Phó Minh Diệp hô: "Chúng ta trước ngồi xuống đem đồ vật kiểm kê một chút đi, nhìn xem có thứ gì yêu cầu dùng đến, điểm xong đồ vật chúng ta lại phân công." Hàn Tử Thích nhìn nhìn sân nhà, cuối cùng lựa chọn ngồi xổm. Miểu Thương vừa thấy liền biết nàng tiểu thói ở sạch lại tái phát, vì thế nhảy nhót chạy đến một bên, tìm khối đại điểm cục đá, sau đó thừa dịp khom lưng ngáy mắt, lặng lẽ đánh cái thanh khiết thuật. Miểu Thương đem hòn đá hướng Hàn Tử Thích bên cạnh một phóng, nói: "Thích Thích ngươi ngồi." Theo sau rốt cuộc nghĩ đến giao ca nói: Bên ngoài không thể biểu hiện đến cùng Hàn Tử thích thân mật, hắn lại đi dọn ba cái hòn đá lại đây. Cuối cùng, kéo Miểu Thương Phúc, mấy người đều ngồi trên sạch sẽ cùng đá. Mấy người đem trong bao đồ vật một đám móc ra tới, dựa theo đồ ăn cùng dụng cụ phân hai bên phóng, cuối cùng bọn họ phát hiện trải qua mấy cái giờ đánh cướp, bọn họ chiến lợi phẩm vẫn là rất phong phú. Dũng cũng có, giấy bạc, than, muối, kẹp sắt, tiểu nồi đun nước cùng dùng một lần chén đũa, một lọ nước tương, một phen đốn củi lao. Đồ ăn có Hai cân hông gió xương sườn, gà, ngấm, bốn cái sinh trứng gà, một bó mì sợi, mấy cái khoai tây. Mấy người xác định đồ vật sau, Phó Minh Diệp nói, chúng ta dùng tiểu nồi đun nước phân hai lần nấu, nấu một ít nước lèo, sau đó đem gà dùng giấy bạc bọc lên, bên ngoài lại bọc lên bùn bùn đi nướng, làm gà ăn mềm, mặt khác nguyên liệu nấu ăn chúng ta lưu một nửa, vạn nhất buổi tối không ăn có thể căng một chút. Mấy cái sẽ không nấu cơm người chỉ có gật đầu phân, cuối cùng phân hảo công. Từ Mộ phụ trách giúp Phó Minh Diệp cùng nhau lượm nguyên liệu nấu ăn, mà Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương còn lại là ở phụ cận nhặt một ít củi đốt trở về sinh hoạt. Phó Minh Diệp là kiến thức quá Hàn Tử Thích dựa dẫm người, đương nhiên sẽ không an bài nàng tới hỗ trợ lượm đồ ăn, bằng không phòng trường Thái Dương xuống núi bọn họ cũng chưa cơm ăn. Người quay phim ở bên này xác định địa điểm chụp Phó Minh Diệp, mà máy bay không người lái còn lại là đi theo Hàn Tử Thích bọn họ đi nhặt củi lửa, Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương đều là lần đầu tiên nhặt củi lửa người. Đối với nhiệm vụ này vẫn là có điểm hứng thú, hai người đi đến đất trống bên cạnh một cái đường nhỏ, nhìn đến những cái đó rơi trên mặt đất chặt cây, duỗi tay liền đem chúng nó kéo ra tới. Bên này rơi xuống nhánh cây đều khá lớn, nhìn đều phi thường làm, miểu thương sức lực khá lớn, đại đều là hắn kéo, tiểu nhân liền hoàn tự thích ở nhặt. Mà một màn này quả thực liền đổi mới fans đối miểu thương nhận chi, bọn họ cũng chưa nghĩ tới lớn lên tinh xảo thậm chí kinh diễm miểu thương, thế nhưng sức lực lớn như vậy, nháy mắt nhan phấn biến thân bạn gái phấn. Ma liên ở miểu thương đem một cái đại thụ chi kéo đi rồi, một cái lông xù xù đầu từ ngầm tham đầu tham nào ấy ngảy ra tới. Miểu thương phản ứng đầu tiên chính là thịt kho tàu thịt thỏ, vì thế nhanh nhẹn nhặt lên một cái cục đá, hưu một tiếng, hòn đá rời tay mà ra, đông một tiếng, kia chỉ đại phì thỏ hét lên rồi ngã gủ. Hàng tử thích. Phong phát sóng trực tiếp các fan, bọn họ tự hồ thấy được đến không được một màn. Vừa mới đã xảy ra gì? Bọn tìm mội, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta mẹ hỏi ta vì cái gì thét chói tai? Nhất định là trùng hợp. Không sai, chính là trùng hợp. Thỏ thỏ như vậy đang yêu, Miểu Thương ngươi sao lại có thể đánh thỏ thỏ? Bất quá, nướng thịt thỏ giống như còn không tồi. Trên lẩu, người tốt xấu kiên trì một chút nha ha ha. Miểu Thương đem kia con thỏ ném ở kia hỗn độn chạc cây thượng, sau đó kéo kia một đống tủi lửa liền trở về đi, Hàn Tử thích tay phụng một ít tế xài đi theo phía sau hắn. Trở Phó Minh Diệp nhìn đến Miểu Thương kéo một đống lớn tủi đốt khi trở về đều chấn kinh rồi, các ngươi như thế nào nhặt nhiều như vậy? Miểu Thương nhìn thoáng qua củi lửa, hỏi, nhiều sao? Còn hào đi. Theo sau hỏi, chúng ta giữa chưa thêm cái nướng thịt thỏ thế nào? A. Phó Minh Diệp khó hiểu nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì. Miểu Thương giơ tay đem chạc cây thượng đại phỉ con thỏ linh lên cấp Phó Minh Diệp xem. Phó Minh Diệp. Cuối cùng con thỏ vẫn là không an thành, bọn họ tuy rằng có than Nhưng là không có nướng bờ bờ cờ lưới sắt tử, cho nên uổng phí, nghĩ đợi lát nữa thu thập một chút, đem con thỏ nóng chín sau, lưu chứa ngày mai ăn. Mà ở nhóm lửa thời điểm, bọn họ lại gặp một nan đề, đó chính là hố cha tiết mục tổ liền cái bật lửa cũng chưa cho bọn hắn. Vì thế Phó Minh Diệp đi nhặt chút làm lá cây, dùng dao trẻ tuổi ở đại gậy gỗ chung gian đào cái động, sau đó cắt chút lá cây đi vào, lại cầm một cây điểm nhỏ gậy gỗ nắm ở lòng bàn tay, đem nó cắm vào hố cây, bắt đầu nhất nguyên thủy hoạt động, đánh lửa. Xoa 1 phút sau, Miểu Thương cuối cùng biết hắn muốn làm gì, nhìn liền Điểm Yên cũng chưa mạo đầu gỗ, nói: "Ta đến đây đi." Luận tốc độ tay ai xoa so đến quá hắn. Phó Minh Diệp bán tín bán nghi nhìn mắt hắn, sau đó đem trong tay gậy gỗ tự cho hắn. Miểu Thương ngồi xổm xuống dưới, trên tay nhanh chóng xoa xoa gậy gỗ, qua 1 phút sau, trừ bỏ đem những cái đó lá cây nghiền nát một ít, cũng không có cái gì biến hóa. Miểu Thương nhìn một chút, linh quang vừa động, biên xoa xoa, biên niệm cái khẩu quyết, chậm rãi một chút ánh lửa sáng lên, hỏa chư. Phó Minh Diệp không rảnh lo kích động, vội đem một bên làm lá cây lại thêm một ít đi vào, làm hỏa thế lớn chút nữa. Hỏa phát lên tới sau, bên này liền không Hàn Tử thích cùng Miểu Thương hai người sự, rốt cuộc bọn họ lưu lại giống như chỉ biết quấy rối. Miểu Thương mới vừa là xem kia xoa gậy gộc đính hào ngoạn, nhưng là hiện tại xoa xong sau chỉ cảm thấy kia gậy gộc thật nặng, hắn vẫn là thích mềm mại đồ vật. Vì thế Miểu Thương xem mọi người đều không chú ý hắn, liền trộm hướng Hàn Tử thích bên cạnh tới. Chờ tới rồi sao, đem chính mình tay hướng Hàn Tử Thích trước mặt ngăn, Đáng Thương Vô Cùng nói, "Thích thích, cái kia gậy gộc cứng quá." Hàn Tử Thích nhìn miểu thương trong tay dính thượng hơi, cùng với có chút hồng bàn tay, mới vừa giơ tay muốn kéo qua tới, đột nhiên thấy được một bên cả mạ giật. "Lại đây." Hàn Tử Thích nói liền hướng kia tiểu sơn truyền đi đến, miểu thương vội vàng đuổi kịp. Ma quan khán phát sóng trực tiếp các fan đương nhiên tò mò bọn họ muốn làm cái gì, chính ăn dưa ăn đến chính vui vẻ thời điểm. chỉ nghe hàn tử thích đối với phụ trách máy bay không người lái người quay phim nói, trước đường trụ. Người quay phim thao tác tay run lên, các fan chỉ cảm thấy hình ảnh nhóng lên, tiếp theo liền nhìn không tới hàn tử thích cùng miểu thương. Các fan, này lại là cái gì thao tác? Hàn tử thích xem ca mê ra không ở chụp sau, dối tay đem miểu thương ống tay háo cuốn đi lên, sau đó lui kéo hắn tay giúp hắn rửa tay, biên bên cạnh hỏi, đau không? Đau kỳ thật là không đau, nhưng là tốt xấu cũng là xem qua n bộ cầu huyết kịch người. Đương nhiên biết loại này thời điểm hẳn là như thế nào trả lời được rồi. Hàn Tử Thích nghe xong nhấp môi chưa nói cái gì, bất quá động tác lại mềm nhẹ không ít. Một bên hai cái người quay phim trộm nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời ở trong lòng hiện lên n ở loại suy đoán. Mà ở kia hố trợ nấu cơm Từ Mộ, lặng lẽ chạm chạm Phó Minh Diệp, dùng ánh mắt ý bảo hắn xem Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương phương hướng. Phó Minh Diệp ngẩng đầu vừa thấy, trực tiếp lăng ở đường trường, thầm nghĩ, ngoan ngoãn, này Tử Thích cùng Miểu Thương rốt cuộc là cái gì quan hệ a? mà phong phát sóng trực tiếp các fan bốn dĩ liền tò mò, hiện tại nhìn đến từ mộ biểu tình, cùng với phó Minh Diệp hướng vừa mới hẳn tử thích bọn họ đi phương hướng xem sau biểu hiện, kêu bắt quái tâm hừng hực thiếu đốt, lại một chút đều nhìn không tới hẳn tử thích bọn họ, quả thực chính là cào tâm cào phổi khó chịu. Cho chúng ta khang kháng bái. Cà mê ra đại ca u, người lại rơi rớt người A. Á á á á á. Nhìn không thấy, ta quá nam. Muốn biết bọn họ làm gì đi. Làm chuyện gì không thể trụ, ta rất tò mò. Thật sự rất tò mò. Ta xung hội viên 10 năm, làm chúng ta khang khang bái. Ta cũng tưởng khang. Tiểu thiên sứ nhóm tân niên vui sướng a, chúc các ngươi ở tân một năm bình an hỉ nhạc. 3. Phần 66. Chương 66. Cơm trưa ở mấy người phân công, cùng với Phó Minh Diệp cùng từ mộ ra mạnh mẽ dưới tình huống, rốt cuộc hoàn thành, mấy người đều là lần đầu tiên ở vùng hoang vu dã ngoại ăn cơm, hơn nữa này đó nguyên liệu nấu ăn đều là bọn họ một chút tìm trở về. Cho nên đối với này, bữa cơm hứng thú đều phi thường cao. Phó Minh Diệp đem chôn ở đống lửa bùn nắm dùng kẹp sắt lộng ra tới, Miểu Thương liền lấy căn gậy gỗ tử ở kia tò mò chọc kia bùn nắm, to mò như vậy bao nướng gà có thể hay không ăn ngon. Phó Minh Diệp một bên tiếp nhận từ mộ ở nấu mặt, một bên nói, ngươi dùng điểm lực đem chúng quanh bùn gõ khai. Miểu Thương nghe xong đang muốn động thủ, Hàn Tử thích vội ngăn cả nói, ta tới. Lam Miểu Thương dùng điểm lực, vạn nhất một gậy gộc đi xuống đem bùn đất tạm tiến thì ca. Bọn họ cơm trưa liền không có, tuy rằng bên trong còn bao một tầng giấy bạc, bất quá vì để người văn nhất, vẫn là kiềm chế điều hảo. Miểu Thương nghe xong động tác một đốn, ngoan ngoãn đem trên tay gậy gộc đưa cho Hàn Tử Thích, hắn sắc thật không biết phải dùng bao lớn kính tới gõ. Phong Phát Song trực tiếp trạm chính phủ phân cấp phán nhìn bọn họ hô động, kích động đến sắp nhảy dựng lên, kế phía trước Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương trốn tránh cả mạ giạt kia một màn lúc sau, các phán lòng hiếu kỳ vốn là bạo liệt. Lúc này nhìn đến bọn họ hai cái hô động sôi nổi đều kiểm chế không được cuồng phát làn đạn. Hàng tử thích dùng gậy gộc nhẹ nhàng gõ gõ buồn nắm, không gõ động sau lại dùng điểm kính chấm dãi, cái kia buồn nắm một chút vỡ ra tới. Miểu Thương cái mũi giật giật, hắn nghe thấy được một cổ thơm nào ngạt hương vị, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm buồn nắm đôi mắt dần dần ở tỏa sáng. Chờ buồn đều gõ bóc ra sau, Miểu Thương rũi tay sờ sờ dùng giấy bạc bao gà, phát hiện còn thực năng sau, liền đặt ở kia, nghĩ một hồi lại dọn thượng cái bàn. bọn họ làm cho giản dị cái bàn làm miểu thương dùng ba cái đại điểm cục đá ghép nối mà thành, tuy rằng đơn sơ, nhưng thắng ở sạch sẽ, đều là bị miểu thương tiếp đón quá cục đá, tia thạch mặt sạch sẽ đến liền một hạt bụi trần đều không có. Tư Mộ mới vừa nhìn đến thời điểm, con nguồn bực kia cục đá như thế nào như vậy sạch sẽ, Hàn Tử thích hòa giải nói, có thể là trời mưa hứng. Tư Mộ cùng Phó Minh Diệp lúc này mới cảm thấy có điểm đạo lý. Hàn Tử thích cùng miểu thương đem dùng một lần chén đũa đóng gói túi cẩn thận mở ra, vì cái gì phải cẩn thận đâu? Bởi vì cái này chén đũa vốn là dùng một lần, nhưng là bởi vì bọn họ trước mắt liền này một bộ chén đũa, cho nên đợi lát nữa ăn xong sau, còn phải rửa sạch sẽ nạp lại hồi đóng gói túi, phương tiện sạch sẽ mang theo. Hủy đi hảo sau, Hàn Tử thích cùng Miểu Thương đem chén đũa bày ở trên bàn, bên kia Phó Minh Diệp cũng hảo, đem kia tiểu nồi đun nước cầm lại đây, sau đó dùng chiếc đũa đem nồi đun nước mặt phân biệt phân ở bốn cái trong chén, theo sau lại ở trong nồi thêm thủy, đem nồi gác ở kia dùng hai cái cục đá làm giản dị bếp thượng tiêu. Hàng thử thích đem gà ăn mày dọn tới rồi trên bàn, mấy người cùng nhau hỗ trợ đem giấy bạc mở ra tới, giấy bạc mới vừa vừa mở ra, một cổ mùi thị tập vào trước mặt, Miểu Thương đột nhiên hít mấy hơi thở, đôi mắt một lát không rời kia gà ăn mày. Mấy người chạy một buổi sáng, lại làm lâu như vậy sống, lúc này đều đói bụng, trong chén mặt cùng với kia chỉ gà ăn mày đối với bọn họ hiện tại tới nói, quả thực chính là sơn chân hải vị. Kia gà bị phó Minh Diệp lau một tầng nước tương, màu sắc phi thường hảo, hơn nữa nấu đến tương đối lâu, Kia thịt dùng chiếc đũa một kẹp là có thể cách hai, mấy người trước một người phân một cái chân hoặc là toàn cánh, thơm ngào ngạt tan lên. Đồ ăn phi thường đơn giản, nhưng là lúc này bọn họ đều ăn đến đặc biệt hương, lúc này cũng tới rồi cơm trưa thời gian, quan khán phát sóng trực tiếp các fan cũng đại bộ phận ở ăn cơm, nhưng nhìn đến bọn họ ăn bộ dáng sau, sôi nổi nói. Đột nhiên cảm thấy ta trong chén thịt kho tàu đều không thơm. Hôm nay cơm hộp phá lệ không hương, ta muốn kêu chỉ gà ăn mày, nơi nào có bán? Rõ ràng ta cá khô càng tốt ăn, nhất định là ta đi ăn cơm địa phương không đúng, nếu không ta hướng tiểu khu công viên đi một chút. Trên lầu ngươi ở đâu cái tiểu khu, nếu không chúng ta ước một chút. Vì cái gì Thương Bảo cùng Thích Bảo ở vùng hoang vu giá ngoài ăn cơm, lại phảng phất là ngồi ở cao cấp nhà ăn ăn cơm giống nhau, cười khóc. Mỗi Thương Bảo, đừng tưởng rằng ngươi ăn đến ưu nhã, chúng ta liền nhìn không ra ngươi ăn đến đặc biệt sốt ruột. Miểu Thương động tác thô xem dưới vẫn là trước sau như một ưu nhã. Nhưng nhìn kỹ giới ngươi là có thể phát hiện hắn ăn cơm tốc độ phi thường mau, người khác mới ăn một nửa, hắn kia phân đã muốn ăn xong rồi. Mấy người đem kia chén mì ăn xong sau, bên kia thủy cung khai, Phó Minh Diệp động tác thực mau lại nấu một nồi mặt ra tới, mấy người đem nấu tốt đồ ăn đều ăn sạch sau, liền lợi dụng bọn họ thiêu phân cho cầm chén đũa dọn sạch, lúc sau liền tính toán nghỉ ngơi một chút. Người quay phim ở bọn họ ăn cơm thời điểm, liền đem cameraa cố định ở nơi đó quay chụp, người đã bỏ chạy ăn cơm đi. Cho nên lúc này cũng không ở. Mấy người ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, Hàn Tử thích nhìn nhìn di động thượng thời gian, phát hiện đã 11 giờ 50, nói cách khác lại quá 10 phút bọn họ liền sẽ đình chỉ phát sóng trực tiếp. Bất quá đình chỉ phát sóng trực tiếp không đại biểu sẽ đình chỉ quay chụp, hậu kỳ tiết mục tổ còn sẽ đem quay chụp tiến hành chưa cắt trở lên truyền, cho nên ước chừng 12 giờ rưỡi thời điểm, người quay phim sau khi trở về, tránh đi bọn họ cá nhân tư nhân hành vi, mặc khắc vẫn là ở tiếp tục quay chụp. Phó Minh Diệp nghĩ buổi tối ngủ địa phương đều còn không có tin tức đâu, vì thế liền đề nghị bọn họ sớm một chút xuất phát, dù sao cũng phải ở Thái Dương xuống núi trước tìm được ngủ địa phương. Mấy người không có gì ý kiến, rốt cuộc cuộc này cũng liên quan đến bọn họ buổi tối nghỉ ngơi địa phương, cho nên mấy người đem đồ vật thu dọn sau, liền mang theo đồ vật tiếp theo đi phía trước đi. Đi thời điểm còn không quên đánh dấu cái này địa phương, nghĩ nếu là địa phương khác không có nguồn nước, kia bọn họ còn sẽ trở về nơi này. Tương đối với bọn họ bên này thuận lợi ăn xong rồi cơm trưa, mặt khác hai đội đều phải sầu điên rồi. Tuy rằng đạo diễn thực nhân tính cho bọn hắn an bài có nguồn nước lộ tuyến, nhưng không đại biểu đạo diễn sẽ giúp bọn hắn đem tài mễ dầu muối đều bị này. Đột kích đội cùng thượng báo đội giống nhau, liền bật lửa đều không có, cuối cùng mấy người vô pháp, chỉ có thể liền nước khoáng ăn duy nhất có thể trực tiếp ăn độ vật mì ăn liền. Mà quan khán đột kích đội phát xong trực tiếp các vong hữu cùng thượng báo đội fans hoàn toàn bất động. Bọn họ cảm thấy chính mình trong chén cơm đối lập đột kích đội cơm trưa, kia thật đúng là quá thơm, ngày thường chỉ có thể ăn một chén cơm bọn họ, lập tức ăn hai chén. Ba cái đội ngũ chỉ có bay vọt đội may mắn bắt được bật lửa, tuy rằng lăn đổ vật cũng đơn sơ, nhưng ít ra còn có nhiệt cơm ăn. Thượng báo đội bên này vì buổi tối có thể có cái ngủ địa phương, ở một chút về phía trước thăm dò, bởi vì đạo diễn phía trước có cùng bọn họ nói, mỗi cái lộ tuyến trung điểm đều có thể đến một cái nghỉ ngơi địa phương, bất quá lộ tuyến bất đồng điều kiện bất đồng. Cuối cùng xem chính là bọn họ vật ký. Bọn họ không có đi thật mau, trên đường cũng không ngừng đang nhìn nơi nào có thể bắt được vật tư, bởi vì bọn họ hiện tại đồ ăn cũng chỉ đủ bọn họ buổi tối lại ăn một đốn, ngày mai cơm sáng còn không có tin tức đâu. Ước chừng đi rồi hơn 1 giờ, trên đường lại thu hoạch một ít vật tư, ở mau hai điểm thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới rồi buổi tối muốn nghỉ ngơi địa phương, bất quá nếu không phải bên này cắm tiểu lá cờ, bọn họ sẽ cho rằng nơi này chỉ là một mảnh đất trống mà thôi. Thượng Báo đội mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía kia hai trương mềm hoạt, còn không có thổi phòng thổi phòng nệm, cùng với hai giường chăn tử, đều thất thanh. Bọn họ nguyên bản cảm thấy lại không được cũng nên có cái rơm dạ phòng a, kết quả. Nhưng thật ra bên cạnh còn có một cái lều trại, bất quá đương thượng Báo đội đem ánh mắt theo dõi lều trại thời điểm, một bên hai cái kameza vội vàng dịch qua đi nói, đây là chúng ta. Phó Minh Diệp hỏng mất nói, chúng ta đây buổi tối liền hai cái thổi phòng nệm cùng chăn. Không có Người quay phim không nói, thầm nghĩ, có hay không không phải vừa xem hiểu ngay sao. Mấy người bất đắc dĩ, thương lượng một chút sau, quyết định đi tìm chút bó củi tới đáp cái đơn giản lều, ít nhất có thể chăn chắn phong. Phó Minh Diệp nghĩ đến miểu thương sức lực khá lớn, khiến cho hắn cùng đi kéo bó củi, hai nữ sinh lưu tại tại chỗ đem cái kiên đệm tuổi bày tới. Máy bay không người lái chiếu lệ thường đi theo bên kia đi xa người đi, lưu một cái người quay phim ở bên này quay chụp. Hàn Tử thích cùng Từ Mộ nhìn kia hai cái bẹp bẹp nệm. cuối cùng tìm một vòng, rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi chân dẫm cổ vũ ống, tính đạo diễn có điểm điểm lương tâm. Hai người thay phiên cấp nệm cổ vũ, rốt cuộc ở chân mau rút gần thời điểm đem hai cái nệm cấp tràn ngập khí. Lúc này Miểu Thương cũng kéo một đốn bó tủi trở về, mang theo chạc cây cái loại này, từ mộ sinh hoạt kỹ năng cũng không tồi, biết muốn đáp nhà ở không thể dùng chạc cây quá nhiều gậy gỗ, vì thế liền dùng dao trẻ tuổi đem một ít vụn vật chạc cây cũng phách. Nam sinh phụ trách nhặt gậy gỗ cùng kéo gậy gỗ. Lư sinh bên này từ mộ phụ trách sửa chữa, Hàn Tử thích phụ trách sửa sang lại, còn tính có tục tiến hành. Mặt sau bọn họ tìm không thấy nhiều gậy gỗ sau, trực tiếp cầm dao trẻ tuổi đi bên cạnh trên cây chém một ít cặc cây số dưới. Bọn họ liền dây thử cũng không có, cuối cùng đánh lục căn gậy gỗ đến trên mặt đất, lại lợi dụng gậy gỗ thượng xoa, đem điểm nhỏ gậy gỗ đắp ở mặt trên, chờ đắp ra cái hình chữ nhật ra tới sau, lại đem những cái đó hỗn độn gậy gỗ đắp ở mặt trên, lại cuối cùng cuối cùng làm ra một cái nhà kho nhỏ. Cuối cùng bọn họ đem tiết mực tổ đệm tử dung bố cũng dùng tới, đáp ở lều bên cạnh chắn phong vừa lúc. Đơn sơ chỗ ở có sao, mấy người lại bắt đầu nhọc lòng nổi lên cơn triều. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm duy trì nha giải hoa hoa. Phần 67. Chương 67. Cuối mùa thu thái dương ở mau rơi xuống trước giống vỏ chăn thượng màu cam hồng chụp đèn, phóng xạ ra nhu hòa ánh sáng, tại đây tỏa vô danh trên núi, hơn 10 vị khách quý cùng với nhân viên công tác đều ở bận rộn. Thông báo đội tưởng thừa dịp Thái Dương xuống núi trước chạy nhanh đem cơm chiều làm, nếu là trời tối, bọn họ liền cái gì đều nhìn không thấy, rốt cuộc cuộc này hố tra tiết mục tổ liền cái đèn pin cũng chưa cho bọn hắn, bọn họ đợi lát nữa còn phải dựa vào chính mình di động thượng đèn pin chiếu sáng. Buổi chiều lại đây trên đường, bọn họ lại tìm được rồi một ít vật tư, có một cái nướng bờ bờ cờ dùng lưới sắt tử, xứng có một ít nướng bờ bờ cờ dùng gia vị, còn có bốn bao mỳ gói cùng với một bút cải trắng. Mấy người nhìn đến những cái đó ăn sau đều nhẹ nhàng thở ra, ít nhất ngày mai buổi sáng bữa sáng cũng không cần lo lắng, nếu là ngày mai không tìm được ăn, cùng lắm thì chính là đói một giữa trưa, buổi tối trở về là có thể chính mình đi ăn cái gì. Có nướng bờ bờ quở võng, miều thương chảo kia chỉ đại phì con thỏ liền có tác dụng, bọn họ giá hai cái giản dị nổi, một cái dùng để phóng than nướng bờ bờ quở, một cái dùng để nấu mì gói. Tuy rằng mì sợi còn thương một ít, nhưng là vì điều hòa một chút ăn uống. Bọn họ vẫn là quyết định nấu hai bao mỳ gói tới ăn. Nhóm Lựa Như cũng làm mì thường tới, Phó Minh Diệp thực buồn bực, rõ ràng giống nhau là đánh lửa, vì cái gì hắn lộc liền không hảo sử, mì thường xoa không vài phút là có thể nổi lửa. Bất quá Phó Minh Diệp cũng không phải cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra sau liền không nghĩ, vẫn là an quan trọng chút. Mì gói nấu đến tương đối mau, mấy người trước một người ăn một chén lót lấp bụng, sau đó liền chờ ăn nướng con thỏ. Miểu Thường thừa dịp đoàn người không có việc gì, lại đào mấy cây kẹo que ra tới, nghĩ ngày mai là có thể đi trở về, đảo thời điểm liền có thật nhiều ăn ngon, vì thế cũng không hề đau lòng mấy cây kẹo que, thoải mái hảo phóng cho bọn hắn phân. Phó Minh Diệp nhìn mắt Miểu Thương túi, tò mò nói, ngươi túi như thế nào trang nhiều như vậy kẹo que a? Xem ra lần sau tham gia tiết mục ta phải học thông minh điểm. Đang nhìn tiết mục tiến độ đạo diễn. Mấy người ăn qua mì gói xong, bắt đầu thành thoi thành thoi vây quanh kia đơn sơ quán nướng. Ngày thường bọn họ đều không có chính mình làm bẫy bếp, chính mình nóng lửa, chính mình thịt nướng trải qua, hôm nay trải qua cũng coi như là khó quên. Thịt thỏ thượng nướng ra tới ru nhỏ giọt ở than khối thượng, phát ra từ một tiếng, chấm rãi, một cổ mùi thịt tràn ngập ra tới. Mấy người cái mùi giật giật, đều bị này cổ hương vị câu đến có điểm thèm, mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mau nướng chín thịt thỏ. Tuy rằng ngày thường cũng không ăn ít thịt, nhưng là hôm nay thịt thoạt nhìn giống như càng thêm ăn ngon. Đang lúc bọn họ bên này vui vẻ thoải mái chờ ăn thịt thời điểm, bên kia hai đội sầu đến tóc đều phải trắng. Đột kích đội lúc này cũng tới rồi mục đích địa, bọn họ nơi tốt một chút, có hai đỉnh lều trại, nhưng lại ăn liền không được như mong muốn. Đầu tiên bọn họ không có chén đũa, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng rửa sạch sạch sẽ tiểu gậy gỗ đương chén đũa, dùng chén cũng là phi thường lợi hại, là dùng chối tây diệp bẻ thành một cái tiểu cái phếu hình dạng, chờ trong nồi đồ ăn không như vậy năng sau, mới trang đến bọn họ làm tiểu cái phếu. Bọn họ dùng nồi vẫn là thượng báo đội cho bọn hắn lưu lại, lúc ấy bọn họ đã có một cái nồi, cho nên liền cho bọn hắn để lại. Lúc này quan khán phát sóng trực tiếp các võ hữu sôi nổi xôn xao nói: "Con hảo thượng báo đội còn có điểm lương tâm, cho các ngươi để lại một cái nồi. Bằng không chúng ta phòng trừng liền có thể xem đột kích đội chế tác cái nồi. Kỳ thật, ta còn rất muốn nhìn." Lúc này đang ở chờ cơm đột kích đội đội trưởng Tào Thiên Nặc, vừa lúc có nhãn dỗi xoát di động, tuy rằng trên núi tín hiệu không tốt, Nhưng còn Miễn Cương có thể khai hạ hội bồ, ai biết hắn mới vừa mở ra hội bồ, liền thu được một đống tin nhắn. Tuy rằng ngày thường cũng sẽ có, nhưng là hôm nay tựa hồ phá lệ nhiều, hắn nguyên bản tưởng bởi vì hôm nay phát sóng trực tiếp nguyên nhân dẫn tới, kết quả vừa mở ra. Thật đúng là, chỉ là cùng ngày thường tin nhắn bất đồng, lần này cho hắn phát tin nhắn các võ hữu, có nói làm hắn chường điểm tâm, có làm hắn học thông minh điểm, có làm hắn nhiều động não. Hắn vẻ mặt không thể hiểu được xoác, thẳng đến càng đi hạ phiên Hắn mới dần dần minh bạch, nguyên lai like là bọn họ đội mở ra phương thức không đúng, cho nên hiện tại mới có thể quá dã nhân giống nhau nhặt tử. Tao Thiên nặng trầm trọng đóng lại di động, sau đó nhìn bọn họ đội khách quý, hỏi, biết chúng ta vì cái gì liền cái chén đũa đều không có sao? Ba vị khách quý ngẩng đầu, mở mịt nhìn hắn, lắc đầu. Nguyên nhân 1, chúng ta buồn, nguyên nhân 2, chúng ta đầu thẳng, nguyên nhân 3, cũng là nguyên nhân chủ yếu, đó chính là chúng ta trên đường tại Nguyên bị thượng báo đội bắt góc. Bị bắt góc Ba vị khách quý không thể tin tưởng nhìn Tào Thiên Nặc, không rõ trong tiết mục như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tao thao tác, phải biết rằng bọn họ tới cái này tiết mục phía trước cũng là đã làm công khóa, căn bản là không có như vậy một cái phân đoạn a. Tào Thiên Nặc xác định gật gật đầu, sau đó hướng về ba người vẫy tay, không biết ở bí mật nói cái gì. Ban đêm chậm rãi buông xuống, ở không có ánh đèn trên núi, chỉ còn lại có một chút ánh trăng chiếu sáng, lờ mờ có thể thấy rõ ràng những người này ảnh. Trải qua phi thường ngắn ngủi thương lượng, Hai cái nam sinh ngủ mở giường, hai nữ sinh ngủ mở giường, chung gian còn dùng một khối bố, hơn nữa bốn người áo khoác đơn giản che một chút. Mấy người tuy rằng ngủ ở từ trước tới nay ngủ quá nhất đơn sơ phòng, nhưng bởi vì ban ngày buôn bán một ngày, cho nên không quá một hồi liền ngủ đi qua. Miêu Thương làm một con ngày thường dễ dàng mệt dã rồi miêu, hôm nay lượng vận động với hắn mà nói đã có điểm lớn, cảm thụ được hẳn tử thích hơi thở, Miêu Thương mới vừa nằm xuống liền ngủ đi qua. Hàng tử thích cảm giác thân thể của mình lại phiêu ở không trung, mà nàng xuất hiện địa phương, đúng là kia chỉ hồ thất công chúa trong phòng. Hồ thất chính ghé vào một khối mao nhung thảm thượng, chảo thượng ấn một cây cả người thông thấu cây châm, cây châm ngoại hình phi thường đơn giản, liền cùng bình thường cây châm tương tự, chỉ là trong đó một đầu có chút tiêm, quanh thân tựa hồ quanh quẩn một ít khí thể, làm này cây châm thoạt nhìn có vẻ đặc biệt không tầm thường. Nếu là lúc này có biết nàng người ở nói Liên sẽ nhận ra đây là Liên Đại Yêu đều tưởng được đến pháp khí phá giới châm. Phá giới châm nhận chủ sau, không cần quá cường linh lực, Liên có thể trợ giúp chủ nhân phá vỡ các loại kết giới, xác suất thành công rất cao, rất ít có thất bại thời điểm. Nhưng là nó không phải lấy phá hư kết giới là chủ, mà là dung hợp, dung hợp nào đó kết giới điểm năng lượng sau, Liên có thể đoạn khi xuất hiện một cái lỗ nhỏ khẩu, cung người xuyên qua, theo sau, phá giới châm lại sẽ phóng thích linh lực đem kết giới chứa trị hảo. Phá giới châm này một năng lực cũng là chúng yêu muốn được đến nó nguyên nhân chủ yếu, quả thật là phá kết giới bảo vật. Hàn Tử thích chính nghi hoặc nhìn Hồ Thất, không biết nàng đang làm gì, lại đột nhiên nhìn đến Hồ Thất đột nhiên đứng lên, sau đó nhanh chóng hóa thành hình người. Bạch đế hắc biên trang phục, màu đen đôi mắt, cùng với hắc bạch giao nhau tiểu tóc, nghiêm nhiên nếu là Hàn Tử thích lần trước nhìn đến bộ dáng, chỉ là lần này không biết vì sao, kia cổ quen thuộc cảm giác càng thêm mẫĩ liệt. Hồ Thất từ túi chứa vật móc ra một cái trận bàn. Theo sau một trận quang mang hiện lên, Hàn Tử Thích bị hít vào trận bản, cùng Hổ Thất cùng nhau ngồi truyền tống trận truyền tống đi rồi. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cấp nàng đi tới một chỗ cùng loại núi sâu giống nhau địa phương, như cũng là sương mù lở lở, linh khí mười phần. Theo sau, Hàn Tử Thích nhìn đến Hổ Thất lấy ra phía trước cây châm, đem cây châm ném tại không trung, theo sau trong tay đánh thủ quyết giống nhau, nhanh chóng biến ảo. Pha giới châm nhanh chóng xoay tròn, cũng tản mát ra càng mãnh liệt quang, theo sau tách một chút Hướng bên cạnh vọt tới, đinh một tiếng, tựa hồ đụng phải thứ gì sau, nó liền dừng lại. Hàn Tử Thích nhìn nguyên bản trống không một vật địa phương, tựa hồ có cùng loại sóng gợn giống nhau đổ vật ở nhộn nhạo, theo sau ở cái kia vị trí chậm rãi hòa tan ra một cái nho nhỏ cửa động tới. Hồ Thất nhanh chóng hóa thành nguyên hình, từ cái kia lỗ nhỏ trong miệng chui đi vào, Hàn Tử Thích không chịu khống chế bị lôi kéo hướng trong đi đến. Nhìn phía trước ở cấp tốc chạy vội giả Hồ Thất, Hàn Tử Thích rốt cuộc bắt đầu tự hỏi khởi nàng cùng Hồ Thất khả năng tồn tại quan hệ. Vì sao nàng hai lần đi vào giấc mộng đều như là ý thức tiến vào thế giới này, lại vì sao mỗi lần đều là đi theo cái này kêu Hồ Thất Hổ tộc công chúa mặt sau. Nhưng là Hàn Tử thích suy nghĩ một vòng, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận nàng cùng Hồ Thất có quan hệ gì, duy nhất có điểm liên hệ đó là miểu thương. Chính là miểu thương lại nói hắn đối Hồ Thất không có gì ấn tượng, duy nhất biết đến chính là Hồ Thất là Hổ tộc công chúa, nhưng là miểu thương không nhớ được Hồ Thất tên, này lại là vì sao? Hồ Thất đi vào cái này nhìn như thần bí địa phương, Có thể hay không có đầu mối mới xuất hiện đâu. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm duy trì, truyền cái quyển quyển giải cái hoa, thời tiết giống như lại biến lạnh, tiểu thiên sứ chú ý giữ âm a. Phần 68. Chương 68. Hàn Tử thích đi theo Hồ Thất tiến vào tới rồi không biết lĩnh vực, Hồ Thất tiến vào kết giới sau, liền móc ra một cái bình, theo sau đem bình mở ra. Chỉ thấy bình chậm rãi bỏ ra một con con bướm, nó cánh một nửa là kim sắc một nửa màu tím, loại này con bướm tên là Tử Kim Điệp, là một loại tìm yêu điệp. chỉ cần là nó tiếp xúc quá yếu, ở cố định trong phạm vi đều có thể tìm kiếm được đến đối phương. Chỉ thấy tử kim điệp mở ra cánh bay lên, sau đó ở hồ thất trên đỉnh đầu lượn vòng vài vòng, lúc xóc như là xác nhận phương hướng giống nhau, bắt đầu hướng một phương hướng bay đi. Hồ thất vứt ra một cái phi hành pháp khí, gắt gao đi theo tử kim điệp mặt sau, bọn họ bay đã lâu, như là đi qua một ngày, lại như là giây lát gian liền đến dường như, chậm rãi phía trước tụội hồ truyền đến tiếng vang. Nghe được thanh âm sau Hổ rất nhanh hơn tốc độ hướng tới bên kia bay đi, thực mau, ánh vào mi mắt chính là một con thật lớn tinh tinh. Hàng tử thích nhìn kia chỉ 4m cao, cùng loại đại tinh tinh giống nhau giống loài, khiếp sợ với nó như thế khổng lồ đồng thời, càng khiếp sợ với nó trước mặt Miêu. Nếu nàng không nhận sai nói, đó là miêu thương, nhưng là hắn lúc này giống như bị thương, tạ chân sau tựa hồ có chút hành động không tiện, chính chôn tránh trước mặt kia chỉ đại tinh tinh công kích, tưởng tượng chạy đều sẽ bị kia đại tinh tinh lấp kín. Kia đại tinh tinh tuy rằng cao lớn, Nhưng là phản ứng lại phi thường nhanh nhẹn, tốc độ cũng phi thường mau, ít nhất hắn so Miểu Thương động tác muốn mau. Thiên giai yêu thú thiết tinh. Nay Liên Châu bí cảnh như thế nào xuất hiện địa giai trở lên yêu thú? Hồ Thất khiếp sợ với thế, nhưng tại nơi đây nhìn đến thiên giai yêu thú, bởi vì Liên Châu bí cảnh là thích hợp tiểu bối rèn luyện địa phương, chưa từng có xuất hiện hôm khác giai yêu thú. Không dung Hồ Thất nghĩ nhiều, nhìn kia thiết tinh kén nắm tay nhanh chóng Miểu Thương trên người ném tới, Hồ Thất nháy mắt hóa thành hình người. theo sau nhanh chóng rút ra một phen toàn thân tuyết trắng kiếm, trực tiếp từ mặt bên đó nhận, giúp Miểu Thương chắn rất này một quyền. Thiết Tinh nhìn đến nhiều chỉ yêu xuất hiện, còn có thể trực tiếp ngăn trở nó công kích, liền đứng ở tại chỗ quan sát chẳng hướng, cũng không mạo muội tiến lên. Thất thất. Miểu Thương kinh hỉ nhìn che ở hắn phía trước hổ thất, chỉ là kinh hỉ qua đi liền thừa lo lắng, bởi vì hắn quen thuộc hổ thất, nàng trạng thái lúc này cũng không tốt. Hổ thất lúc này tình huống xác thật không tốt, thiên gia yêu thú một kích, Không phải nàng cái này vừa mới thành niên tiểu yêu có thể so sánh, nàng cưỡng chế ngực đau từng cơn, ánh mắt kiên định nhìn trước mặt Thiết Tinh, khí thế chỉ tăng không giảm. Bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng hơi chút lộ ra một chút sơ hở tới, kia Thiết Tinh liền sẽ không chút do dự xong tới, đến lúc đó nàng cùng Miểu Thương hai cái liền đều xong rồi. Thiết Tinh cúi đầu nhìn trên mặt đất hai tên nhóc tí, dẫm lên sàn nhà chân vừa nhấc một bước gian, một cái cái khe tự nó chân trước kéo dài đến hổ thất cùng Miểu Thương trước mặt. Còn có không ngừng kéo dài xu thế. Hồ Thất nhanh chóng xoay người, vớt lên Miểu Thương, một cái xoay người rơi xuống một bên, chỉ là vừa mới ổn định hơi thở lại hỗn độn, tiếng hổ chỗ có huyết muốn nổ ra, lại bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Nhưng mà như vậy rất nhỏ biến hóa vẫn là bị Thiết Tinh bắt giữ tới rồi, nó nhìn mắt hơi thở không xong Hồ Thất, nháy mắt hướng tới Hồ Thất khởi sướng công kích. Miểu Thương nhìn đến sau, nhảy dựng lên, nâng lên chân trước đón đi lên, Miểu Thương móng đuốt đối thượng Thiết Tinh đại móng đuốt sau, chống cự vài giây. Rốt cuộc chịu đựng không nổi bị nó vẫy lui. Hồ Thất muốn đi tiếp miểu thương, lại bị Thiết Tinh ngăn đón, gần qua 3 chiêu, Hồ Thất đã bị đòn nghiêm trong ngực, quy một gối xuống đất sau, máu tươi rốt của gáp chế không được từ trong cổ họng bừng lên. Thất thất. Miểu thương bị vẫy lui 10 mét tả hữu, mới vừa vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hồ Thất trọng thương, hắn không rảnh lo trên người thương, vội bỏ dậy nhanh chóng hướng Hồ Thất chạy tới. Nhưng mà không đợi hắn chạy tới nơi, bên kia Thiết Tinh lại vùng lên nắm tay hướng về Hồ Thất ném tới. Hồ Thất sớm có chuẩn bị dùng một chương phi hành phù hướng Miểu Thương sẽ qua, sau đó lấy ra phi hành pháp khí, vọt lên hướng nàng chạy tới Miểu Thương, nhanh chóng bước lên phi hành pháp khí. Nhưng mà bọn họ mau, Thiết Tinh càng mau, chỉ thấy nó hữu trảo một trảo, toàn bộ không gian giống bị hạn chế ở giống nhau, tựa hồ liền không khí đều ngưng kết. Không gian áp chế. Miểu Thương khiếp sợ cảm thụ được trong không khí truyền đến áp bách, nhìn bên cạnh Hồ Thất, trong nội tâm lần đầu tiên xuất hiện hoảng loạn. Chính hắn xẻ ra chuyện hắn không sợ. Rộn cuộc ngày thường gây ra họa cũng rất nhiều, nhưng hiện tại nhiều cái hổ thớt, hắn sợ hắn liên lụy nàng sẽ ra chuyện. Nhưng mà không dung hắn nghĩ nhiều, hổ thớt biết rõ này thiết tinh thực lực không phải bọn họ có thể đối kháng, nàng nếu chính mình trốn có rất lớn tỷ lệ có thể chạy trốn, nhưng nàng không có khả năng mặc kệ miểu thương tại đây. Hổ thớt ánh mắt nháy mắt kiên định, tế ra phá giới chấm sau, lấy ra một cái truyền tống trận gián ở miểu thương trên người, theo sau xách lên hắn, đem hắn ra bên ngoài kết giới cho ném đi. Phá giới chớp nhanh trong phá vỡ kết giới, Miểu Thương tùy theo rời đi, Thiết Tinh vội vã muốn đi cản, lại bị Hổ Thất chặn, nó sinh khí với Hổ Thất thả chạy nó con ngồi, mới vừa còn đùa với bọn họ chơi, hiện tại phẫn nộ sau liền bắt đầu dùng tới thập phần sức lực. Thất thất. Theo Miểu Thương hoảng sợ thanh âm truyền đến, cùng với chính là hắn biến mất thân ảnh. Phá giới chớp ứng Hổ Thất mệnh lệnh, ở phía trước mở đường, trực tiếp đem Miểu Thương truyền tống đến Liên Châu bí cảnh. Nhưng Miểu Thương đi rồi, Hổ Thất lại là đi không được. Phẫn Nộ Thiết Tinh đem sở hữu hỏa khí rơi tại Hồ Thất trên người, Hồ Thất dùng trong không gian pháp bảo tới chống cự. Theo một đám pháp bảo vỡ vụn, Hồ Thất biết nàng không có năng lực lại nhiều hơn chống cự. Thời gian ở Hồ Thất lần lượt bị đả đảo lại lần lượt đứng lên trong quá trình, tựa hồ qua thật lâu, Hàn Tử thích nhiều lần tiến lên muốn ngăn, lại vô lực bị lần lượt xuyên qua, nàng thay đổi không được cái gì. Thiết Tinh đánh tới mặt sau tựa hồ nguôi giận chút, bắt đầu một chút ma Hồ Thất, thẳng đến nàng máu tươi đầm đìa vô lực nằm liệt trên mặt đất. Đang lúc nó tính toán một móng đuốt bóp nát Hổ Thất Nguyên Thần Khí, phá giới châm đột nhiên xuất hiện, Miểu Phủ, Bạch Diễm cùng với Hổ Du theo sau cũng tới rồi, nhìn đến Thiết Tinh động tắc sau, ba người vội vàng tiến lên đi cản. Thiết Tinh nhìn đến bọn họ sau, cũng không rảnh lo Hổ Thất, vội dùng ra toàn lực đi chống cự Miểu Phủ bọn họ. Ba con thực lực không tầm thường đại yêu hơn nữa một con thiên giai yêu thú, đánh nhau chung sở sinh ra năng lực là thật lớn, tựa hồ xúc động cái gì, ở Hổ Thất bên cạnh chậm rãi xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Ở Hồ Du mấy người hoảng sợ trong ánh mắt, màu đen lốc xoáy nhanh chóng hút đi Hồ Thất Nguyên Thần, theo sau ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước, biến mất. Theo Hồ Du biến mất, Hàn Tử Thích ý thức cũng đi theo biến mất, nàng theo Hồ Thất Nguyên Thần tiến vào cái kia đen như mực lốc xoáy, nhưng mà bên ngoài nhìn đen như mực lốc xoáy, tiến vào sau lại tràn ngập quang điểm, nhưng xung quanh cũng tràn ngập gió mạnh cùng đá vụn. Hồ Du cảm nhận được Hồ Thất Nguyên Thần sau khi biến mất, hoảng loạn đi xem xét Hồ Thất tình huống, lại phát hiện nàng Nguyên Thần thật sự không thấy. không phải nguyên thần bị phá hư sau biến mất, mà là toàn bộ nguyên thần đều không thấy. Nhưng mà cái kia màu đen lốc xoáy lại tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tìm kiếm không đến nửa điểm hơi thở, Hổ Du đành phải trước đem hổ thất bản thể giữ được. Ở Hổ Du tiến lên điều tra thời điểm, Miểu phủ cùng Bạch Diễm cùng Thiết Tinh đánh tối đủ, hai cái đại yêu đối trời cao giai yêu thú tuy không đến mức có hại, nhưng vẫn là hơi hiện, cố hết sức, có thể thấy được phía trước này Thiết Tinh đối thượng Miểu Thương bọn họ thời điểm, chêu bùa thành phần càng cao chút. Bên kia Hồ Du đem hổ thất dàn xếp hảo sau, liền gia nhập bọn họ, chấm dãi, thiên tinh thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị bọn họ chém giết. Hổ thất ở cái kia lốc xoáy thường thường bị đá vụn công kích, chúng nó có đôi khi xuyên qua nàng cánh tay, có đôi khi xuyên qua nàng bụng, có đôi khi xuyên qua nàng đầu. Mà ở này đó đá vụn phá hư trùng, hổ thất nguyên thần cũng càng ngày càng ảm đạm, không biết qua bao lâu, chúng nó rốt cuộc rời đi lốc xoáy, xuất hiện ở một mảnh trời xanh hạ. Hàn Tử thích hướng phía dưới vừa thấy, Ngựa xe như nước thành thị xuất hiện ở nàng tâm nhìn, nơi này tựa hồ là hiện đại. Hồ Thất Nguyên thần thực suy yếu, nàng nhu cầu cấp bách một cái vật chứa cung nàng tu dưỡng, nàng theo cảm giác đi tới một chỗ tràn ngập sinh mệnh lực địa phương, bệnh viện khoa phụ sản. Nhưng là bên trong sản phụ trong bụng tiểu sinh mạng lớn nhiều phi thường tràn đầy, Hồ Thất không đành lòng đưa bọn họ bóp chết, vì thế liền suy yếu bay, muốn tìm cái thích hợp vật chứa. Trung hợp, Hàn Tử Thích Mụ mụ đường Tố Niệm xuất hiện ở nàng tâm nhìn. Nàng bị Đường Tố Niệm trên người cái kia yêu ớt đến liền tim đập đều khả năng tùy thời đình chỉ tiểu sinh mệnh hấp dẫn. Hồ thất tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn là gắt gao đi theo Đường Tố Niệm. Đường Tố Niệm trên tay cầm đơn tử, nhìn một bên Hàn Diệp Sâm, trong mắt dương dương nói, thật sự muốn xóa sạch sao? Chúng ta lại quan sát quan sát không được sao? Hàn Diệp Sâm cũng là đỏ hốc mắt, bất quá vẫn là kiên định nói, bác sĩ nói hải tử trái tim có rất lớn vấn đề, chúng ta đã kéo thật lâu, lại kéo xuống đi đối với ngươi thân thể thật không tốt. Đường Tố Niệm không nói cái gì nữa, méo trên tay lên tử, trầm mặc ngồi ở ghế trên. Đang lúc nàng hạ quyết tâm, tính toán nghe theo bác sĩ kiến nghị đem hài tử xóa xequi, đột nhiên cảm thấy trong bụng nổi lên một cỗ dòng nước ấm, sau đó bên trong thai nhi giật mình, giờ khắc này, nàng lại hối hận. Đường Tố Niệm hướng tới nàng chủ trị bác sĩ thất đi đến, yêu cầu bác sĩ lại cho nàng một chút thời gian, tuần sau lại đến xem nếu vẫn là giống nhau kết quả, nhất định nghe lời dặn của bác sĩ. Bác sĩ lắc lắc đầu, cuối cùng nói, "3 ngày Chỉ có thể 3 ngày, ngươi không thể lại kéo. Mà ở kế tiếp 3 ngày, Hồ Thất Linh thức tuy rằng suy yếu, nhưng bản thân liền tự mang linh lực, kia bổn không thể tồn tại xuống dưới trẻ con, nhưng thật ra một chút bị nàng linh thức phát ra linh khí thẩm bổ trái tim, tuy rằng vẫn là không có thực khỏe mạnh, nhưng ít ra ở trong vòng 3 ngày chuyển biến tốt đẹp. 3 ngày sau, bác sĩ xem qua chỉ tiêu sau, ở đường tố niệm khẩn trương trong ánh mắt nói, lại quan sát một vòng đi. Lúc sau hết thể đều tiến hành thật sự thuận lợi, sau khi sinh Hồ Thất biến thành hoàn tự thích Trái tim tuy rằng vẫn là có vấn đề, nhưng là trải qua trị liệu, vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng, ít nhất nuôi sống. Kỳ thật khởi đến lớn hơn nữa tác dụng chính là linh thức phát ra linh lực, nó ở một chút tầm bổ trái tim, cân bằng trái tim cùng thân thể cung cấp nuôi dưỡng quan hệ. Nhưng bởi vì Diêu Bội Na ở sinh nhật sẽ thượng đẩy Hàn Tử thích một fan, linh lực hỗn loạn mất đi cân bằng, cuối cùng bệnh tình nguy kịch, nếu không phải trưởng thọ đã đến, kia thân thể này liền thật sự treo. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha, ngoa ngoa. Phần 69. Chương 69. Quăng, từ lá cây khe hở lưu vào lều, dừng ở mấy người trên người hoặc là trên mặt, Hàn Tử thích mí mắt giật giật, cảm thấy có thứ gì đè ở chính mình trên người. Làm một đêm ngủ, mộ, nàng lúc này còn có điểm không hoán lại đây, có loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Bất quá đầu óc tuy rằng là ngốc, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được bờ vai trái chỗ truyền đến trọng lượng, Hàn Tử thích tưởng mở mắt ra, bất đắc dĩ mí mắt trầm trọng đến không mở ra được tới. Nghe quen thuộc hương vị, Hàn Tử Thích đầu óc nốc nốc lại đã ngủ. Chờ Hàn Tử Thích lại tỉnh lại thời điểm, thái dương đã ra tới, ánh nắng thẳng tắp từ thưa thớt lá cây khe hở chiếu xạ đến Hàn Tử Thích cùng miểu thương trên mặt. Mới vừa chợn mắt Hàn Tử Thích cảm thấy chói mắt, vừa định dùng tay trái chắn, lại phát hiện tay trái không động đậy nổi, vì thế đành phải nâng tay phải đi chắn. Mới vừa tỉnh ngủ đầu óc có điểm lốc, còn không có phản ứng lại đây vì cái gì trong phòng sẽ có quang, liền cảm giác được đè nặng chính mình cánh tay miểu thương giật giật. Miểu Thương đánh giá cũng là cảm thấy kia Thái Dương quá chói mắt, vì thế nằm nghiêng sửa vị bò, trực tiếp đem đầu vùi vào Hàn Tử Thích của biên, cả người gắt gao lây trụ Hàn Tử Thích nửa người. Hàn Tử Thích cảm thụ được trên người trọng lượng, trong lòng bất đắc dĩ cười cười, nàng đều bị áp quán, giống như vốn nên như thế dường như. Đột nhiên, Hàn Tử Thích thích hướng ánh sáng đôi mắt ngó tới rồi hai người, bọn họ một tả một hữu ngồi ở nàng cùng Miểu Thương hai bên, chính vẻ mặt không phục hồi tinh thần lại bộ dáng nhìn nàng cùng Miểu Thương. Phó Minh Diệp cùng từ mộ hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn gắt gao giúp vào cùng nhau hàn tử thích cùng Miểu Thương, tuy rằng phía trước liền cảm thấy bọn họ chi gian không khí không đúng lắm, nhưng không biết nguyên lai đã tới rồi loại này một bước. Phó Minh Diệp nhìn thanh tỉnh Hàn Tử Thích, sà hạ khóe miệng, chỉ chỉ trung gian không biết khi nào bị kéo xuống tới bố, ha hả nói, "Tử Thích ngươi sớm nói sao? Sớm nói chúng ta liền không cần ở bên trong quài bảy, ngươi xem, này cũng vô dụng thượng." Hàn Tử Thích trước mắt nhìn mắt bên cạnh này hai người, Không biết nên nói cái gì hảo, nàng tưởng giải thích không phải bọn họ cho rằng như vậy, nhưng hiện tại tình hình giống như nói cũng là nói vô ích. Hàn Tử Thích nhìn bên ngoài sắc trời, nghĩ này sẽ phòng trưng mau bắt đầu quay, vì thế vội vàng đẩy đẩy Miêu Thương, "Miêu Thương, đi lên." "Không cần." Miêu Thương ôm Hàn Tử Thích cổ nắm thật chặt, không biết có phải hay không ngày hôm qua lượng vận động quá đủ, hôm nay hắn đặc biệt vây, không nghĩ lên. Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, "Chúng ta ở lục tiên mù." Tiên mù Miểu Thương mang theo buồn ngủ đi theo lẩm bẩm một lần, theo sau như là nghĩ tới cái gì, vèo một chút ngồi dậy, phía trước màu trắng tóc mái bởi vì vừa mới nằm bò cỏ nguyên nhân, chính tả Hữu Loan Kiều. Hàn Tử thích giơ tay giúp hắn thuận thuần mao, mềm mại xúc cảm làm nàng nhịn không được xoa nhẹ hai thanh. Bên cạnh Phó Minh Diệp một bộ không mặt mũi xem bộ dáng đừng qua mắt, sau đó hướng về phía từ mộ vẫy tay chạy nhanh lưu, thầm nghĩ, này sáng sớm thượng còn không có ăn cơm, nhưng thật ra bị tác một miệng khẩu lương, chậc chậc chậc. Hàng tử thích xem bọn họ đều đi ra ngoài, lấy quá một bên áo khoác đưa cho Miểu Thường nói, "Mặc vào, chúng ta đến đi rửa mặt." Miểu Thường đánh áp, hai tay rũ ra, ý tứ phi thường rõ ràng, "Ngươi cấp xuyên." Hàng tử thích bất đắc dĩ cười cười, tiến lên giúp hắn đem quần áo trò lên, thuận tiện giúp hắn đem khóa kéo cũng kéo lên, nàng biên kéo khóa kéo biên hỏi, "Ngày hôm qua mệt." Hàng tử thích xem Miểu Thường ngày thường lượng vận động cũng không phải rất lớn, ngày hôm qua đi theo chạy một ngày, phòng trưng vẫn là có chút mệt mỏi, chủ yếu là ở địa cầu. Miểu Thương hấp thu không được linh lực, chỉ có thể từ trên người nàng hấp thụ chút ít năng lượng, ngày thường duy trì hình người sau, tồn những cái đó cũng không loạn dụng, cho nên thân thể ở đạt tới nhất định lượng vận động sau, vẫn là sẽ mệt nhọc. Chính là vậy. Miểu Thương cảm thấy có điểm kỳ quái, ngày thường hắn lượng vận động tuy rằng không lớn, nhưng hắn tốt xấu cũng là yêu, ngày hôm qua như vậy điểm lượng vận động kỳ thật cũng không sẽ như vậy mệt, nhưng không biết vì cái gì như vậy vậy, ngày thường hắn cũng sẽ mệt rã rời, nhưng lần này tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Nghĩ không ra nguyên cớ tới Miểu Thương, cuối cùng cũng đem này quy kết với địa cầu không có linh khí, cho nên duy trì hình người tương đối mệt. Hai người cầm đồ dùng tẩy rửa sau, cùng nhau đi ra lều, bên ngoài Phó Minh Diệp cùng Từ Mộ làm sống, thường thường ngó bọn họ liếc mắt một cái, có chút tò mò bọn họ là khi nào ở bên nhau. Miểu Thương mẫn cảm nhận thấy được bọn họ ánh mắt, để sát vào Hàn Tử thích tò mò hỏi, "Thích thích, bọn họ xem chúng ta làm gì?" Hàn Tử thích nói, không rửa mặt. Miểu Thương cào cào đầu, Tổng cảm giác không phải như thế, bất quá hắn tâm đại, cũng không nghi nhiều, mà là trả lời, ta đây mau đi tẩy đi. Tiết Mục tổ chọn đóng quân mà bên liền có nguồn nước, hai người ở Lưu động Sơn tuyển bên xoát nha. Hàn Tử thích nhìn Lưu động Thủy, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua làm ngộng, nếu nàng nhớ không lầm nói, cái kia hồ thất linh thức tựa hồ đi vào đường tố niệm trong bụng, như vậy. Hàn Tử thích giật mình, đêm này hai vẫn làm ngộng suy lên, trong ngộng nàng tựa hồ chỉ có thể đi theo hồ thất phụ cận, bởi vì ở miểu thương bị truyền tống phù tiễn đi khi, Nàng tương đuổi kịp lại không rời đi hổ thất bên người. Nàng tựa hồ là lấy hổ thất thị giác đang xem, hoặc là nói, đây là hổ thất ký ức. Hàn Tử thích đột nhiên nghĩ đến hôm trước buổi tối Miểu Thương cho nàng ăn ký ức quả, nàng tựa hồ chính là từ khi đó bắt đầu nằm mơ, có hay không có thể là hổ thất nguyên bản linh thức bị những cái đó đá vụn đả thương, cho nên ký ức cũng bởi vậy không có, mà Miểu Thương cấp ký ức quả lại vừa lúc chữa trị một ít ký ức. Thích thích, ngươi làm sao vậy? Miểu Thương nhìn đến Hàn Tử Thích cầm chứa bàn chải đánh răng phất lốc, kỳ quái tiến đến nàng trước mặt hỏi. Bị đánh gãy Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương, hỏi: "Miểu Thương, ngươi thật sự không quen biết Hồ Thất sao?" Miểu Thương nghe được Hồ Thất tên này sau, bất đồng với lần trước đương nhiên, hắn trong mắt xẹt qua một tia đau sót, theo sau giơ tay sờ soạn một chút đột nhiên co chặt trái tim. Bất quá thực mau, hắn lại như là không cảm giác giống nhau, thuận miệng nói: "Không quen biết a, chưa từng nghe qua." Hàn Tử Thích mới vừa vẫn luôn nhìn Miểu Thương, Nàng không nhìn lầm nói, lần này Miểu Thương đối tên này là có cảm giác, chỉ là không biết vì cái gì, lại đột nhiên không có. Hàn Tử Thích túi đầu biên đánh răng biên chấm tư, nàng dám khẳng định Miểu Thương trước kia khẳng định là nhận thức hồ thất, chỉ là không biết vì cái gì hiện tại lại không nhớ rõ, liền tên đều là nghe qua liền quên. Hàn Tử Thích chính khó hiểu, đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một cái không biết tên vật thể, bùng một tiếng rơi vào Hàn Tử Thích trước mặt sân tuyển, bắn khởi bọt nước phun đến lao cao, nhắm thẳng Hàn Tử Thích trên người đánh. Hàn Tử Thích bị hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đồng thời, lòng bàn chân vừa trượt, cả người liền phải rơi vào trong nước thời điểm, Miểu Thương tay mắt lanh lẹ một vớt, đem Hàn Tử Thích vững vàng ôm trở về. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, người quay phim mới vừa thao tác máy bay không người lái hướng bọn họ bên này phi, tính toán phát sóng trực tiếp Hàn Tử Thích bọn họ rửa mặt, ai biết vừa lại đây liền nhìn đến thứ gì rất trong nước, theo sau chính là Miểu Thương anh hùng cứu mỹ nhân một màn. Mà mới vừa rời giường mở ra video 05 phút các phóng hiệu, Nhìn Miểu Thường ôm Hàn Tử thích tới cái hoàn mỹ xoay người, đột nhiên có loại bị mạnh mẽ tác cầu lương cảm giác quen thuộc, nhất thời liền làn đạn đều quên đã phác. Qua vài giây, những cái đó còn ở trên giường nằm các vong hữu có một chút ngồi dậy, nhìn trong video đứng đứng sau đem Hàn Tử thích bung ra Miểu Thường, sôi nổi thét chói tai ra tiếng. Bên kia đứng đứng sau Hàn Tử thích vội thối lui chút, sau đó mới nhớ tới mới vừa có cái gì rất vào trong nước. Bên kia nghe được động tĩnh mấy người vội thối lại đây, mấy người sôi nổi hướng bên cạnh cái ao xem. chầm rãi, một con lướt rầm rề móng vuốt ấn ở bên bờ, sau đó chậm rãi một chút bò ra tới. Hàn Tử Thích ở móng vuốt vươn tới thời điểm hoàn sợ, chờ kia đống đồ vật đều ra tới sau, nàng nhìn kia lướt rầm rề một đoạn, tổng cảm thấy càng xem càng quấn mắt. Đó là một con lướt rầm rề miêu, đôi nó xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn đến Hàn Tử Thích khi đó là sáng ngời, theo sau bắt đầu ta cái kia trên người nàng nhào qua đi. Hàn Tử Thích vội sau này một trốn, miêu thương động tác cực nhanh đi phía trước vừa đứng. Một tay bắt lấy kia đống tưởng hướng Hàn Tử Thích trên người xuyến đồ vật. Chờ Ninh đến trước mặt sau, Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương vẻ mặt qué dị nhìn nó, vô hắn, chính là thứ này lớn lên cùng Miểu Thương nguyên hình giống nhau như lúc. Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút ngốc, Miểu Thương nhìn trên tay bản lậu, rũ tay ở nó trên người nhéo nhéo. Ai ngờ súc tua lại một mảnh lạnh lẽo, hắn có thể cảm giác được, không phải bởi vì thủy nguyên nhân, mà là thứ này căn bản liền không có tim đập. Miểu Thương nghi hoặc nhìn nó, Không rõ cũng chưa tim đập như thế nào còn sẽ động, nhìn cũng không giống mèo máy nha. Hàng tử thích chính ẩn ẩn nhìn ra điểm manh mối, liền nghe được trưởng thọ kêu hóa ở chính mình trong đầu kêu gào nói, "Ký chủ, là người ta lạ, nhân gia là trưởng thọ nha, có hay không cảm thấy ta hiện tại tạo hình đặc biệt đồng? Có thích hay không có thích hay không nha?" Hàng tử thích nhìn một thân ướt rầm rề trưởng thọ, yên lặng về phía sau lui hai bước, nói, "Ngươi lộng sạch sẽ nói nữa." Trưởng thọ cả giận nói, "Khác nhau gái ngộ." Ngươi đây là khác nhau đáy ngộ. Vì cái gì miểu thương một thân dơ hề hề ngươi còn sẽ thân thủ hỗ trợ tẩy. Đến ta đây liền làm ta chính mình lộng sạch sẽ. Ô ô ô ô. Hàng tử thích ngần ra, chấm tư nói, ơn. Vì cái gì rõ ràng thứ này hiện tại cùng miểu thương giống nhau như lúc. Vì cái gì nàng liền làm không được cùng đối miểu thương giống nhau đối nó. Bị hỏi lại trường thọ, tâm mệt, không nghĩ nói chuyện. Trường thọ, những cái đó cuối năm cứu là sai thanh toán. Phần 70 Trường 70 Miểu Thương xách theo cả người ướt dầm dề, đi ba ba trường thọ, nếu không phải xem nó quá bẩn, lúc này đều tưởng từ trên xuống dưới hảo hảo nghiên cứu một lần. Phó Minh Diệp nhìn Miểu Thương trên tay dẫn theo trường thọ, vướt cằm kì quái nói: "Từ Thích, này có phải hay không nhà ngươi thương thương a, như thế nào chạy nơi này?" Trường thọ mới vừa rũ xuống mí mắt nhẹ nhàng ngẩng khởi, mắt trông mong nhìn Hàn Tử Thích, giống như chỉ cần nàng nói không quen biết nó, bọn họ liền như vậy tuyệt giao giống nhau. Hàn Tử Thích chán an nhìn thoáng qua Miểu Thương, Theo sau đối phó Minh Diệp nói, đúng vậy. Phó Minh Diệp nghi hoặc nói, kêu ai dẫn tới. Hàng tử thích trực tiếp tránh đi vấn đề này, nói tránh đi, buổi sáng ăn cái gì. Phó Minh Diệp nhìn một bên cả mạ rạc, cũng biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, vì thế liền cùng từ mộ tiếp theo lộng đỡ sáng đi. Miểu thương mới vừa nghe được Hàng tử thích thừa nhận thời điểm lắc bắp kinh hãi, người khác không biết thật giả liền tính, Hàng tử thích tuyệt đối biết thứ này là bản lộ, chính là vì cái gì nàng muốn thừa nhận đâu. Miểu Thương Nghi hoặc khó hiểu nhìn trên tay Trường Thọ, bất quá Miểu Thương còn nhớ rõ Hàn Tử thích tiểu thói ở sạch, vì thế liền tính toán trước đem Trường Thọ trước cấp xử lý sạch sẽ. Trường Thọ nhìn Miểu Thương dẫn theo hắn hướng thủy biên đi, không biết người này muốn làm sao, vì thế giật giật thân mình, muốn chạy trốn thoát. Bất đắc dĩ Miểu Thương tay cùng kìm sắt tử giống nhau, như thế nào động cũng chưa dùng, nó ngẩng đầu nhìn nhìn Miểu Thương, phát hiện là cái không quen biết, trên đầu nhan sắc còn cùng nó giống nhau là màu trắng. Bất quá trên người hơi thở tụội hổ có chút quen thuộc. Trương Thọ đột nhiên trừng lớn hai mắt, vẻ mặt giật mình nhìn Miểu Thương, nó đột nhiên ở Hàn Tử Thích trong đầu hoành tạc nói, ký chủ. "Ký chủ, ký chủ, ký chủ, vì cái gì ta cảm thấy xếch theo ta người này hơi thở cùng Miểu Thương giống nhau a?" "Vì cái gì?" An Tĩnh, hắn chính là Miểu Thương. Hàn Tử Thích xoa xoa huyệt thái dương, gần nhất Trương Thọ không ở, nàng đầu óc liền thành tính rất nhiều, hiện tại đột nhiên bị hoành tạc, thật là có điểm không thói quen. Trường Thọ nghe được Hàn Tử thích đáp án sau, cảm giác trên người chỉnh tự đều phải đường ngắn, nó ngơ ngẩn nhìn Miểu Thương, không rõ vì cái gì rõ ràng là miêu, lại đại biến người sống. Miểu Thương đi vào thủy biên, trực tiếp dẫn theo Trường Thọ hướng thủy thâm chút địa phương đè đè, sau đó trên dưới qua lại đè ra vài lần, cùng xuyến ma bụng giống nhau. Trường Thọ, nó nếu là sống, cũng sống sợ sợ bị lăn lộn đã chết. Ai? Hàng giả, ngươi từ đâu ra? Miểu Thương suy xét đã có mịt rộ phần ở, vì thế nhỏ giọng nói thầm nói. Miểu thương cũng không trông cậy vào nó trả lời, thừa dịp nói chuyện thời điểm lại xuyến bài lần, nghĩ này hàng giả cùng hàng tử thích chi gian tựa hồ còn có một ít hắn không biết bí mật, vì thế xuyến đến càng hang xe nhi, dù sao nó vốn dĩ liền không phải sống, tổng không thể lại chết một lần đi. Ký chủ. Sát miêu lạc. Sát miêu lạc. Cứu mạng A. Miểu thương. Hảo. Hàng tử thích tuy rằng không tin trường thọ sẽ sợ thủy, bất quá vì trong đầu thanh tinh chút, vẫn là mở miệng ngăn lại. Miểu Thương nhìn tới đến không sai biệt lắm trường thọ, xách theo nó liền hướng lều đi, dùng ngày hôm qua lấy tiến vào đường cách mảnh bố đem trường thọ bao ở, sau đó chính là một đốn xoa. Hàn Tử thích xem hắn chơi đến vui vẻ cũng liền không lại lưu tại này, mà là đi nhìn xem bữa sáng bên kia có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Miểu Thương kỳ thật có thể đánh một cái thanh khiết chú, như vậy trường thọ liền sạch sẽ, bất quá Miểu Thương cũng biết kia quá rõ ràng, cho nên lại đem trường thọ xoa nắng đến nửa làm thời điểm, liền từ lều ra tới. bị phong tới đống lửa bên cạnh sưởi ấm Trường Thọ, địa cầu như vậy đáng sợ, vì cái gì ta còn muốn trở về. Miểu Thương túi đầu đùa nghịch Trường Thọ, nói thật, thứ này trộm đến còn rất hoàn toàn, trừ bỏ không có độ ấm cùng tim đập bên ngoài, mặt khác xúc cảm đều phi thường chân thật. Loại này giống nhìn đến chính mình bộ dáng đặc biệt kỳ diệu, bất quá, đương nó hướng Hàn Tử thích trên người dấu thời điểm, liền một chút đều không mỹ diệu. Miểu Thương nhìn thấy hắn không chú ý, veo một chút chạy đến Hàn Tử thích trên vai Trường Thọ, mặt hấp đến có thể quát tiếp theo tầng mạc. Hắn bước nhanh tiến lên đem miểu trường thọ xách lên tới, trường thọ chết bái hàn tử thích cổ không buông tay, miểu thương sợ nó bị thương hàn tử thích không dám dùng sức, hất mặt nói, "Xuống dưới." Miêu một tiếng lực hiện máy móc tiếng kêu từ trường thọ trong miệng nói ra, tuy rằng thanh âm còn rất giống, nhưng lắng nghe dưới liền sẽ phát hiện có điểm máy móc. Hàn tử thích xem miểu thương tựa hồ thực không thích trường thọ đái trên người nàng, vì thế chính mình duỗi tay đem trường thọ móng đuột kéo ra. "Anh anh anh ký chủ, ngươi vô tình, ngươi vô nghĩa." Người vô cớ gây rối trưởng thọ một bộ ngươi là phụ lòng hắn ánh mắt nhìn Hàn Tử Thích, đem Hàn Tử Thích xem đến nỗi ra gà đều phải đi lên. Miểu Thương đem trưởng thọ nhét vào hắn ba lô, nhỏ giọng nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi, chạy ra ta liền nhổ sạch ngươi mau tới làm thảm lông tử. Trưởng thọ, ta dám động sao? Ta không dám động. Mấy người nhanh chóng ăn qua cơm sáng sau, rửa sạch một chút bọn họ vật tư, phát hiện bọn họ chỉ có một bao mì gói, một chút mì sợi cùng một ít rau dưa. Vì thế liền tính toán đến phủ cận lại tìm xem vật tư. Vốn dĩ đến mặt sau vật tư rất khó tìm, bất quá nhiều trường thọ như vậy một cái đại bự ở, bọn họ bị Hàn Tử thích cô ý vô tình lánh hương có vật tư địa phương đi, vô dụng bao lâu thời gian liền tìm tới rồi rất nhiều vật tư. Mấy người thắng lợi trở về, tiếp theo hồi tối hôm qua đặt chân mà, tính toán ăn một đốn phong phú cơm trưa, hảo hoàn mỹ thu quan lần này hoạt động. Ai biết, chờ bọn họ trở về vừa thấy, lại nhìn đến bên kia xếp hàng ngồi tám người, hơn nữa bên cạnh nhân viên công tác trực tiếp đưa bọn họ đại bản doanh chiếm đầy. Trước mặt mấy người này nhìn bọn họ, cười đến bọn họ ra đầu tê dại, Phó Minh Diệp nghĩ tới phía trước đoạt bọn họ vật tư sự, vì thế giễu cười nói, "A ah ha ha ha. Đều ở đâu? Các ngươi hôm nay không đi tìm vật tư a? Vật tư các ngươi không phải giúp chúng ta thu hồi tới sao? Cho nên chúng ta liền tới chờ ăn cơm thì tốt rồi." Cao Thiên Nặc cười nói xong, còn tiến lên cầm Phó Minh Diệp tay, "Cảm ơn các ngươi a, vất vả, vất vả." Mặt sau một loạt lại đây cọ cơm. đều vui tươi hớn hở nói, "Vất vả, vất vả." Thượng báo đội, "Các ngươi đợt thao tác này so với chúng ta còn lưu." Nói giỡn sau, tám đội người tập kết ở bên nhau, ở tiết mục cuối cùng một bữa cơm trời xuôi đất khiến tụ một đốn, bọn họ đem đoạt được vật tư đem ra, sau đó không tổ đều nấu vài món thức ăn, cuối cùng phân ăn. Buổi chiều, lục song tiết mục bọn họ trực tiếp gần đây tìm một nhà khách sạn vào ở, tính toán nghỉ ngơi một đêm lại trở về. Đến khách sạn sau, Hàng Tử Thích cùng Miểu Thương rửa mặt chải đầu một phen sau, Miểu Thương mới đưa trong bao trường thỏ sách ra tới. "Thích Thích, này gì ngọn ý?" Miểu Thương hỏi ra ngày này đều hoang mang hắn vấn đề, hắn thật sự không biết cái này ngoại hình lớn lên giống đồ vật của hắn là cái gì. "Nó kêu trường thỏ, là cái hệ thống." Hàng Tử Thích nhìn lông tóc xóa tung sau cùng Miểu Thương giống nhau, như lúc trường thỏ, tuyết trắng lông tóc làm được rất thật sự, ít nhất so nàng trước kia cho rằng ở sắt lá thượng dính màu khá hơn nhiều. Miểu Thương xem Hàng Tử Thích vẫn luôn nhìn trường thỏ. vèo một chút biến trở về nguyên hình, nhảy đến Hàn Tử Thích trên vai, câu lấy nàng cằm hướng phía chính mình xem, nói, thích thích, đừng nhìn nó, xem ta liền được rồi, nó là bà lẩu. Không ta đẹp. Trương Thọ nhìn đại biến sống miêu miểu thương, cùng miểu thương giống nhau tròn xoe mắt to thiếu chút nữa không chừng thoát cửa sổ, nó lắp bắp nói, ký chủ. Hắn biến thành miêu. Ừm. Cứ như vậy. Hàn Tử Thích cùng miểu thương nói một chút Trương Thọ ngọt ngườm, khác miểu thương không hiểu. Nhưng ở biết là nó thu quang giá trị làm Hàn Tử thích tổn tại sao, nhìn nó ánh mắt nhu hòa chút. Ngay đầu tiên phải đi về thời điểm, vấn đề liền tới rồi, Trương Thọ hiện tại bộ dáng làm không được phi cơ, chính là gửi vận chuyển nói, nó lại không có sinh mệnh triệu chứng, sợ bị điều tra ra, cho nên này cũng đúng không thông. Trương Thọ ở biết Hàn Tử thích phiền não cái này thời điểm, tự hào nói, ngươi nhưng quá coi thường ta, ta chính là có thể ẩn thân, ta toàn bộ thân thể sử dụng tài liệu đều là đặc thù tài trước. Điểm này vấn đề nhỏ không nói chơi lạc. Hàn Tử Thích nhìn cái đuôi mau kiểu trời cao trường tỏ, bất đắc gì lắc lắc đầu. Một hàng thuận lợi về đến nhà sau, ngay hôm sau buổi sáng, Hàn Tử Thích lại phát hiện Miểu Thương lại lâm vào ngủ say, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, chỉ là bất đồng với lần trước ngủ say bộ dáng, lần này ngủ say thế nhưng không khôi phục nguyên hình. Hắn làm sao vậy? Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương, lo lắng hướng trường tỏ hỏi. Không biết, cùng lần trước không giống nhau, lần trước là ở hấp thu năng lượng Lần này trong thân thể hắn năng lượng thực hỗn độn, ta cũng không hiểu. Hàng Tử Thích duỗi tay sửa sửa miểu thương có chút hỗn độn đầu tóc, mới phát hiện hắn trán thượng vẫn luôn ở đổ mồ hôi. Miểu thương. Hàng Tử Thích đem hắn hắn lao, duỗi tay đẩy đẩy hắn, ý đồ đánh thức hắn, ai ngờ tay lại bị hắn một phen cấp bắt được. Thất thất. Thất thất. Miểu thương môi hé mở, hàng hô hô. Hàng Tử Thích khởi điểm cho rằng hắn kêu chính là chính mình, sau lại nàng mới phản ứng lại đây, hắn cũng có khả năng kêu chính là hổ thợ. Hai hai chữ âm đọc đặc biệt giống nhau, nhưng phân biệt một chút vẫn là có thể phân ra tới. Hàn Tử thích phức tạp nhìn Miểu Thương, nàng không biết nải trung gian đã xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn tới Miểu Thương đem hồ thất cấp quên mất, phòng trừng còn phải chờ Miểu Thương chính mình nhớ tới mới có đáng. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha giải hoa hoa. Phần 711. Chương 711. Miểu Thương nói xong lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, Hàn Tử thích nhìn an tĩnh ngủ Miểu Thương, nghĩ thầm hắn có thể hay không cũng cùng nàng phía trước giống nhau, chính là ngượng. Những cái đó ký ức này đây Ngọng Phương thức hiện ra, kêu miểu thương ký ức có thể hay không là bị phong tỏa đi lên. Xem miểu thương này sẽ ngủ đến tương đối chầm, hàng tử thích đứng dậy đi cầm điều khăn lông ướt lại đây, sau đó giúp hắn xoa xoa mặt cùng tay, nhìn lại quá một bên thủy cho hắn uy mấy khẩu. Hàng tử thích đuốt miểu thương mềm mại lông tóc, nghĩ phía trước nàng mơ thấy sự tình, nàng có điểm xác định chính mình là hổ thất, nhưng là cũng không có chứng cứ, hơn nữa nàng hiện tại cũng không có trong ngọng bên ngoài ký ức, cho nên... Nàng không dám kết luận. Ngươi có thể nhìn đến ta linh hồn sao?" Hàn Tử Thích đột nhiên hỏi Trương Thọ nói, "Linh hồn a, đương nhiên xem tới được lạ, ký chủ ngươi nhưng quá coi thường ta, ngươi hẳn là dùng khẳng định câu, mà không phải câu nghi vấn." Trương Thọ tự hào sau khi nói xong, trừng mắt cái lam ông ông mắt to nhìn Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích duỗi tay nắm nắm trường thọ trên người Mao, phát hiện một cây cũng chưa rớt, thầm nghĩ, chất lượng còn khá tốt, sau đó tiếp theo lại hỏi, "Ta linh hồn là cái dạng gì?" Kim Sát Vốn dĩ ta vừa mới bắt đầu đến này thời điểm tưởng trực tiếp đem ngươi trói định tới, nhưng khi đó lại bị ngươi linh hồn cấp bắn ra tới, nhìn ngươi linh hồn phá rách nát toé bộ dáng, đạo không nghĩ tới lực lượng còn rất đại. Hàn Tử Thích trong lòng một đột, lẩm bẩm nói, "Phá rách nát toé." Đúng vậy, bên này một cái động bên kia một cái động, liền đầu góc đều có động, có địa phương còn nứt ra rồi, bất quá mấy năm nay nhưng thật ra bổ thể không ít. Hàn Tử Thích nghe được trường thọ câu kia liền đầu góc đều có động thời điểm khoe miệng vừa kéo, thầm nghĩ cảm giác người đang mắng ta. Nói thật, lúc ấy sẽ tuyển ngươi cũng là vì ngươi linh hồn tương đối đặc thù nguyên nhân, bởi vì không ai loại linh hồn là kim sắc, cũng không ai loại linh hồn đều bị hư hao như vậy còn có thể tồn tại, cho nên nhân gia mới nhìn chúng ngươi, ân. Trương Thọ sau khi nói xong còn hướng tới Hàn Tử Thích chớp một chút đôi mắt, Hàn Tử Thích run lên, vội nói, bình thường nói chuyện. Trương Thọ hai cái lỗ tai gục xuống xuống dưới, "Hảo sao?" Hàn Tử Thích nghe xong Trương Thọ nói sao, Đối với chính mình là hổ thất thân phận lại xác nhận vài phần, có nhớ lại kiếp trước biện pháp sao? Trường Thọ lắp đầu, biện pháp không có, khôi phục kiếp trước ký ức biện pháp ta bên này chỉ có hai cái, nhưng này hai cái tiền để đều là các người không có cách thức hóa. Cách thức hóa? Đúng vậy, theo ta điều tra, nhân loại linh hồn là lập lại sử dụng, nhưng là ở một lần nữa đầu nhập sử dụng trước, các người nơi này pháp tắt sẽ đối linh hồn tiến hành rửa sạch, rửa sạch sau linh hồn tựa như tân sinh, đối chuyện gì đều không nhớ rõ. Thế thể bắt đầu từ số 0. Hàn Tử thích chưa từng nghe Trường Thọ giảng quá những việc này, không nghĩ tới đầu thai ở Trường Thọ điều tra hạ, thế nhưng là cái dạng này. Trường Thọ nói tiếp, ngươi linh hồn nếu không có cách thức hóa, chờ lợi dụng quang điểm đem linh hồn bổ hảo sau, hẳn là liền có thể khôi phục tiếp trước ký ức, còn có một loại là ớn các ngươi nhân loại cách nói, đó chính là có cơ duyên dùng một ít thiên tài địa bảo, mê mù vớ phải chột chết, liền có cơ hội tìm về ký ức, này hai loại xác suất rất lớn, tựa như ký chủ gặp được ta giống nhau. Miêu. Hàn Tử Thích không rảnh lo trường thọ làm nũng, nàng đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Miểu Thương cho nàng ăn qua ký ức quả, kia chẳng phải là thiên tài địa bảo sao? Vẫn là nhằm vào ký ức phương diện thiên tài địa bảo. Ký ức quả, tu bổ linh hồn, hơn nữa một cái đột nhiên xuất hiện ở địa cầu Miểu Thương, tựa hồ hết thảy đều đối được, cho nên nàng giống như thật là hồ thất. Hàn Tử Thích quay đầu phức tạp nhìn Miểu Thương, lúc này nàng trong lòng tương đối sốt ruột chính là, vì cái gì Miểu Thương không nhớ rõ hắn cùng hồ thất chi gian sự? Sợ trên đường đã xảy ra một ít không tốt sự tình. Nhưng mà Miểu Thương chính ngủ say, nàng cũng không có biện pháp hỏi hắn, hơn nữa phía trước Miểu Thương nghe qua hổ thất tên này liền sẽ quên, phòng trừng cũng nhớ không dậy nổi cái gì. Hàn Tử Thích đang suất thần nghĩ, bên kia Miểu Thương mí mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, Trương Thọ thấy được, vừa muốn kêu Hàn Tử Thích lại đây nhìn xem, lại đột nhiên nhìn đến Miểu Thương hốc mắt đỏ. Trương Thọ ngẩn ra, động cũng không dám động, không biết này ngài thưởng ra đến mau trời cao Miểu Thương làm sao vậy. Thích thích. Thất thất. Ô Ô Miểu Thương nhìn đến một bên Hàn Tử Thích sau, đứng dậy một tay đem Hàn Tử Thích ôm lấy, chôn ở nàng trong cổ khóc đến rối tinh rối mù. Hàn Tử Thích còn không có Miểu Thương đột nhiên tỉnh lại trạng hướng phản ứng lại đây, lại nghe được Miểu Thương tiếng khóc, cùng với cảm nhận được trên cổ ướt át, nháy mắt định ở tại chỗ không dám động. Theo sau, Hàn Tử Thích thông thả vươn tay đem hắn ôm chặt, vỗ vỗ hắn bối, yên lặng trấn an hắn cảm xúc. "Thực xin lỗi, ta không nên chạy tới Liên Châu bí cảnh, cuối cùng gia liền ngươi thành niên lễ cũng chưa tham gia, còn làm hại ngươi liền. Liên linh thức đều bị thương. Miểu Thương Đức quăng nói, Hàn Tử Thích nghe xong liền biết hắn có thể là đã biết cái gì, chỉ là kia hẳn là nàng ký ức, vì cái gì Miểu Thương sẽ biết. Bất quá hiển nhiên lúc này không phải hỏi việc này thời điểm, Hàn Tử Thích tiếp theo trấn an nói, không có việc gì. Miểu Thương không nói cái gì nữa, mà là đem Hàn Tử Thích ôm chặt hơn nữa, thút tha thút thít nước nợ ôm, chính là không buông tay. Trương Thọ ở một bên che lại đôi mắt, Yên lặng lui lại đến đại sảnh đi, thầm nghĩ, đây đều là dị sự. Qua một hồi lâu, Miểu Thương cảm xúc mới chậm rãi ổn định xuống dưới, nhưng đã là ôm không buông tay, vừa mới bắt đầu là cầm lòng không đậu, hiện tại là ngượng ngùng. Hàn Tử Thích nhận thấy được hắn cảm xúc ổn định xuống dưới, sờ sờ hắn trên đầu lông mềm, ôn nhu hỏi nói, có đói bụng không? Ân. Miểu Thương trong miệng đáp lời, trên tay lại không buông ra, cuối cùng dứt khoát hóa thành nguyên hình bái ở Hàn Tử Thích trên cổ. Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nhìn hắn. Sau đó nhận mệnh mang theo hắn đi rửa mặt, trải qua phòng khách thời điểm, Miểu Thương nhìn bản lậu trưởng thọ, đối với trưởng thọ thử một chút nha, sau đó đem chính mình mao mặt dán ở Hàn Tử Thích trên mặt, khoe ra ý vị mười phần. "Trưởng thọ, buồn hệ thống không cùng ngươi chấp nhận." Nị nị oai oai ăn qua bữa sáng sau, Miểu Thương như cũ chiếm cứ Hàn Tử Thích ôm ấp, sau đó cẩn thận hỏi, "Thích Thích, ngươi nhớ rõ trước kia sự?" Hắn nghĩ đến phía trước Hàn Tử Thích hỏi qua hắn hổ thật sự, cho nên muốn Hàn Tử Thích có phải hay không nhớ rõ. Nhưng là tưởng tượng lại cảm thấy không đúng lắm, bởi vì Hàn Tử Thích trước kia nhìn thấy hắn thời điểm, giống như rất xa lạ bộ dáng. Hàn Tử Thích trả lời, nhớ lại một chút. Miểu Thương nghe xong lo lắng nói, kia muốn như thế nào mới có thể làm ngươi đều nhớ lại tới? Linh thức bổ hảo hẳn là là được. Miểu Thương trầm mặc, hắn biết trên đời này khó nhất bổ chính là linh thức, kia đồ vật nhìn như kiên cường dẻo dai, lại cũng yếu ớt, bổ tài liệu còn phi thường không hảo tỉm. Hàn Tử Thích xoa xoa miểu Thương đầu, an ủi nói: Không có việc gì, mau hảo. Hàn tử thích hỏi, ngươi xác định ta là hồ thất. Ân, ta tối hôm qua ngủ thời điểm, không biết như thế nào nhớ tới một ít việc, chúng ta ký ức là có thể cùng chung, ta. Ở ngươi bị không gian đường hầm cuốn đi thời điểm, điều động trí nhớ của ngươi, lúc sau phát hiện ngươi linh thức đi tới địa cầu, lại còn có phi thường suy yếu, lúc sau. Lúc sau ta liền rốt cuộc nhìn không tới, ta muốn đi tìm ngươi lại không biết như thế nào tìm, ta nếm thử thật nhiều biện pháp, cuối cùng Cuối cùng phụ vương cùng hổ gì đem ta và người ký ức phong ấn. Miểu thương hai cái lông xù xù chân trước tử, ôm chặt lấy hàn tử thích cổ, liền như vậy rớt ở trên người nàng, nghĩ đến phía trước sự, hắn đến bây giờ còn thực tự trách, cũng thực đau lòng hàn tử thích, đều là hắn lúc ấy ham chơi trọc họa, lại làm hàn tử thích bị lớn như vậy tội. Vì cái gì ký ức có thể cùng chung? Hàn tử thích không rõ ký ức này cùng chung là cái cái gì nguyên lý, hơn nữa loại này ký ức cùng chung hành vi, hẳn là tương đối thân mật nhân tải sẽ cho phép đi. Miểu Thương đột nhiên nhỏ giọng nói, "Hư, đây là chúng ta bí mật." Trương Thọ mắt trợn trắng, nói, "Hiện tại là ba người bí mật." Miểu Thương một nghẹn, theo sau đúng lý hợp tình nói, "Ngươi không tính người." Trương Thọ nghe giống như cũng không có gì tật xấu, nhưng là hắn tự thích, cho nên. Thích thích, ta móng nuốt đột nhiên có điểm ngứa, ta ma mải móng nuốt đi. Miểu Thương tránh đi cái này trả lời, theo sau hướng về Trương Thọ vọt qua đi. "A a a." "Miểu Thương ngươi làm gì?" Đây là ta mới làm ao, ngươi đừng nắm. Da cũng đừng quất, tuy rằng đây là mới nhất hình không thấm nước phòng cháy da, nhưng là sẽ quá hư, bùng ra bùng ra. Hàn Tử Thích nhìn bên kia hai miêu đại chiến một đầu hắc tuyến. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm duy trì nha giải hoa hoa. Phần 72. Chương 72. Một trận tiếng chuông đem ngủ đến chính thuộc Hàn Tử Thích đánh thức, nàng khó khăn đem bị miểu thương ngăn chặn tay rút ra, sau đó trên đầu giường thượng sờ sờ, tìm được rồi di động. Hàn Tử Thích nhìn mắt màn hình. Phát hiện là giao ca đánh lại đây, vì thế liền tiếp lên. Uy. Tiểu Thích Thích, tin tức tốt à, ngươi lần trước thêm cái kia tiên hiệp diễn mượt rạo, có cái nam nhị bởi vì chụp khắc diễn bị thương không thể tham diễn, bên kia đạo diễn bởi vì nhìn miểu thương hành chụp, nói khí chất thực tương tự, muốn cho hắn đi thử thử diễn, nếu có thể tuyển thượng, các ngươi liền có thể cùng đi đóng phim. Hàn Tử thích nỗ lực hồi tưởng một chút kia bộ kêu vượt rạo cốt truyện, bên trong tựa hồ có cái nam nhị tương đối phù hợp miểu thương ngoại hình, đó là một con hồ yêu. Màu tóc là bạch, thường xuyên âm thầm bảo hộ nữ chủ, sau lại ở một lần đại chiến trung vì bảo hộ nữ chủ mà chết. Cái này nam nhị xuất diễn không nhiều lắm, nhưng lại là một cái thảo hỉ nhân vật, là một cái lớn lên lẫm liếm, lại rất bướng bỉnh nhân vật, tự nhận là lớn lên thiên hạ đệ nhất soái, cho nên phát ra đều là một loại lão tử thiên hạ đệ nhất, người khác theo không kịp hơi thở. Giai đoạn trước tương đối khôi hài bộ phận, đại bộ phận đều có hắn xuất diễn, nhưng hậu kỳ đối nữ chủ phi thường trung tình, vẫn luôn ở trợ giúp nữ chủ. Như vậy nhân vật chỉ cần kỹ thuật diễn không pháp đường cái, bình thường đều sẽ bị người xem thích. Hàng Tử Thích Nghị cũng không tệ lắm, vì thế liền nói, "Hảo, thời gian." Miểu Thường buổi chiều 3 giờ ở ảnh kịch thành thử kính, ngươi buổi chiều cũng đến đi qua, bên kia ngày mai buổi sáng muốn khởi động máy. "Đã biết." Hàng Tử Thích Nghị lần này qua đi không cái nửa tháng đều cũng chưa về, cho nên tốt nhất chính là Miểu Thường có thể bị tuyển thượng cái kia nam nhị, như vậy bọn họ liền có thể lưu tại đoàn phim cùng nhau đóng phim. "Miểu Thường," Đi lên. Hạng tử thích đẩy đẩy ngủ đến bất tỉnh nhân sự miểu thương, bất đắc dĩ ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh không nghĩ rời giường người, cho nên hạng tử thích đành phải bất đắc dĩ chính mình trước lên, sau đó linh điểu khăn lông lại đây đem hắn mặt giặt sạch. Lạnh băng khăn lông một che đến miểu thương trên mặt, lênh đến hắn nhắm thẳng trong ổ chăn súc, hạng tử thích một tay đem chăn kéo ra, Ôn Nhu nói, đi lên. Vừa dứt lời, hai chỉ trắng non tay liền rối đến hạng tử thích trước mặt, nàng bất đắc dĩ nhìn kia tay, một phen nắm lấy đem hắn kéo lên. Rửa mặt qua đi, hai người ăn qua cơm sáng sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, lần này cần đi thời gian tương đối trường, cho nên ngày thường một ít ngày thường xuyên dùng đều đến nhiều mang chút. Miêu Thương thu xong quần áo sau, liền bắt đầu dọn hắn đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, Hàn Tử thích nhìn đến sau, tưởng nói đến bên kia lại mua, nhưng nhìn hứng thú bừng bừng Miêu Thương, cuối cùng vẫn là không có ngăn lại hắn. Chờ bọn họ đem đồ vật thu thập hảo sau, hai người mang theo trưởng thỏ liền ra cửa, lần này như cũng là ngồi máy bay Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Trường Thọ vẫn là ẩn thân thượng cơ, tính toán chờ giản sếp hảo sau lại làm nó xuất hiện. Giao ca bọn họ mấy cái đều cứ theo lẽ thưởng tùy tùng lại đây, chủ yếu là lần này quay chụp địa phương có Hàn Tử thích nhà bọn họ khách sạn ở phụ cận, cho nên chủ cũng tương đối phương tiện, đơn giản liền cùng nhau lại đây. Mấy người xuống xe sau đi trước tranh khách sạn, đem đồ vật phóng hảo sau, Hàn Tử thích cùng giao ca mang theo miểu thương đi tới ảnh kỷ thành, tìm được đoàn phim sau, giao ca mang theo miểu thương đi thử kính. Hàn Tử Thích còn lại là ở ngoài cửa chờ bọn họ. Tử Thích, không phải ngày mai mới khởi động máy sao? Ngươi như thế nào hôm nay liền tới đây? Phó đạo diễn Trần Nho Sinh đang muốn đi phỏng vấn diễn viên, nhìn đến Hàn Tử Thích tại đây thời điểm sững sốt một chút. Ta bồi người lại đây." Hàn Tử Thích đơn giản giải thích nói. Trần Nho Sinh tuy tò mò nàng là bồi ai lại đây, nhưng nghĩ đợi lát nữa đến phỏng vấn, hỏi nhiều ngược lại không tốt, vì thế không nói thêm cái gì, chào hỏi liền đi rồi. Trần Nho xinh đi vào chờ lợi thất, bên trong đã có 7, 8 cái muốn thử kính diễn viên ở kia, trong đó một cái chính là Miểu Thường, bọn họ đều là lại đây phỏng vấn năm nhị. Mặt khác mấy người gần nhất thông qua internet cũng đều nhận thức Miểu Thường, bất quá đều biết hắn không phải chính quy xuất thân, trước kia cũng không diễn quá diễn, không biết vì cái gì lần này thế nhưng sẽ đem hắn gọi tới. Có mấy cái nam diễn viên tự nhận là chính mình là chính quy xuất thân, diễn khẳng định so Miểu Thường cái này chỉ là đẹp phi chính quy hảo, vì thế khinh thường nhìn hắn vài mắt. Có còn lại là khinh thường trung mang theo chút ghen ghét, ghen ghét hắn bên người có cái vương bài người đại diện đi theo, ghen ghét hắn ký hàn tử thích phòng làm việc, suy đoán phòng làm việc tài nguyên trừ bỏ cấp hàn tử thích, phòng trừng đều sẽ suy xét cấp miểu thương, nhìn xem lần này nam nhị tranh cử sẽ biết. Bất quá ngại với miểu thương bên cạnh giao ca, mọi người đều không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ là mịt mờ nhìn hắn bài lần. Bất quá liền tính là mịt mờ ánh mắt, miểu thương cũng mẫn cảm đã nhận ra, bất quá bởi vì buổi sáng quá sớm n Lúc này chính mơ màng sắp ngủ, cho nên liền ánh mắt đều lười đến cho bọn hắn, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại tính toán ngủ một lát. Trần Nho Sinh cùng mặt sau tiểu trợ lý nháy mắt ra dấu, tiểu trợ lý Minh Bạch hắn ý tứ, tiến lên đem trên tay bản thảo chia chuẩn bị phỏng vấn các diễn viên, biên phát biên công đạo nói, này phân kịch bản nội dung đều giống nhau, kịch bản thượng có tự hào, đợi lát nữa ấn trình tự tiến hành phỏng vấn, tự hào một chỉ có 10 phút chuẩn bị thời gian, hiện tại bắt đầu. Mấy người vừa nghe, Vội vàng túi đầu xem chính mình tự hào, bắt được mặt sau đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bắt được phía trước còn lại là có chút sốt ruột, nắm chặt thời gian xem khởi kịch bản tới. Nay mặt trên cốt truyện phi thường đơn giản, là nam nhị Bạch Ly lần đầu tiên gặp được nữ chủ Linh Tuyến Nguyệt tỉnh tiết, bên trong đối thoại phi thường đơn giản, kịch bản càng có rất nhiều miêu tả hai người gặp được đối phương khi thần thái. Dao Ca nhìn đến hắn lấy kịch bản là cái thứ nhất và bản, vì thế vội vàng đem miểu thương đánh thức, sau đó đem kịch bản đưa cho hắn. Nhìn hắn còn mơ mơ màng màng bộ dáng, Giao Ca dùng ra đòn sát thủ, dựa vào hắn lô hai bên cạnh nhỏ giọng nói, ngươi có nghị cùng Tiểu Thích Thích cùng nhau công tác. Ngươi này nếu là không quá, phải một người hồi khách sẵn đợi, Tiểu Thích Thích kế tiếp đại bộ phận thời gian đều sẽ tại đây. Chiều này còn là phi thường dùng được, chỉ thấy mới vừa đã mau ngủ quá khứ miểu thường, tịch một chút đứng lên, sau đó đôi mắt nhanh chóng ở kịch bản thượng quét một lần, theo sau đem kịch bản hướng Giao Ca trong lòng ngực một tấc, ngồi xuống, nhắm mắt Giao ca tươi cười mới vừa giơ lên còn không có một phút, đang muốn vui mừng tán thưởng Miểu Thương hai câu, liền xem hắn lại ngồi trở lại đi nhắm hai mắt lại, một câu liền như vậy nghẹn ở trong cổ họng. Hắn duỗi tay chạm chạm Miểu Thương, khuyên nhủ, "Tiểu Thương Thương, ca cùng ngươi nói thật, này không phải nói giỡn, ngươi trước đem bản thảo bối, ta trở về ngủ tiếp đi." "A. Bối xong rồi, ta đang suy nghĩ như thế nào diễn đâu." Miểu Thương xua xua tay ý bảo Giao ca an tĩnh. Giao ca nghe được hắn bối xong rồi sửng sốt Ngay sau đó chính mình nhìn một chút cái bản, phát hiện tình tiết tuy rằng đơn giản, nhưng giấy A4 đều mau mãn một tờ. Dao ca nhìn mắt Miểu Thường, không tin hắn thật sự bối xong rồi, bất quá xem hắn bộ dáng này phòng trừng cũng sẽ không lại nhìn. Dao ca thở dài, đem kịch bản thu lên. Thời gian thực mau liền đến, Dao ca mang theo Miểu Thường đi cách vách thử kính thất, nơi đó đạo diễn, phó đạo diễn cùng với bộ phận quan trọng nhân viên công tác đều ở kia. Miểu Thường vốn dĩ một bộ hỗn đốn bộ dáng, Vừa đi tiến thử kính tất cả người đều tinh thần lên, trên người cũng không phải ngày thường mềm mềm mại mại bộ dáng, mà là có một loại kiêu ngạo trung mang điểm đáng yêu cảm giác. Hắn như là loạn chọn một fan cây quạt, không chút để ý về phía trước đi tới, theo sau như là nhìn thấy gì dường như, cả người giật mình ở tại chỗ, sững sốt vài giây sau, hắn khẽ miệng chậm rãi mở rộng, sau đó giả hòa cười, bang một chút đem cây quạt khép lại. Ân hử. Hắn ho khan hai tiếng, như là ở khiến cho người nào chú ý. Theo sau bằng một tiếng đem cây quạt mở ra che khuất chính mình nửa bên mặt, ngẩng đầu đối với nghiêng phía trên cảm khái nói, "Này thụ đẹp là đẹp, nhưng nơi đây nhiều cái ta, mỹ nhân hay không nên thay đổi thưởng thức đối tượng." Sau khi nói xong, hắn đối với nghiêng góc đối địa phương chọn Hạ Mi, Mì, tự mình cảm thấy thật là phong lưu biên phè phẩy cây quạt biên ngẩng đầu cười. Theo sau, hắn không biết nghe được cái gì, giơ lên, cười chậm rãi hạ xuống, từng bước một thong thả hướng tới vừa rồi xem địa phương đi đến. Đại đứng yên sau Trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình tức khắc biến đổi, chất đầy ý cười nói: "Là là là, ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là đi, ngươi nhìn chính mình không có phương tiện, cho nên anh tuấn tiêu lái hảo phong ta, miễn phí mượn ngươi xem, ngươi xem đi." Sau khi nói xong, hắn bày một cái phi thường chơi xoáy động tác dừng hình ảnh ở kia, ngưng vài giây sau, Miểu Thương chạm hảo tới, hơi thở một tay, nói: "Ta diễn xong rồi." Đạo diễn nhóm xem xong sau cũng chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, mà là xua xua tay làm hắn đi ra ngoài chờ. Thay cho một cái tới, miểu thương gật gật đầu, xoay người ra thử kính thất. Thế nào thế nào? Miểu thương mới ra đi, giao ca liền gấp không chờ nổi hỏi. Không biết ta, chưa nói, làm ta tại đây chờ. Miểu thương sau khi nói xong nhìn quanh hạ bốn phía, thích thích đâu? Chờ. Cảm ơn trời đất, kia còn có điểm diễn, người hủ chết nhân ra giao ca một thả lỏng lại, trong lòng hồng hoang chi tình không chỗ phát tiết, dối tay liền phải chú ý miểu thương ngực, lại làm miểu thương cấp né tránh. Hắn khẽ hư một tiếng nói. đều là cao lãnh, cũng chưa người chơi với ta. Hừ. Thích Thích đâu Miểu Thương lần thứ 2 hỏi. Ở đâu ở đâu? Ngươi Thích Thích ném cũng được, ở bên ngoài đầu, chúng ta từ này vòng qua đi là có thể thấy được. Dao Ca bất đắc dĩ phiên cái Bạch Diễm, sau đó mang theo Miểu Thương từ hành lang đi ra ngoài. Nhưng mà còn không đợi hắn mang, đi rồi vài bước sau, Miểu Thương như là cảm ứng được cái gì, veo một chút từ hắn bên cạnh chạy đi, thẳng tắp hướng Hàn Tử thích phương hướng chạy tới. Chờ giao ca phản ứng lại đây đuổi theo đi thời điểm, nhìn đến chính là Miểu Thương lột ra kẹo túi, chính là bộ quả hướng hàn tử thích trong miệng uy hình ảnh. Hắn khẩn trương nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không ai sau mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó chạy chậm qua đi, đối với bọn họ tận tình khuyên bảo nói, "Ta tiểu tổ tông nhóm, chúng ta ở bên ngoài có thể hay không điệu thấp điểm, bảo trì hảo an toàn khoảng cách, có thể hay không?" Miểu Thương lại chính mình hủy đi cái kẹo, ca băng 2 tiếng đem kẹo cắn, tập đi hai khẩu sau, trả lời, "Này không ai Miểu thương một câu rỗi trở về, thiếu chút nữa đem giao ca sạc tử, hắn lặp lại cân nhắc miểu thương nói, tổng cảm thấy những lời này đặc biệt có nghĩa khác. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhà, qua tuổi, càng văn lạp, mấy ngày nay tận lực hợp với càng tân niên vui sướng ngoan đoạ. Phần 73 Chương 73 Bởi vì cấp kịch bản tương đối đoạn, cho nên vài người một người quá một lần vẫn là thực mau, mấy người đại khái đợi 10 phút, liền tới đây một cái tiểu trợ lý, làm miểu thương đi đổi trang phục hóa tr Hàn Tử Thích vừa nghe liền biết hấp dẫn, bởi vì bình thường chỉ biết lưu một hai cái cô ý xuống dưới đổi trang phục, nhìn xem hóa trang hiệu quả, chỉ cần khí trạng đúng rồi, bình thường liền không thành vấn đề. Giao Ca đi bên trong nhìn một chút, phát hiện bên trong người còn có hai cái không thử kính, nói cách khác, ở còn không có đều thử kính xong dưới tình huống, đạo diễn thì nhưng làm Miểu Thương đi đổi trang. Nhìn đến này, Giao Ca phía trước dẫn theo tâm rơi xuống một nửa, nghĩ việc này 8 phần là ổn, nhưng nghĩ Hàn Tử Thích công đạo hắn theo sát Miểu Thương. lại vội vàng bước nhanh đổi kịp. Hàn Tử Thích ngồi một hồi, cuối cùng mang lên khẩu trang, đứng dậy hướng thử kính thất đi đến, nàng muốn đi xem Miểu Thưng xuyên cổ trang bộ dáng, tuy rằng cũng gặp qua chính hắn, nhưng mặc vào khác trang phục cảm giác hẳn là thực không giống nhau. Hàn Tử Thích đi đến thử kính cửa phòng, bởi vì mang theo khẩu trang, cửa nhân viên công tác không nhận ra nàng tới, còn tưởng rằng là truy tinh đuổi tới nơi này, vội ngăn đón nàng không cho tiến. Hàn Tử Thích đem khẩu trang hái được xuống dưới, nói, ta liền ngồi bên cạnh. Nhân viên công tác trưởng kỳ tiếp xúc các loại minh tinh cùng diễn viên, đương nhiên có thể nhận ra nàng tới, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến Miểu Thương, phỏng đoán nàng có phải hay không bồi nàng tân thiêm nghệ sĩ lại đây. Nàng vội giúp Hàn Tử Thích mở cửa, nhưng vẫn là công đạo nói, vẫn là thử kính, ngài một hồi đi vào liền ở bên cạnh ngồi nga. Nhân viên công tác sở dĩ phóng Hàn Tử Thích đi vào, cũng là vì Hàn Tử Thích ngày thưởng phong bình tương đối hảo, không phải cái loại này sẽ sinh sự người, cho nên đạo cũng yên tâm. Hàn Tử Thích gật gật đầu, nói thanh tạ. Sau đó nhẹ nhàng đi vào đi, ở trong góc tìm vị trí ngồi xuống. Chờ cuối cùng hai cái diễn viên thử kính xong, đương bình thầm người sôi nổi thảo luận lên, bất quá phía trước xem thời điểm liền đại khái có kết luận, cuối cùng lại lấy ra một người đi đổi trang phục cùng hóa trang, sau đó thông tri những người khác trở về chờ thông tri. Nếu là ấn trước kia thử kính lưu trình, bình thường là thử kính xong đều trở về chờ thông tri, nhưng bởi vì nhân vật này là Lâm Thời thay đổi người, ngày mai lại muốn khởi động máy, đợi lát nữa còn muốn chụp ảnh tạo hình. Cho nên thời gian tương đối gấp gáp, tưởng đợi lát nữa trực tiếp định ra tới. Những cái đó không bị chọn trúng cũng nhìn ra chính mình không hy vọng, đều thất vọng đi rồi, bất quá đi phía trước còn cố ý nhìn một chút có hay không miểu thương, kết quả phát hiện miểu thương thế nhưng không ở. Phía trước có người chú ý tới miểu thương chỉ là ngắm liếc mắt một cái cái bản, mặt sau trực tiếp nhắm mắt lại ngủ, mấy cái tương đối không cam lòng người sôi nổi nói, chúng ta lưu lại, nếu là đợi lát nữa là cái kia miểu thương bị tuyển thượng, kia nhất định có nội tình. Cuối cùng có 3 người giữ lại, mặt khác mấy cái thông minh điểm chạy nhanh đi rồi, bọn họ biết, này chỉ là một lần thử kính, nhưng nếu là nháo đến đạo diễn biết ngươi người này khó làm, phòng trường về sau trong giới rất nhiều đạo diễn đều sẽ không suy xét dùng bọn họ, cho nên ở khuyên bảo không có hiệu quả sau, mấy người kia đi rồi, chỉ để lại 3 cái không cam lòng người. Bên kia miểu thương trải qua 20 phút đơn giản hóa trang sau, bày biện ra tới một cái tuyệt thế vô song công tử, chuyên viên trang điểm ở hóa trang thời điểm liền cảm thấy miểu thương đặc biệt đẹp. Nàng biết nguyên bộ xuống dưới, chờ hoàn chỉnh bày biện ra tới thời điểm, nàng vẫn là ngây dại. Kịch trung bạch li bởi vì cá tính tương đối trương dương, cho nên thiết kế quần áo cũng là tương đối trương dương, đỏ thắm nhan sắc xứng với chút màu trắng làm điểm xuyết, buồn hẳn là trương dương đến tục khí cảm giác, nhưng lại làm miểu thương xuyên ra một loại không người có thể thất cập bữa bãi. Một bên trang phục sư vội vọt tới nàng đạo cụ dương nhảy ra một fan cây qua tới, sau đó đem này đưa cho miểu thương nói, "Ngươi, ngươi mở ra làm ta nhìn xem." biểu thương tò mò nhìn cây quạt, phía trước hắn chỉ có ở trong tivi nhìn đến người khác dùng quá, bất quá chính hắn nhưng thật ra không thực tế xem qua thứ này, bất quá hắn học tập năng lực cường, thân phía trước xem qua tình tiết, cũng biết này cây quạt hẳn là dùng như thế nào. Hắn bám một chút đem cây quạt mở ra, sau đó ấn phía trước biểu diễn quá cốt truyện, dùng cây quạt nửa che khuất chính mình nửa bên mặt, theo sau lôi kéo một bên khóe miệng, cười nhìn bọn họ. Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này, quả thực hoàn mỹ. Trang phục đạo cụ sư hưng phấn đến mau nhảy dựng lên, phía trước định cái kia nam nhị rất sớm liền tới đây chụp ảnh tạo hình, tuy rằng cũng đẹp, nhưng chính là cảm giác thiếu điểm cảm giác. Dao ca xem không sai biệt lắm, chạy nhanh mang theo Miểu Thương hồi thử kính thất, cửa nhân viên công tác nhìn đến bọn họ sau, thẳng ngơ ngác hỗ trợ mở ra môn, sau đó nhìn Miểu Thương bóng dáng thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đạo diễn cùng phó đạo diễn nhìn đến Miểu Thương sau cũng ngẩn ra một chút, bất quá rốt cuộc thấy nhiều, cho nên thực mau trở về quán thần tới. Từ trên xuống dưới đánh giá Miểu Thương. Miểu Thương liền đứng ở kia mặc cho bọn hắn đánh giá, lực chú ý đều tập trung ở một bên góc hàng tử thích kia, xem nàng đang xem hắn, còn hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Hàng tử thích nhìn Miểu Thương này thân đỏ thấm trang phục, thế nhưng ngoài ý muốn thích hợp hắn, chính hắn nguyên bản quần áo là bạch đế hưng biên, này quần áo lại hoàn toàn tương phản. Đạo diễn làm Miểu Thương ấn phía trước kịch bản một lần nữa suy diễn một lần, Miểu Thương cũng không ngượng ngùng, ấn phía trước cảm giác một lần nữa diễn một lần. Lần này bởi vì có đạo cụ cùng trang phục phụ trợ, toàn bộ biểu diễn quá trình so với phía trước muốn no đủ rất nhiều, bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên diễn kịch, phía trước cũng không có kinh nghiệm, cho nên vẫn là có mấy cái địa phương màn ảnh không tìm hảo. Mấy cái đạo diễn thảo luận một chút, Phó đạo diễn Trần Nho xinh hỏi, "Là lần đầu tiên diễn kịch đi?" Miểu Thương trả lời, "Đúng vậy." "Tốt, ngươi đến bên cạnh chờ một chút." Miểu Thương vừa nghe, lập tức lộc cộc chạy đến hàng tử tích kia, một ngông ngồi vào nàng bên cạnh, hỏi, "Thế nào?" Thế nào? Ta biểu diễn hảo sao?" Hàn Tử Thích cười nhìn hắn, khen ngợi nói, "Không tồi." Nghe được khen ngợi, Miểu Thương cao hứng nhìn nàng, đang muốn kéo xuống tiểu thủ thủ, bị tay mắt lanh lẹ giao ca cấp ngăn lại. Miểu Thương nhíu môi, hắn cũng biết ở bên ngoài trường hợp muốn thích hợp bảo trì khoảng cách, chỉ là có đôi khi một cao hứng liền sẽ cấp đã quên, rốt cuộc trước kia nhưng không cần này ở đó khôn xảo. Một cái khác đi thử trang người cũng lại đây, đó là một cái lớn lên tương đối ánh mặt trời nam sinh. Thầy trang phục cùng miểu thương xuyên cái này có điểm cùng loại, hẳn là cũng là nam nhị trang phục. Mấy cái phòng vấn người như cũng làm người nọ biểu diễn một lần, chờ hắn diễn xong sau, mấy người liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận kết quả. Môn bị trộm mở ra một cái khe hở, phía trước không đi ba người xuyên thấu qua khe hở trộm hướng trong nhìn xung quanh. Trong cửa nhân viên công tác suốt ruột ở bên cạnh không tiếng động quen, nhưng đều bị bọn họ làm lơ, nhân viên công tác sợ bị mắng, chỉ có thể ở một bên lo lắng xung, mà không dám cùng bên trong người ta nói. Mà sau tới cái kia diễn viên thoạt nhìn thực hẩn trương, vẫn luôn ở đạo diễn cùng miểu thương bọn họ chi gian qua lại nhìn, không một hồi, đạo diễn bọn họ liền công bố đáp án. Tổng đạo diễn giả nghị Vân nhìn cái kia diễn viên nói, trải qua chúng ta mấy người thảo luận, cuối cùng cảm thấy miểu thương sẽ tương đối thích hợp nhân vật này, ngươi biểu diễn rất khá, nhưng là không rất thích hợp cái này giác nhân vật, về sau có cơ hội còn hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Lạc truyền cái kia diễn viên tuy rằng mất mát, nhưng đạo diễn đã cho hắn lớn như vậy dưới bậc thang. hắn nếu là không dưới chính là ngốc tử, Lưu Kai ấn tượng tốt về sau mới có càng nhiều hợp tác cơ hội, vì thế hắn cúc một cùng nói, cảm ơn đạo diễn. Sau đó liền muốn đi đem trang phục đổi về tới. Ai biết hắn còn không có mở cửa, liền từ ngoài cửa vọt vào tới ba người, thình lình chính là vừa rồi lạc tuyển mấy cái diễn viên, bọn họ phẫn nộ vọt vào tới, nhìn đạo diễn bọn họ nói, đạo diễn, kia Miểu Thư cũng chưa diễn quá diễn, vì cái gì hắn có thể bị tuyển thượng? Ba người vốn dĩ tính toán hưng sư vấn tội, Nhưng vừa thấy đến đạo diễn nhóm đồng thời nhìn phía bọn họ, trong lúc nhất thời khí thế không kém yếu đi vài phần. Phó đạo diễn Trần Nho Sinh nghe được bọn họ hỏi chuyện sau khi cười, các ngươi đây là hoài nghi chúng ta ánh mắt. Trong đó một người nghe thế hỏi chuyện sau, đi thẳng bảo nói, không phải, chúng ta chính là muốn biết, chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy chính quy xuất thân người so bất quá một cái mới xuất đạo người. Trần Nho Sinh cười nói, không có gì so không thể so đến quá, chúng ta chỉ tuyển nhất thích họ người, các ngươi khả năng so với hắn diễn đến hảo. Nhưng lại không thấy được so với hắn càng thích hợp, chính mình xem ghi hình đi thôi. Trần Nho Sinh nói xong cùng tổng đạo diễn giả nghị bân cùng nhau đi ra thử kính thất, bên cạnh mấy cái cùng đi đến nhân viên công tác vội đổi kịp, chỉ có nhiếp ảnh ra nghe được Trần Nho Sinh nói sau, cầm ca mê ra đã đi tới, sau đó điều miểu thương mới vừa thử kính đoạn ngắn cho bọn hắn xem. Mấy người xem qua sau, có hai cái nhưng thật ra có thể nhìn ra khác nhau tới, chỉ có một kêu bành khắc thần người vẫn là không phụ, bất quá mặt khác hai người cũng chưa nói cái gì nữa. Chính hắn một người cũng nháo cũng không được gì. Cuối cùng căm giận nhìn thoáng qua Miểu Thương sau, nổi giận đùng đùng đi theo mặt khác hai người cùng nhau đi rồi. Miểu Thương còn phải lưu lại chụp ảnh tạo hình, hắn tử thích cùng giao ca bồi hắn đến chuyên viên trang điểm đi một lần nữa hóa trang, bởi vì vừa rồi vì đổi thời gian chỉ là đơn giản hóa một chút. Chờ một lần nữa hóa hảo trang sau, Miểu Thương lại căn cứ yêu cầu chụp ảnh tạo hình, theo sau mười ta trang, thay quần áo của mình. Miểu Thương sờ sờ tràn đầy keo đầu tóc Lạng lẽ đánh vài cái thanh khiết thuật mới đưa này rửa sạch sạch sẽ, cũng may còn có mũ tre, không chú ý xem vẫn là nhìn không ra tới. Thích thích, đói bụng. Miểu thương sờ sờ chính mình bụng, đột nhiên rất muốn ăn thịt nướng, vì thế kiến nghị nói, chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Một bên dao ca mắt trợ trắng, thầm nghĩ, ngày này thiên cũng không gặp hắn im miệng, cũng không biết vài thứ kia đều ăn đi đâu vậy, kia bụng một đinh điểm cũng chưa béo. Hảo! Hàng tử thích ở ăn mặt trên, chỉ cần không phải ăn lượng quá nhiều. Cơ bản đều sẽ túng miều thương tới, cho nên Thực Mao liền đáp ứng, rồi, sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Dao Ca, ý tứ thực rõ ràng. Hai cái tiểu tổ tông. Dao Ca thở dài, bất đắc dĩ lấy ra di động, bắt đầu tìm tòi này phụ cận có hay không ăn ngon lại ở nấp thịt nướng cửa hàng. Trớ lửa, cuối cùng tuyển một nhà ly này đại khái có hơn nửa giờ lộ trình địa phương, nơi này mà trô hơi chút hẻo lánh điểm, ngày thường hồi khách sạn liền phải 20 phút. Dao Ca tới này phía trước liền có trước tiên thuê chiếc xe. Cho nên chính mình trực tiếp lái xe ấn hướng dẫn tìm qua đi. Mấy người vừa đến địa phương, hàng tử thích trong đầu liền vang lên trường thọ thanh âm, ta ký chủ, ngươi có phải hay không đem nhân ra cấp đã quên. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha. Phần 74 Trương 74 Mỗ thịt nướng cửa hàng ghế lô, hàng tử thích bên trái ngồi một con mẹo, bên phải ngồi ở nướng thịt miểu thương, phía trước còn ngồi thường thường ngó nàng liếc mắt một cái dao ca. Giao Ca nhìn mắt thảnh thơi thảnh thơi ngồi ở ghế trên hoàng cái đuôi trường thọ, lại nhìn mắt bình tĩnh ăn miểu thương thịt nướng Hàn Tử thích, nhìn nàng mặt không đổi sắc đem miểu thương nướng tiêu thịt nướng ăn luôn, tổng cảm thấy nhất định là vừa đấu võ khai ghế lô phương thức không đúng. Vì thế Giao Ca nhẹ nhàng đứng dậy, gión ra gión zén mở ra ghế lô môn, theo sau đi ra ngoài hai giây, lại nhẹ nhàng mở cửa ra. Hàn Tử thích nhìn chỉ kém ở trên mặt viết ngốc tử này hai cái Giao Ca, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, cắp miểu thương uy một ngụm trong tiệm nướng tốt heo cổ thịt. "Ngon ngon, ăn ngon." Miểu Thương đem thịt tinh tế nhai nuốt xuống đi sau, vừa lòng gật gật đầu. Hàn Tử thích xem hắn ăn vui vẻ, nhìn hắn, xà hạ khóe miệng cười, theo sau dùng dao xả lách bao dính tương thịt nướng, lại đưa cho Miểu Thương. Miểu Thương nhìn bên ngoài rau xanh nhíu nhíu mày, bất quá nhìn đến Hàn Tử thích tay, vẫn là há mồm ăn. Theo sau hắn kinh hỉ phát hiện, dùng dao xả lách bao thịt giống như càng tốt ăn, vì thế học Hàn Tử thích cho nàng bao hai cái. Đầu bếp phát hiện thật sự không phải mở ra phương thức không đối sau. Nhìn ở kia hoàng cái đuôi trưởng thọ, thò lại gần sờ sờ nó đầu, thương tiếc nói: "Đáng thương thương thương à, có phải hay không cũng thèm thịt?" "Không có việc gì, ngươi chủ nhân không uy ngươi ăn, ta uy ngươi ăn à." Giao ca dùng chiếc đũa gắp khối thịt, sau đó đưa tới trưởng thọ trước mặt: "Ăn đi, ngươi trước kia yêu nhất ăn thịt." Trưởng thọ nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn trước mặt thịt, liền ở giao ca cho rằng hắn muốn ăn thời điểm, hắn đem đầu bỏ qua một bên. "Tiểu thích thích a, nhà ngươi miêu xem các ngươi tú ân ái nhìn đến tuyệt thực." Ngươi chạy nhanh cho nó điểm anủi đi. Giao ca thật là chấn kinh rồi, phải biết rằng trước kia này Miêu chính là có thể quét ngang trên bàn cơm mỹ thực, hôm nay thế nhưng phá lệ liền thịt đều không ăn, không phải bị bệnh là cái gì? Trương Thọ ta hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, từng ngày đại kinh tiểu quái, buồn hệ thống lại không có tiêu hóa công năng, ăn xong đi đương rác rưởi sao? Hàn Tử thích nhìn Trương Thọ liếc mắt một cái, hồi Giao ca nói, không cần ăn. Giao ca sững sốt, không biết hiện tại là cái cái gì thao tác. Bất quá hôm nay này Miêu lại đây liền rất kỳ quái, thương thương như thế nào lại đây? Trong nhà mang lại đây. Việc này cũng không thể giải thích, cho nên Hàn Tử Thích chỉ có thể lấy trong nhà vì lấy cớ. Nga nga nga, ta nói như thế nào đột nhiên liền xuất hiện. Dao Ca tiếp nhận rồi cái này cách nói, xem Hàn Tử Thích thật sự không tính toán uy, Trường Thọ cũng thật sự không tính toán an, cuối cùng đành phải chính mình bưng lên chén ăn lên, hắn sợ chính mình nếu là lại không ăn, một hồi sẽ bị Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương tắc khẩu lương cấp tắc no rồi. Miểu Thương trước kia ăn đến món ngon liền sẽ cô Hàn Tử Thích, đến từ giải phóng kia bộ phận ký ức sau, đối với Hàn Tử Thích càng thêm mị lại đồng thời, cũng sẽ càng thêm chiếu cố nàng, cả người cũng càng thêm hiểu chuyện lên. Miểu Thương động thủ năng lực kỳ thật vẫn là không tồi, ở phía trước nướng tiêu mấy khối thịt nướng sau, mặt sau liền bắt đầu nướng đến ra dáng ra hình lên, mà phát hiện này một nhanh chóng biến hóa, đương nhiên là vẫn luôn ăn Miểu Thương thịt nướng Hàn Tử Thích. Một đốn thịt nướng liền ở hai cái lẫn nhau huy, một cái độc thực, một cái quan vọng trong quá trình vừa qua. Giao Ca đứng dậy vừa muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn lại, "Hảo sao?" Lại đưa vật trang sức. "Miểu Thương, ngươi xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới." "Ai u Ta Thiên, này nếu như bị chụp lợi hại nổ mạnh, nơi công cộng, còn thể thống gì?" "Xuống dưới, xuống dưới." Vốn Dĩ chỉ là thừa dịp không ra cửa dính một chút Hàn Tử thích Miểu Thương, nhìn nôn nóng Giao Ca trong mắt vừa chuyển, vốn dĩ muốn buông ra tay căng thẳng, hướng về phía Giao Ca sánh lạ cười, "Vậy vãn một chút đi nha." Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi cậy sủng mà kiêu. Hàn Tử Thích, nàng biết Miểu Thương thuần túy chính là đậu giao ca chơi, không nghĩ tới giao ca lại tức giận đến đầu óc đều hỗn loạn, nàng tiến lên vô vô bờ vai của hắn, "Đi rồi." Miểu Thương buông lòng ra Hàn Tử Thích, tiến lên ở Hàn Tử Thích chụp quá địa phương lại chụp hai hạ, cũng không biết là vì an ủi giao ca, vẫn là vì đem Hàn Tử Thích chụp quá dấu vết vô zớt. "Giao ca?" Hắn cùng còn chưa đi trường thọ nhìn nhau liếc mắt một cái, ngơ ngác nói, "Ý gì a?" Miêu Trường Thọ trở về một tiếng, nhảy đến giao ca trên vai, tính toán làm hắn mang theo chính mình đi. Giao ca thụ sủng nhược kinh nhìn Trường Thọ, phải biết rằng trước kia này Miêu đối hắn chính là cao lãnh thực, hôm nay thế nhưng đổi tính. Bất quá nhìn phía trước hai cái song song đi tới người, Giao ca cảm thấy hắn nếu là Miêu, hắn cũng đến đổi tính, ai làm nhân gia đối nó sủng ái lập tức thiếu nhiều như vậy đâu. Bởi vì bao đến kín mít, trên đường người đối với bọn họ nhìn nhiều vài mắt, bất quá nhưng thật ra không có nhận ra tới. rốt cuộc cũng chỉ có thể thấy cái đôi mắt. Bất quá mặt sau giao ca liền bất động, trên vai hắn nằm bò cái mẩu lông cùng miểu thương giống nhau như lúc trường thọ, trên đường vẫn là có một ít thiết phấn, lập tức liền đem kia miêu nhận ra tới, bất quá đều là có tố chất Fens, cũng chưa tiến lên đuổi theo hỏi gì đó, chỉ là đi theo bọn họ mặt sau, chỉ vì nhiều xem vài lần trường thọ. Trường thọ ngẩng cao đầu, bày ra nó tự nhận xoáy nhất tư thế nhìn những cái đó chụp ảnh Fens. Cáp Phan lăng là từ nó kia lông sù sù trên mặt nhìn ra lão tử thiên hạ đệ nhất xoáy khí thế tới. Một Cáp Phan nhịn không được trổng cười, sau đó nắm chặt thời gian ka ka ka cấp trưởng thọ trụ vài chương. Chờ bọn họ theo tới bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện giao ca mang theo trưởng thọ lên xe, mà Cáp Phan nhìn đến trong xe còn có hai cái dựa vào cùng nhau ngồi, chẳng qua đều bao đến kín mít, nhìn không ra đó là ai. Xe chậm rãi khai đi, mới vừa cho rằng xem miểu thương Cáp Phan, hưng phấn kính qua đi, có người đột nhiên hỏi: Vừa mới cái kia mang theo thương thương người là ai? Những người khác này sôi nổi đem trong tay công cụ đem ra, tìm được vừa rồi chụp đến ảnh chụp sau, có người phân tích nói, xem này thân cao cùng thân hình, có phải hay không thích bảo người đại diện giao ca? Ai, người này vừa nói thật đúng là giống, phòng trưng đúng rồi, có thể ôm thích thích miêu, nhất định là thích thích bên người người. Có một tỉ muội đột nhiên cả kinh kêu lên, a a a người trong xe. Vừa mới trong xe giống như có hai người. Vì thế bọn họ lại là một đố thiên, đem mới vừa chụp đến xe ảnh chụp tìm ra tới, phóng đại sau, lại nhìn đến trong xe hai người chính dựa vào cùng nhau, trong đó một cái xem tới được đôi mắt, nhìn kỹ dưới cùng hẳn tử thích phi thường giống, còn có cái kia dựa vào, từ mũ hạ lộ ra tới đầu tóc, bọn họ lớn mật phân tích một chút, hẳn là miểu thương. Mấy cái lý trí một ít nói, đây làm lưu đồ cá nhân, này chương đã phát đối thích bảo ảnh hưởng không tốt, đại gia lý trí một chút không cần phát ra đi. Mọi người gật gật đầu. đều cảm thấy chính mình lòng mang một cái kinh thiên đại bí mật giống nhau, sau đó sôi nổi giải tán. Nơi này đầu có thật nhiều thông qua dã ngoại sinh tồn khái Hàn Tử thích cùng Miểu Thương Chính Phú, các nàng đều thích bọn họ, cho nên cũng chưa tính toán phát ra đi, chỉ nghĩ chính mình trong lén lút khái đến mất. Bất quá các nàng không phát hiện chính là, trong đám người có người nhìn mắt di động ảnh chụp, yên lặng câu môi cười, sau đó thu hồi di động đi rồi. Phía trước giao ca xe đều là có dán phòng khu mỹ mạng. Cho nên hàng tử thích ở trong xe thời điểm liền sẽ thực thỏa lòng, Miểu Thương cũng ngồi quá vài lần, cho nên biết ngoài xe mặt là nhìn không tới bên trong. Nhưng vấn đề là, hôm nay bọn họ quên này sẽ là Lâm Thời Thụy, giao ca còn không có tới kịp dán lên phòng quy mảng, cho nên mới sẽ có mới vừa bị chụp đến một màn. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha. Phần 75, chương 75. Ngày mùa thu thái dương rất là ôn hòa, hôm nay là vượt rào khởi động máy nhật tử. Hàn Tử thích cùng Miểu Thương hôm nay sớm lên, từ Diêu Lệ Lệ cùng đạo tử Nhã giúp bọn hắn thu thập một phen, hiện tại đang ở đi ảnh kịch thành trên đường. Miểu Thương trong lòng ngực ôm một bao hạt dưa, đang ở giấc giấc ngủ, đây là hắn tối hôm qua phát hiện Tân sủng, hơn nữa có một phát không thể vãn hồi quân hướng, hắn đã hưởng thụ cắn hạt dưa quá trình, cũng hưởng thụ ăn hạt dưa quá trình. Cái này xe cũng thuê đến tương đối hảo, trong xe vị trí thượng còn có thu nạp thức bàn nhỏ, lúc này bàn nhỏ thượng thả cái ly dùng một lần. Miểu Thường cắn tốt hạt dưa nhân đều đặt ở bên trong. Chờ lột nốt nửa ly sau, Miểu Thường một phen kéo qua Hàn Tử thích tay, đem cái ly hạt dưa nhân đổ một nửa cho nàng, "Thích thích ta lột hảo, ngươi ăn." Hàn Tử thích nắm lấy trong tay hạt dưa nhân, tổng cảm thấy Miểu Thường mấy ngày nay tựa hồ đặc biệt ham thích đầu uy nàng, tựa hồ là từ hắn hôn mê sau bắt đầu. Tuy rằng nàng không phải thực thích ăn hạt dưa, bất quá nhìn đem mồi đem hạt dưa đưa đưa ăn chính ăn Miểu Thường, vẫn là thu hồi tay nghiêng lặng ăn lên. Ăn ngon sao? Miểu Thương sườn mặt nhìn về phía Hàn Tử Thích, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Hàn Tử Thích nhìn hắn thân sắc, trong mắt mang cười nói: "Ăn ngon." Được đến vừa lòng đáp ăn xong, Miểu Thương tâm tình sung sướng ngồi xong, tiếp theo cắn hạt dưa nghiệp lớn. Giao ca biên lái xe biên mặc niệm nói: "Thấy nhiều không trách, bình tĩnh, bình tĩnh." Tới rồi ảnh kịch thành sau, Miểu Thương đem hạt dưa thu được hắn hôm nay bồi túi xách, sau đó đi theo Hàn Tử Thích cùng nhau xuống xe. Hôm nay có tham diễn vượt rào diễn viên cơ hồ đều lại đây. Dao Ca mang theo Hàn Tử thích cùng Miểu Thương đi đến bọn họ khởi động máy nơi sân. Một cái đại đại hồng biểu ngữ treo ở mặt sau, mặt trên viết mấy cái chữ to, chúc vượt rào khởi động máy đại cát, biểu ngữ phía trước còn có mấy cái dùng đỏ thấm bố che lại máy móc, đó là quay chụp dùng thiết bị. Bởi vì một hồi liền phải khởi động máy, cho nên tới diễn viên cùng nhân viên công tác đều đứng ở phụ cận, xung quanh còn có không ít truyền thông, có rất nhiều đoàn phim mời đến đưa tin, có còn lại là nghe được tiếng gió chính mình lại đây. Có mấy cái là tiểu giải trí phóng viên, nhìn đến vượt rào nữ chủ tới, liền tiến lên phỏng vấn, "Từ thích ngươi hảo, ta là diệu thú nhiều giải trí phóng viên, xin hỏi có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" Hàn Tử Thích gật gật đầu, "Bình thường loại này hoạt động đều sẽ toát ra mấy cái cái này phóng vấn phóng viên, diễn viên cũng yêu cầu thích hợp cho hấp thụ ánh sáng, tiếp thu phóng vấn thức bình thường." Ngai phía trước tiếp kịch đều là cổ trang, lần này vẫn là tiếp cổ trang kịch, kế tiếp có tiếp hiện đại kịch gì đồ sao? Thính hợp liên tiếp Nghe nói đóng vai Bạch Ly diễn viên bởi vì bị thương không thể tham diễn, ngày hôm qua vượt rào học phỉ sĩ Ổ Hủy bổ lâm thời định ra các ngươi phòng làm việc miểu thương vì năm nhị, xin hỏi lần này thử kính trung, ngài có hay không hỗ trợ. Có, bồi hắn thử kính. Phóng viên nghe được đôi khi hưng phấn một chút, còn tưởng rằng đào đến đại liêu, kết quả, giao ca đột nhiên vỗ vỗ Hàn Tử thích tay, ý bảo nàng xem một cái khác địa phương. Hàn Tử thích theo hắn ánh mắt xem qua đi, lại nhìn đến một cái bổn không ở diễn xuất danh sách người trên tiết quý linh. diễn xuất danh sách không phải không có nàng sao? Nàng như thế nào tới? Dao ca phía trước còn cố ý điều tra một chút, phát hiện không có quá không đúng người tại đây mới làm Hàn Tử Thích điem, ai biết hôm nay khởi động máy nghi thức lại toát ra một cái Tiết Quý Linh. Hàn Tử Thích nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, rốt cuộc đoàn phim đạo diễn cùng người đầu tư lại không phải nàng, nàng còn không có quyền lợi quản bọn họ tìm chính là cái gì diễn viên. Tiết Quý Linh phát hiện Hàn Tử Thích xem nàng thời điểm, trở về một cái khiêu khích ánh mắt. Hàn Tử Thích thích thế nhưng đã quay lại đi, hoàn toàn bỏ qua nàng. Trên mặt nàng biểu tình thiếu chút nữa không bành trụ. Theo sau Dương khởi gương mặt tươi cười hướng tới Hàn Tử Thích đi qua, Ôn Nhu nói: "Tử Thích, đã lâu không thấy." Hàn Tử Thích nhàn nhạt trả lời: "Ân." Tiết Quý Linh kéo kéo khóe miệng lo chính mình nói: "Đạo diễn cho ta đánh vài cái điện thoại, nói là nguyên bản nữ nhị hành trình không khai không thể tới, mời ta lại đây diễn lâm nhập từ, vốn dĩ ta là không nghĩ tới, nhưng nhìn đến nữ chủ là ngươi, cho nên ta liền kế tiếp." Kết quý linh sở dĩ tiếp này, bộ kịch là bởi vì nàng nhìn nữ chủ cùng nữ nhị xuất diễn, bên trong có vài đoạn là nữ nhị ngược nữ chủ, tốt như vậy diễn nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu? Vì thế nàng liền đi cùng nguyên bản định ra nữ nhị tiếp xúc, tốn số tiền lớn mới làm người kia cùng đạo diễn nói bài không khởi hành trình, sau đó nàng chính mình tự tiến cử cho đạo diễn. Vốn dĩ một cái nam nhị đổi đi liền đủ đau đầu, lại bỏ thêm cái nữ nhị, đạo diễn sợ ảnh hưởng quá lớn, cho nên đè nặng, tính toán chờ khởi động máy thời điểm công bố. Đến lúc đó có khởi động máy chuyện này áp một chút, còn sẽ hảo một chút, cho nên việc này mới có thể liền giao ca cũng không biết. Tiết Quý Linh sau khi nói xong chờ Hàn Tử Thích đáp lời, kết quả Hàn Tử Thích chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Miểu Thương này sẽ cũng nhận ra Tiết Quý Linh tới, nghĩ đến phía trước hắn hơn phân nửa đêm cạo nàng tóc, phản ứng đầu tiên chính là đi xem nàng tóc, chờ nhìn đến nàng một đầu cuộn sóng cuốn thời điểm, Hàn Linh cơ vừa động, hướng về phía nàng ẩn nấp đánh cái thủ quyết. Tiết Quý Linh xem Hàn Tử Thích không để ý tới nàng, Liên cơ bản giao lưu đều không phối hợp, trong lòng tức giận đến cắn răng đồng thời, an ủi chính mình chờ bắt đầu quay sau liền có cơ hội tìm cha, vì thế nàng ném đầu liền đi. Chính là không ném đầu còn hảo, nay vung, phía trước đẹp đại cuộn sóng giống bị gió thổi qua bờ công anh giống nhau, từng cây tóc đẹp từ nàng trên đầu thong thả bay xuống xung xung dưới. Ma Tiết Quý Linh đi đường từ trước đến nay là cao nâng nàng cầm đi, cho nên cũng không có nàng tóc chính một chút một chút thoát ly nàng, chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Tốc đoạn địa phương đều là nàng phía trước đi tiếp. Nhưng làm miểu thương lúc trước cắt thời điểm bốn là so lệch không đồng đều, thợ cắt tóc tuy rằng hỗ trợ tu một chút, nhưng vẫn là dài ngắn không đồng nhất. Quý. Quý Linh tỷ giệu thú nhiều giải trí phóng viên vừa muốn đuổi theo đi phỏng vấn Tiết Quý Linh, ai ngờ nàng mới vừa quay người lại, Tiết Quý Linh rất đầu tóc liền bay mấy cây đến nàng trên mặt, theo sau nàng liền nhìn đến Tiết Quý Linh đầu tóc toàn chặt đước. Tiết Quý Linh nhưng thật ra nghe được kia phóng viên trêu nàng, bất quá nàng người này nhất quán thích chơi lại bài, còn tưởng rằng kia phóng viên gọi lại nàng là vì phỏng vấn đâu. cho nên không thèm để ý tới, tiếp theo đi phía trước đi. Nàng ngươi đại diện mới vừa đi giúp nàng lấy thủy, này sẽ vừa vặn lại đây, nhìn đến nàng kia không thành dạng đầu tóc, cả kinh liên thủ ly nước đều rớt. Nàng cuống quýt tẩy chính mình áo khoác, sau đó phóng tới Tiết Quý Linh trên đầu nói, "Mau mau mau, mau bắt ở." "Làm gì đâu, ngươi điên rồi." Tiết Quý Linh còn tưởng rằng người quản lý trêu cợt nàng đâu, một tay đem nàng đẩy ra. Người đại diện bị đẩy một phen, khí bại hoại nói, "Ngươi tóc rất lạ." "Đều rất lạ." Tiết Quý Linh sững sốt, thủ hạ ý thức đi liêu tóc, ai biết thế nhưng liêu không, nàng kinh hoàng giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc. "A a a, rã tóc đầu, rã tóc đầu." Tiết Quý Linh nhìn đến người chung quanh đang dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, thét chói hai đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới cái ở trên đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra đám người. Vẫn là đoạn tóc đẹp nha miểu thương không biết khi nào từ trong bao bắt đem hạt dưa ra tới, lúc này chính biên nhìn chạy trốn Tiết Quý Linh biên cắn hạt dưa. Hàng Tử Thích vừa thấy Tiết Quý Linh bộ dáng liền biết là Miểu Thương ra tay, bất quá nàng biết giao ca cũng không biết, hắn bước đầu khó hiểu nói, "Này hảo hảo đầu tóc nói như thế nào đoạn liền chặt đứt, tiểu thích thích a, về sau ngươi nếu là chấp đột phá, khẳng định muốn đi làm chất lượng tốt, nàng này rõ ràng là thương gia chất lượng không được." "Miểu Thương, ân ân, chất lượng thật không tốt, cho nên vẫn là đừng muốn." Hàng Tử Thích xem Miểu Thương được tiện nghi còn khoe mẽ, vội chặn lại nói, "Hảo." Miểu Thương đương nhiên nghe lời, nghe xong Hàng Tử Thích nói sau Đứng ở một bên ăn tính khái Hàn Dư, có một cái phóng viên lặng lẽ đi qua, hỏi: "Miểu Thương ngươi hảo, mọi người đều biết, Hàn Tử thích phòng làm việc chỉ ký ngươi, xin hỏi đối với chính mình có thể ký hợp đồng Hàn Tử thích phòng làm việc có cái gì cảm tưởng?" Rất vui vẻ. Phía trước giao ca có đã dạy hắn như thế nào đối mặt truyền thông, cho nên hắn biết có thể ít nói lời nói liền ít đi nói chuyện. Phóng viên hỏi tiếp nói: "Đây là ngươi lần đầu tiên diễn kịch sao? Ngươi có hay không thích xem phim truyền hình hoặc là điện ảnh?" Đúng vậy, Một nào vòng, khanh khách cắt tường lão bà, lão bà ngươi đừng chạy miểu thương đem hắn xem qua cảm thấy cũng không tệ lắm phim truyền hình báo một chút. Một bên hàng tử thích cùng giao ca nghe được hắn báo kịch danh khỏe miệng một trận run rẩy, những cái đó đều là 8 giờ đương cầu huyết kịch, giao ca vội tiến lên ngăn cản hắn tiếp tục báo kịch danh, ngượng ngùng, chúng ta bổ hạ tràng, khởi động máy nghi thức muốn bắt đầu rồi. Phóng viên vội nói hảo, chờ bọn họ đi rồi, mới nghĩ mới vừa kia mấy cái kịch danh có điểm xa lạ kịch, tính toán trở về cha cha Không quá một hồi, khởi động máy nghi thức bắt đầu rồi, một ít tương đối quan trọng người, tổng đạo diễn trước tiến hành nói chuyện, sau đó tuyên bố khởi động máy nghi thức bắt đầu. Tiết Quý Linh lúc này cũng đã trở lại, trên đầu mang phòng làm việc bên kia tác giả, hiện tại xem đạo cũng nhìn không ra cái gì tới. Miểu Thương nhìn đến sau, đang định lại đánh cái quyết, lại bị Hàn Tử thích tay mắt lanh lẹ cấp đè lại, có nghị sớm một chút trở về. Miểu Thương gật gật đầu. Hàn Tử thích vỗ vỗ hắn tay, "Vậy nghe lời." Cấy tiếp đạo diễn tổ cùng quan trọng diễn viên tiến lên cấp bằng, cuối cùng lại cùng mặt khác diễn viên cùng với nhân viên công tác một tổ tổ dân hương, lưu trình rất đơn giản, nhưng không chịu nổi người nhiều, chờ đi xong trình tự sau, đã qua đi hơn 1 giờ. Cuối cùng bọn họ cùng nhau chụp một chương đại chụp ảnh chung, tổng đạo diễn tuyên bố lần này thuận lợi khởi động máy sau, thừa dịp mọi người đều ở, hắn lại nói một ít quay chụp trong lúc những việc cần chú ý, làm cho bọn họ dựa theo thông cáo thượng thời gian an bài hảo quay chụp thời gian. Sau đó mới làm cho bọn họ giải tán đi trước ăn cơm. Giao Ca nhìn hạ thông cáo, "Tiểu thích thích ngươi buổi chiều hấp dẫn, đợi lát nữa ăn xong muốn lại đây đổi trang phục hóa trang, ta trước mang các ngươi đi phòng hóa trang, sau đó lại cho các ngươi lánh cơm hộ." Giao Ca đi lánh cơm trên đường, cấp đảo tử nhã bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cơm nước xong lại đây, đối với hóa trang cùng trang phục vẫn là muốn người một nhà tới tương đối yên tâm. 10 phút sau, Miểu Thương không mùi vị ăn Giao Ca đưa lại đây cơm hộ, này cơm tương đối thanh đạm. Thịt đồ ăn có là có, nhưng là thịt thiếu đồ ăn nhiều, hắn vẫn là thích ăn thịt. Thích thích, chúng ta muốn vẫn luôn tại đây ăn cơm sao? Miểu Thương nhìn kia một mâm đồ ăn, không có gì tinh thần nói, ngày mai chính chúng ta mua. Hàn Tử thích nói đem trong chén thịt kẹp đến hắn trong chén, ăn đi. Miểu Thương nhìn trong chén nhiều ra tới thịt, tuy rằng rất muốn ăn, nhưng vẫn là gấp trở về, thích thích ăn, chúng ta ngày mai lại mua. Một bên giao ca mắt trợ trắng, nội tâm vô lực thầm nghĩ, liền một bữa cơm Không biết còn tưởng rằng các ngươi ở diễn cái gì bi tình tuồng đâu. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha, cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì. Phần 76. Chương 76. Ăn qua cơm chưa sau, mấy người đem đồ vật thu thập một chút, Dao Ca ném xong đồ vật đang muốn trở về, liền nghe được di động truyền đến nhận được tin nhắn thanh âm, hắn cỡ lắc mở vừa thấy, phát hiện La Hàn Tử thích phát tới, mặt trên chỉ có đơn giản mấy chữ, tài trợ thức ăn khách sạn. Dao Ca Hắn cuối cùng thở dài, có tiền tùy hứng a. Hàn Tử thích ý tứ thực rõ ràng, đó chính là đoàn phim kế tiếp thức ăn từ nhà nàng khách sạn tài trợ, làm hắn đi theo đạo diễn nói. Loại chuyện tốt này không cần tưởng cũng biết đạo diễn khẳng định sẽ đồng ý, hắn biên hướng tổng đạo diễn phòng làm việc đi, biên cảm khai câu, nam sắc lầm người a. Hàn Tử thích cũng không kém tiền, nàng chính mình ngày thường cũng không dùng được quá nhiều tiền, từ suất đó sau, nàng kiễm trừ bỏ phòng làm việc tiêu dùng, lại cho chính mình lưu ý bộ phận bên ngoài. Dư lại cơ hồ đều cầm đi nghèo khó khu vực tu lộ cùng kiến chứng học, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn 2 năm thời gian, nhưng hiệu quả lại một chút đều không nhỏ. Bởi vì nàng yêu cầu quang giá trị, cho nên làm những việc này thời điểm dùng đều là nàng chính mình danh nghĩa, nhưng bởi vì có Hàn gia hỗ trợ đè nặng, cho nên cũng không có đại biên độ cho hấp thụ ánh sáng, ít nhất giới giải trí cùng đại bộ phận fans cũng không biết. Tuy rằng phát ra nhiều, nhưng hàn tử thích kiếm cũng nhiều, bởi vì nàng là chính mình phòng làm việc. Cho nên cũng không dùng giống mặt khác thêm công ty mình tinh giống nhau, bị công ty phân đi đầu to, cho nên thu vào vẫn là thực khả quan. Miểu Thương ở phía trước mấy ngày cũng không có xuất hiện, bất quá làm hắn trở về đợi nói, hắn vẫn là nguyện ý cùng Hàn Tử thích đợi, vừa lúc còn có thể làm giao ca mang theo hắn làm quen một chút quay chụp lưu chỉnh. Đạo tử Nhã cùng Diêu Lệ Lệ cũng lại đây, các nàng muốn cùng bên này chuyên viên trang điểm học phục sức phối hợp cùng yêu cầu trang dùng, đoàn phim bởi vì tài chính nguyên nhân Cho nên đại bộ phận đều sẽ không có chuyên gia chuyên viên trang điểm, đều là một cái chuyên viên trang điểm phụ trách vài cái vai chính. Nhưng Hàn Tử Thích chính mình liền có chuyên môn chuyên viên trang điểm, cho nên ngày thường đạo tử nhã các nàng liền sẽ lại đây học, như vậy Hàn Tử Thích liền không cần cùng xài chung một cái chuyên viên trang điểm. Cùng đi đến còn có trưởng tổ, trưởng tổ một lại đây liền hướng Hàn Tử Thích trên người phác, kết quả bổ nhào vào một nửa đã bị miểu thương cấp bắt góc, miểu thương dùng ánh mắt trừng mắt trưởng tổ, nếu là ánh mắt có thể tạm bao Phòng trường trường tọ hiện tại đã là trần trụi. Miêu ô trường tọ bị xách ở giữa không trung, nó vùng vẫy thân mình, hướng Hàn Tử thích đầu đi cầu cứu ánh mắt, ai biết mới vừa xem qua đi, đã bị miểu thương truyền qua. Ta cũng đẹp, ngươi xem ta nha, miểu thương xách theo trường tọ ngồi vào bên cạnh vị trí thượng, bẻ trường tọ đầu đối nói nháy mắt. Trường tọ, ta cùng ngươi nói, thích thích sợ nhất sẽ rớt ma miêu. Miểu thương nói ngạnh từ trường tọ trên người xả hai sợi lông xuống dưới, giơ lên nó trước mặt nói, ngươi xem Ngươi liền rất mau. Trương Thọ trợn tròn đôi mắt nhìn miểu thương trên tay kia hai sợi lông, này bao tài chất nhìn mềm, trên thực tế là siêu sao thượng đặc có tài chất, nó cùng thân thể thượng một loại khác đặc thù tài chất dung hợp sau, là rất khó rớt, ai biết liền như vậy bị bạo lực nổ hai căn. Ký chủ cứu mạng a. Miểu thương muốn rút ta mau. Không đúng, hắn đã rút. Ngươi nhìn xem ta này thân trắng tinh không tí vết mau, ngươi bỏ được sao? Ta nếu là trọng, chính là một con vô ma miêu. Hàn Tử thích nghe xong, nhất đả động nàng một câu là Trường Thọ nói cuối cùng một câu, bởi vì Vô Mao Miêu nàng rất thật không thích. Hàn tử thích đi qua đi muốn đem Trường Thọ ôm đi phóng một bên, lại thấy Miểu Thương một trốn, thích thích, ngươi muốn đem nó để chỗ nào? Ta giúp ngươi phóng. Miểu Thương tuyệt đối không thừa nhận hắn chính là không nghĩ xem Hàn tử thích đi sờ mặt khắc lông sù sủ, cứ việc này Trường Thọ chỉ là một hệ thống. Hàn tử thích bất đắc dĩ thu hồi tay, chỉ chỉ một bên ghế giữa, phóng này đi. Miểu Thương đem Trường Thọ hướng kia ghế trên một phóng. Đối nó nói, liền tại đây, không được núp nhích. Thấy người Miêu tranh giành tình cảm tuồng Diêu Lệ Lệ cùng đạo tử Nhã ở một bên rốc hết sức nẹn cười, mà cái kia lại đây giúp hàng tử thích hóa trang nữ chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư vẻ mặt ngốc nhìn các nàng, không rõ các nàng biểu tình vì cái gì như vậy kỳ quái. Đem trưởng thọ cùng hàng tử thích ngăn cách Miểu Thương cảm thấy mỹ mãn, dựa vào ghế trên hoàng chân, cho chính mình tay đánh cái rửa sạch thủ quyết, theo sau móc ra hạt dưa cắn lên. Trang phục sư cùng Diêu Lệ Lệ cùng nhau mang Hàn Tử thích tiến bên cạnh đơn sơ thay quần áo thất thay quần áo, Đao Tử Nhã nhìn đến một bên ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng trưởng tổ, lấy ra nàng trong bao thịt bò điều, xé mở sau đưa cho trưởng tổ, lại thấy trước kia thực thích ăn thịt miều, lần này lại chỉ nhìn nàng, cũng không ăn, thậm chí còn sau này trợn chuyện. Miểu Thương nhìn đến kia miếng thịt sau, ánh mắt ở kia mặt trên ngừng vài giây, sau đó nói, nó sửa miệng vị, không ăn cái đó. A. Như vậy a, Miểu Thương ngươi ăn sao? Đao tử nhã lời này mới vừa vừa nói ra tới, chính mình đều cảm thấy có điểm biến vặn, bởi vì Miểu cũng kêu Miểu Thương. Miểu Thương sánh lạ cười, "Ăn. Hạt dưa cùng thịt, ăn." Vẫn là thịt tan ngon. Trương Thọ hướng về phía Miểu Thương mịt mờ mắt trợn trắng, trong lòng yên lặng phun tào nói, "Đồ tham ăn. Vẫn là cái thích ăn giấm đồ tham ăn. Ta ôm một chút thích thích làm sao vậy? Làm sao vậy?" Kèo kiệt kèo tiết. Miểu Thương ăn thịt xong, đôi mắt nhắm vào Đao tử nhã công tác bao, "Từ nhã a." Đao tử Nhã Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Miểu Thương nóng lòng muốn thử nói, ngươi cái kia sủng vật đồ trang điểm mang theo không? Mang theo. Trương Thọ lỗ tai vừa động, một loại điểm xấu dự cảm bao phủ nó. Mượn ta dùng một chút có thể chứ? Đao tử Nhã dứt khoát nói, hành, ta cho ngươi lấy. Miểu Thương một tay đem Trương Thọ xách lại đây, bắt đầu tùy nao nói, ta cùng ngươi nói, ngươi này một thân bạch bạch khó coi, ta giúp ngươi trang điểm đẹp chút, liền sẽ càng nhiều người thích ngươi. Trương Thọ Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi thẩm mỹ năng lực ta còn không biết. Trương Thọ ra sức tưởng từ Miểu Thương thuộc hạ chạy đi, lại nghe Miểu Thương nhéo hắn phần lưng một dúm mà hù dọa nó nói, "Ai u. Nay nếu là chạy, nay chọc mao liền rớt, đến lúc đó bên này liền chọc một khối." Trương Thọ đi phía trước chạy động tác một đốn, quay đầu lại hướng về phía Miểu Thương vỡ ra một cái cứng đờ cười. "Ngươi cũng thật cao hứng có thể biến đẹp đúng hay không? Ta cùng ngươi nói, ta hóa trang kỹ thuật như hảo, ngươi yên tâm." Miểu Thương tiếp nhận đạo tử Nhã đưa cho hắn hóa trang bao, tin tưởng tràn đầy sau khi nói xong, đem Trương Thọ ôm đến bên cạnh hóa trang trên đài. "Trương Thọ, ta một chút đều không yên tâm, một chút đều không." Lúc này Hàn Tử thích đổi hảo quần áo ra tới, Miểu Thương nghe được bên cạnh động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Hàn Tử thích đổi hảo trang phục ra tới, quần áo đế sam là màu thủy lam thêm gánh bạch sắc, bên ngoài áo khoác là thuần trắng sắc, ven bồi chút màu trắng hoa văn, tay áo thực to rộng, nhìn liền có loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Hàng tử thích nhìn đến hóa trang trên đài chất đầy đồ vật cùng miêu, mà miểu thương còn lại là ngơ ngác nhìn chính mình, liền nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? À, Nga, không có. Miểu thương cũng không phải lần đầu tiên thấy hàng tử thích xuyên cổ trang, bất quá chưa thấy qua xuyên loại này tiên khí mười phần quần áo, thế nhưng ngoài ý muốn đẹp, vì thế lấy lại tinh thần hắn lại bồi thêm một câu, thích thích ngươi xuyên cái này thật là đẹp mắt. Hàng tử thích bị khen sau nhấp môi cười, nàng biết miểu thương tính tình tương đối đơn thuần. Đặc biệt là đối với nàng, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn tưởng che chở hắn, nàng tưởng bảo hộ hắn này phân thiên chân. Nay cái này phòng hóa trang liền một cái hóa trang đài, nhưng là hiện tại bị Miểu Thương cùng Trưởng Thọ cấp chiếm lĩnh, cái kia chuyên viên trang điểm có chút khó xử không biết làm sao bây giờ. Hàn Tử Thích nhìn thoáng qua liền biết sao lại thế này, chỉ vào một bên cái bàn nói, ở bên này, giống nhau. Hàn Tử Thích xoay hạ ghế dựa, làm chính mình mặt hướng tới Miểu Thương phương hướng, sau đó liền ý bảo chuyên viên trang điểm có thể bắt đầu rồi. mà nàng còn lại là tại đây nhàm chán hóa trang thời gian nhìn Miểu Thương Hoá Miêu. Chương Thọ nguyên bản xem bên này chỉ có một hóa trang đài, chống được Hàn Tử thích ra tới nó cũng nên lễ phép đàng ra địa phương tới, ai biết Hàn Tử thích trực tiếp đem địa phương nhường ra tới cấp Miểu Thương chơi. Nếu là ngày thường, Chương Thọ nhất định cho nàng vô tay, vì nàng này sủng Miểu Thương không hạn cuối hành vi, nhưng hiện tại làm người bị hại nó đang ở Hàn Tử thích trong đầu hô, ta ký chủ, ngươi đều không nhìn xem đáng thương ta sao? Ngươi nhìn xem ta bộ dạng. Trường Thọ nói còn chưa nói xong, Hàn Tử thích liền nói, khá xinh đẹp. Trường Thọ. Ma Miểu Thương đang ngồi ở kia tập trung tinh thần tự cấp Trường Thọ hóa trang, đối hóa trang chuyện này, Miểu Thương còn là phi thường cảm thấy hứng thú, hắn vẫn luôn cảm thấy việc này một kiện phi thường thần kỳ sự tình, rõ ràng không phải thuật pháp, lại có thể thực thần kỳ đem người biến đẹp tới. Hắn lấy ra một lọ thủy, đối với Trường Thọ mao nhung mặt phun phun, sau đó cho nó vô vô, bổ bổ thủy. Hàng Tử Thích liền xuyên thấu qua gương lặng lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc miểu thương, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt cười. Một bên đạo tử nhã trà sát chính mình nổi da gà, chạy nhanh tập trung tinh thần nghe kia chuyên viên trang điểm giảng giải, tranh thủ nhanh chóng đem trang dung yếu điểm nhờ kỹ. Trương Tọ vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc tùy ý miểu thương ở chính mình trên người đồ bơ mặt, nó lúc này phi thường hối hận chính mình phía trước hồi siêu sao đem chính mình biến thành miêu lại trở về, nó đây là thuần túy cho chính mình tìm phiền toái tới, ăn lại không thể ăn, uống lại không thể uống. Còn phải cấp Miểu Thương này tiểu ác ma cung cấp là thú, duy nhất chỗ tốt chính là có thể ra tới đi theo chạy động. Miểu Thương ở hóa trang trong bao tóm được cái gì liền hướng trưởng thọ trên người tiếp đón, hắn cũng không lo lắng một hồi không hảo rửa sạch, một cái thanh khiết thuật mặc kệ dùng liền dùng hai cái thanh khiết thuật, một giây là có thể thu phục. Cho nên, chớ hàng tử thích không sai biệt lắm hóa hảo trang sau, Miểu Thương bên kia đã giúp trưởng thọ hoa hảo trang, hắn bế lên trưởng thọ đem nó đưa tới Hàn Tử Thích trước mặt, hỏi: "Thích thích, thế nào?" Đẹp sao? Hàn Tử Thích nhìn cả người mầu sắc rực rỡ Trương Thọ, nhìn nó chán thượng dùng nhãn tuyến thêm mắt ảnh họa kia đóa đỏ thâm hoa, một câu đẹp nghẹn ở trong cổ họng, lăng là nói không nên lời, cuối cùng trả lời, còn có thể. Trương Thọ nhìn có mắt như mù Hàn Tử Thích vẻ mặt sống không còn gì liên tiếc, "Ký chủ, ngươi nhìn nhìn ta bộ dáng, cái này kêu còn có thể. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao?" Hàn Tử Thích, "Sẽ không." Miểu Thương nghe được Hàn Tử Thích sau khi trả lời, thật là vừa lòng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy còn có thể, không tới như vậy đẹp, xem ra ta còn muốn nhiều luyện luyện. Nằm ở miểu thương trong lòng ngực trường thọ nghe thế câu nói sau, toàn bộ thân mình chậm rãi cứng đỡ ở. Mà một bên chuyên viên trang điểm cùng trang phục bốn yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm nghĩ, vì cái gì có loại hàn tử thích cùng miểu thương quan hệ không bình thường cảm giác. Cảm tạo điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhà, so cái tình yêu tặng cho các người. Cảm tạ ở 2020-03-20-55-58-2020-05-17h52 phút 2 giây trong lúc vì ta tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, góc biển chân trời 43 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.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 Trường Thọ đỉnh kia thân màu sắc rực rỡ túi ra ở phim trường đi theo nàng đi bộ, mang theo nó đi bộ còn lại là cho rằng trường Thọ đã là phim trường nhất thời thượng nhãi con, Miểu Thường. Dao ca nhanh chóng đem Hàn Tử thích công đạo sự tình xử lý tốt sau, liền trở lại Miểu Thường bên người, mang theo hắn bắt đầu quen thuộc phim trường. Ảnh kịch thành là cái chuyên môn dùng cho quay chụp địa phương, bên này tựa như một cái cổ trấn giống nhau, có rất nhiều có thể dùng cổ kiến trúc, rất nhiều chụp cổ trang kịch đều sẽ đến bên này. Khởi động máy tháng thứ nhất, Đạo diễn an bài trước đem tương đối quan trọng xuất diễn vô rớt, đặc biệt là có quan hệ nam nữ chủ, rốt cuộc quan trọng nhân vật trước trụ, lúc sau có cái gì vấn đề hảo phương tiện điều chỉnh. Thác Miểu Thương Phúc, An Ký ức quả Hàn Tử Thích, đối với phía trước bối quá lời kịch đó là hạ bút thành văn, cho nên nàng chỉ cần toàn thân tâm đầu nhập đến suy diễn thượng, lời kịch cơ hồ chính là nghĩ đến là có thể buột miệng tốt ra, cho nên bắt đầu quay đến phi thường thuận lợi, tập vài lần đều không phải Hàn Tử Thích nguyên nhân. Tiểu Thích Thích cũng liền diễn kịch thời điểm Lời nói sẽ nhiều một ít giao ca ở một bên biên nhìn biên cảm khái nói, "Thích thích ngày thường cũng nói chuyện a." Miểu Thương cũng không nhận đồng giao ca cái nhìn, ở hắn xem ra, ngày thường Hàn Tử thích cũng là nói chuyện. Giao ca phức tạp nhìn Miểu Thương liếc mắt một cái, hảo tưởng đối hắn lớn tiếng nói, "Đó là cùng ngươi." Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn là không giống ra tới, mà là hỏi, "Biết như thế nào tìm màn ảnh sao? Biết như thế nào diễn vai diễn phối hợp sao?" "Biết biết, nguyên lai like phim truyền hình là như vậy đánh ra tôi a." Bất quá này, bộ diễn nhìn không ta phía trước xem những cái đó đẹp. Miểu Thương nói xong còn bổ sung một câu, bất quá thích thứ đẹp. Dao Ca trực tiếp lược quá Miểu Thương cầu vùng thí, nghi hoặc hỏi, ngươi xem qua nào bộ? Miểu Thương đem chính mình xem qua phim truyền hình danh báo một lần sau, Dao Ca trầm mặc, thầm nghĩ, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Miểu Thương. Ai ai ai. Miểu Thương đột nhiên đứng lên, trong lòng ngược trường thọ mao đều bị hắn nắm rất vài căn. Trường thọ còn không kịp ai điếu nó mất đi mao. Liê nghe Miểu Thương không thể tin tưởng nói, hắn thế nhưng rắp nhà ta thích thích tay. Lúc này vừa lúc diễn đến linh nữ nhất tộc Linh Thiên Nguyệt lôi kéo nhân tộc Võ Hạo Dương chạy trốn hình ảnh, trong đó tránh không được muốn bắt tay. Ta lại không hạn. Rõ ràng bắt tay, đóng phim còn muốn rắp tay sao? Đóng phim dùng đến rắp tay sao? Miểu Thương xoa trường tóc mao, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hàn Tử Thích cùng nam một nắm tay, hoàn toàn quên hắn xem cẩu huyết kịch rắp tay ôm chỉ do bình thường. Giao ca thưởng thức chính mình ngón tay, khinh phiêu phiêu nói: Là tiểu thích thích rứt hắn tay, không phải hắn rứt tiểu thích thích tay, ngươi lộng phần lạp. Miểu Thương, hắn lặp lại cho chính mình ám chỉ nói, cốt truyện yêu cầu, cốt truyện yêu cầu, cốt truyện yêu cầu. Thích thích kịch bản ngươi mang theo sao? Miểu Thương đột nhiên nhìn về phía Dao Ca hỏi, "Mang theo, ngươi muốn xem?" "Xem?" Dao Ca đoán được hắn muốn xem cái gì, từ trong bao lấy ra bản tự thích kịch bản đưa cho hắn, sau đó liền xem Miểu Thương nhanh chóng phi lên. "Ta nói tiểu Thương thương a, Ngươi phiền nhanh như vậy có thể thấy được rõ ràng sao? Giao Ca xem Miểu Thương phiên đến cùng y nuấn cơ giường như, không cấm kỳ quái hỏi. Miểu Thương không ứng hắn, trên tay động tác một đốn, không thể tin tưởng nói, hôn diễn. Thế nhưng còn có hôn diễn? Như thế nào? Ngô. No. Giao Ca tay mắt lênh lế đem Miểu Thương miệng che lại, đối với bên cạnh nhìn qua người giải thích nói, không có việc gì không có việc gì, đùa giỡn đâu. Miểu Thương đem Giao Ca tay bái xuống dưới, sau đó hạ giọng nói, như thế nào còn có hôn Đing ding ding. Tá vị, tá vị, tá vị. Lại không được còn có thế thân đâu. Tiểu Thương Thương ngươi phản ứng không cần như vậy kịch liệt. Dao Ca cảm thấy về sau chính mình cái này đánh cuộc cửa tủ Nhật Tử khẳng định không hòa quá. Miểu Thương sững sốt, hỏi, "Tá vị, thế thân, đó là cái gì?" "Ta Thiên, tiểu thích thích là từ đâu cái góc xó sỉnh đem ngươi đào ra, ngươi thế nhưng liền tá vị cùng thế thân cũng không biết, tá vị chính là hai người kỳ thật không gặp phải, nhưng từ một cái khác góc độ chụp tựa như luôn phải." Thể thân chính là hỗ trợ hoàn thành một ít nguy hiểm, chuyên nghiệp tính động tác, hoặc là hỗ trợ chụp một ít tương đối lộ Liêu Vân diễn, truyền diễn linh tinh. Giải thích một đống sau, Dao ca lại bổ sung nói, ngươi cũng biết Tiểu Thích thích nàng có thói ở sạch lạc, nàng sao có thể cùng người khác thân thân sao? Chính là nàng miểu thương theo bản năng muốn nói Hàn Tử thích liền cùng hắn thân quá, bất quá lời nói đến bên miệng liền dừng lại, vội đổi đề tài nói, kia giắt tay cũng có thể dùng cái kia tá vị a, vì cái gì muốn thật giắt? Dao ca Ta nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Miểu Thương sau khi nói xong, xem Hàn Tử thích bên kia trước mắt không có gì thân mật động tác, vì thế lại tiếp theo xem khởi kịch bản tới, cũng may này bộ kịch là đánh đánh giết giết man nhiều, dù sao cũng là bộ võ hiệp kịch, lớn nhất Trừng Mực cũng chính là hư diễn. Xem xong kịch bản, Miểu Thương yên tâm, đem kịch bản còn cấp giao ca sau, thình lình toát ra một câu, "Ta muốn học diễn kịch, về sau thích thích chủ phim truyền hình, ta muốn làm nam một." Giao ca nghe xong cổ cứng đờ, thầm nghĩ Thứ này không phải là muốn nhận đầu tiểu thích thích sở hữu nam chủ xuất diễn đi. Bất quá hắn cũng biết Hàn Tử Thích đối miểu thương dung túng, việc này nếu là miểu thương mở miệng, mười thành 10 sẽ thành, vì thế hắn đành phải bất đắc dĩ móc gì động ra, liên hệ trước kia đã dạy Hàn Tử Thích biểu diễn khóa tư giáo lão sư. Bên kia Hàn Tử Thích buổi chiều cuối cùng một tuần kịch rốt cuộc chụp xong rồi, ở đạo diễn kêu ca, đóng vai nam chủ võ hạo dương lạc ra một bên không người muốn cùng Hàn Tử Thích bắt tay, một bên nói, vất vả Hàng tử thích tuy không yêu cùng người khác tiếp xúc, nhưng cơ bản lệ phép vẫn phải có, vì thế vươn tay muốn đi bắt tay. T. Lạc ra tay ở mau đụng tới hàng tử thích thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình tay bị điện một chút, theo bản năng phản ứng đó là rụt trở về. Hàng tử thích nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Lạc ra giải thích nói, không, không có việc gì, đột nhiên điện một chút, khả năng trời lạnh, có tính điện. Hàng tử thích hướng hắn ngật đầu, không nói thêm cái gì, xoay người hướng tới miểu thương vị trí đi đến. Miểu Thương Yên lặng thu hồi chính mình tay, sau đó từ chính mình trong bao cầm hai cây kẹo que ra tới, dường như không có việc gì mở ra đóng gói túi hướng miệng mình tắc một viên sau, lại đem một khắc căn đóng gói túi xé mở, đưa cho đi tới Hàn Tử Thích. Trương Thọ đem Miểu Thương mới vừa làm sự xem đến rõ ràng, nó ta Miểu Thương liếc mắt một cái, thấp thấp miêu một tiếng, thực tế là ở Hàn Tử Thích trong đầu cáo trạng. Ký chủ ta cùng ngươi nói, nhà ngươi Miểu Thương mới vừa xem cái kia nam một muốn rắc ngươi, không biết động cái gì tay chân. Cái kia nam một ở ngoa đụng tới ngươi thời điểm thế nhưng điệt giật. Hàn Tử thích nghe song bước chân một đốn, chậm rãi, khóe miệng tựa hồ có một mạt ý cười tràn ra, nàng đi qua đi tiếp nhận Miểu Thương đưa qua kẹo que, hỏi, "Đói bụng sao?" "Đói bụng, thích thích ngươi buổi tối còn muốn chụp sao?" Miểu Thương mới vừa nhìn xem nàng thì bản, biết bên trong còn có vài tràng đêm diễn, chỉ là không biết hôm nay có hay không bài thượng. "Đi ăn cơm." "Chụp." Hàn Tử thích theo bản năng muốn đi kéo Miểu Thương. Đột nhiên phản ứng lại đây đây là ở bên ngoài, vì thế vội đem tay thu trở về. Dao Ca yên lặng đi theo phía sau bọn họ, thầm nghĩ, ở Tiểu Thương Thương trước mặt nói tiểu Thích Thích lời nói thiếu quả nhiên không sáng suốt. Còn có tiểu Thích Thích, phiền toái đem ngươi ánh mắt thu một chút, cao lênh đâu. Còn có tiểu Thương Thương, cao. Tính. Cao lênh sắc thật không thích hợp hắn. Trong lúc này, tương đối có thời gian Diêu Lệ Lệ đã giúp bọn hắn lánh hảo đồ ăn, mấy người mới vừa đi tới cửa, Miểu Thương liền trức mắt sáng ngời. cố gắng mà phát nói, thương quá a. Giao ca nhỏ giọng nói, đương nhiên thơm, năm sao cấp khách sạn lớn đồ ăn, vì ngươi, tiểu thích thích chính là. Hảo đi, hương là được rồi. Giao ca tiếp thu đến Hàn Tử thích ánh mắt, mặt sau muốn nói nói biến tự động tiêu âm, sau đó nhìn trên bản đồ ăn, Tranh công nói, tiểu thích thích, ta cố ý công đạo làm khách sạn cho chúng ta một phần thịt nhiều phần ăn, thế nào? Không tồi đi. Hàn Tử thích nhìn tâm tình rõ ràng tăng vọt cùng nhiều miểu thương, gật gật đầu nói, không tồi. Miểu Thương tự giác đi giặt sạch tay, sau đó lấy qua chén đũa bắt đầu cho bọn hắn phần, gặp được căn ngôn sầu, tính cực trình độ đề cao không phải nhỏ tí tiẹo. Dao Ca nhìn ghé vào bàn trang điểm thượng yên lặng nhìn bên này trường họ, nghiêng đầu lặng lẽ hỏi, "Tiểu Thích thích a, thương gia gần nhất ăn uống không tốt." Hàn Tử Thích còn không có đáp lời, lại nghe nàng bên cạnh Miểu Thương trả lời, "Khá tốt nha." Nói xong còn hướng miệng mình thả một khối thơm ngào ngạt thịt kho tàu. Hàn Tử Thích nhếch môi cười, "Ừm, khá tốt." Giao ca nhìn nhìn trường thọ, lại xem một cái ăn đến hoàn mỹ thường, tổng cảm thấy giống như chỗ nào không thích hợp, cuối cùng nghĩ không ra cái gì, đành phải đem này quy công với kia Miêu tính tình đại, nhìn đến chủ nhân nhà mình đối người khách hảo, cho nên len tuyệt thực. Nghĩ đến bọn họ dĩ vãng vui sướng thời gian, Giao ca lấy quá một bộ chén đũa, gấp chút ăn ngon, liền cấp trưởng thọ bưng qua đi, thương gia tới, đường khách khí nha, ngươi trước kia yêu nhất ăn thịt, còn có cái này tôm, ngươi xem ta đều cho ngươi lựa hảo. Trường thọ ngưỡng 45 độ đầu nhìn giao ca, sau đó yên lặng sau này lui lui, lúc này nó có chút hối hận chưa cho chính mình lộng một bộ nhũ đầu hệ thống cùng hệ tiêu hóa, vàng không liền không cần như vậy làm nhìn. Miểu thương nhìn ở kia cùng trường thọ ôn thanh nói chuyện giao ca, hạ giọng nhỏ giọng nói, thích thích, giao ca trước kia như thế nào không đối ta tốt như vậy. Hàng tử thích cho hắn gắp mò sần heo chua ngọn, nhỏ giọng nói, trước kia cũng hảo. Đừng nhìn giao ca ngày thường có đôi khi đối miểu thương này ngại kêu ngại, Nhưng hắn bản làm việc còn có trong bao đều sẽ mang một ít miểu thương thích ăn đồ ăn vặt. Miểu thương ngẫm lại cũng là, vì thế ở giao ca trở về thời điểm, chủ động cho hắn gấp khối móng heo. "Này, này làm gì?" "Móng heo." Giao ca nhìn miểu thương cho chính mình trong chén bỏ thêm khối móng heo, trong lúc nhất thời có điểm ngốc, cũng có chút thụ sủng nhược kinh không biết hắn đây là có ý tứ gì. "Không cần." "Kệ tính." Miểu thương làm bộ muốn kẹp trở về. "Muốn muốn muốn, tiểu thương thương cho ta kẹp, ta đương nhiên muốn." Ân, thật hương. Dao ca không biết Miểu Thương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá chức khen là được rồi. Mà bên kia, Tiết Quý Linh nhìn hôm nay bữa trưa đồ ăn có điểm ngoài ý muốn, kỳ quái nói, hôm nay buổi tối thức ăn như thế nào so giữa trưa hảo nhiều như vậy, ta còn nghĩ nếu là vẫn là bữa trưa như vậy, chúng ta đây liền chính mình tiêu ăn. Ân, hương vị thật không sai, Tiết Quý Linh bữa trưa không ăn nhiều ít, này sẽ cũng đói bụng, lập tức động chiếc đũa ăn lên. Nàng người đại diện ở một bên giải thích nói, Nghe nói là Hàn Tử thích kéo tài trợ, giữa trưa nàng dám đốc đi cùng Giả Đạo nói, nghe nói Giả Đạo vì việc này cao hứng một bữa trưa. Tiết Quý Linh tức khắc cảm thấy trong chén đồ ăn cũng không phải như vậy thơm, hung tận nói, liên nàng kia mèo kiếp hủ lậu dạng thế nhưng cũng có thể kéo đến tài trợ, ngươi nhìn xem nàng, tới chụp cái diễn đều mang theo nàng phòng làm việc như vậy nhiều người, mấy thứ này cũng không biết là như thế nào được đến. Tiết Quý Linh mới không thừa nhận chính mình ghen ghét, vốn định ném chiếc đũa không ăn, nhưng không chịu nổi bụng quá đói quá hương. Cuối cùng vẫn là ăn. Nàng trợ lý ở một bên lặng lẽ mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ăn người ta còn nói nhân gia nói bậy nói được đúng lý hợp tình, cũng là không ai. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm, ngoam ngoạ. Phần 78. Chương 78. Đêm diễn chụp xong sau, Hàn Tử thích bọn họ thu thập một chút, liền cùng nhau về tới khách sạn, trở lại phòng thời điểm đã 9 giờ nhiều, chú địa phương như cũng là chuyên môn lưu già tới hắc tạm phòng xếp. Phòng La tứ phòng một tính. Bất quá bởi vì cái này địa phương không phải thực phôn hoa, cho nên phòng xếp không có xứng quá nhiều trò chơi phương tiện, mà là đơn giản xứng chút thả lỏng dụng cụ. Diêu lị lị cùng đào tử nhã ngủ một gian, giao ca cùng Lý Bạch đào một người ở một gian, cuối cùng, thực tự nhiên lưu ra một gian phòng cấp làm hàn tử thích cùng miểu thương trụ. Ở bọn họ vài người trong mắt, hàn tử thích cùng miểu thương hiện tại chính là một đôi, ở tại một khối thực bình thường. Hàn tử thích trong phòng, nàng muốn cho miểu thương đi trước tắm rửa, lại bị hắn cự tuyệt. Chờ hàng tử thích đi tắm rửa xong, hắn lặng lẽ chôn ra phòng, sau đó gõ vang lên giao ca cửa phòng. "Tiểu Thương Thương, như vậy muộn tìm nhân ra chuyện gì nha?" Giao ca nhìn đến Miểu Thương, vì thân một dựa, dựa vào khung cửa thượng túi đầu dương mắt nhìn Miểu Thương. Miểu Thương tay một con nói, "Thích thích kịch bản cho ta một chút. Đại bữa tối, chẳng lẽ các ngươi phải đối diễn?" Ngao Giao ca ý vị thâm trường nhìn Miểu Thương liếc mắt một cái, sau đó không lại hỏi nhiều, xoay người trở về lấy kịch bản. Miểu Thương tiếp nhận kịch bản nhanh chóng trở về phòng, sau đó Hàn Tử Thích ra tới phía trước tìm được rồi kia trang có hôn diễn địa phương, đem mở ra sách vở nằm xoài trên trên giường, sau đó liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Hàn Tử Thích tùy song ra tới sau, liền nhìn đến Miểu Thương ngồi ở kia xem nàng, chờ nàng xem qua đi thời điểm hắn lại làm bộ lơ đãng dịch hai, chờ nàng lại xem qua đi thời điểm, hắn lại đem tầm mắt dịch hai. Hàn Tử Thích nhìn thoáng qua bên cạnh trường tọ, nhìn nó một bộ buồn hệ thống đã đóng cơ, chớ quấy rầy. Bộ dáng suy nghĩ hạ vẫn là dò hỏi, "Trương Thọ, hắn làm sao vậy?" Nghĩ mới vừa đi vào còn hào hào, như thế nào nàng tắm rửa một cái ra tới liền như vậy không thích hợp. Trương Thọ dùng máy móc thanh âm trả lời, "Buồn hệ thống đã đóng cơ, cái gì cũng không biết." Hàn Tử thích vô pháp, nhìn mắt Miểu Thương, quyết định vẫn là trước quan sát một chút, vì thế liền ngồi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu hั่ง ngày hộ da. Miểu Thương chờ Hàn Tử thích ngồi xuống sau, suy nghĩ một chút, lấy qua một bên cái bàn. liền hướng tới Hàn Tử Thích đi đến. Bàn trang điểm ghế là hình chữ nhật, hai người Tế Tế cũng miễn cưỡng có thể ngồi, bất quá Hàn Tử Thích là ngồi ở trung gian, cho nên bên cạnh cũng có quá nhiều vị trí. Miểu Thương cầm kia buồn mở ra cái bản, một ngông ngồi ở Hàn Tử Thích bên cạnh, thuận đường còn hướng trong Tế Tế, sau đó đem kịch bản bàn một chút đặt ở bàn trang điểm thượng, liền như vậy nhìn lên. Hàn Tử Thích sững sốt một chút, theo sau hướng bên cạnh xê dịch, muốn cho Miểu Thương ngồi đến thoải mái chút, nàng mới vừa dịch một chút. Miểu Thư cũng đi theo hướng trong dịch, cùng nàng gắt gao kể lại cùng nhau. Hàn Tử Thích biên lau trong tầm tay nghiêng đầu xem hắn, không biết hắn muốn lẩm gì, theo sau hướng trên tay hắn thư nhìn vài lần, càng xem càng cảm thấy hắn đang xem thư thực quân mắt. Ta kịch bản. Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thư hỏi. Ân. Miểu Thư cũng không ngẩng đầu, mà là nhìn chằm chằm kia chàng có hôn diễn kịch bản xem, biên xem còn biên ngó liếc mắt một cái Hàn Tử Thích, phát hiện nàng còn không có phát hiện thư thượng nội dung sau. Liền đem sách vở hướng nàng bên kia xê dịch Xem qua, làm sao vậy Hàng tử thích nhìn thoáng qua kịch bản Không đi chú ý nội dung Bởi vì này kịch bản nàng đều xe bối Miểu thương thấy nàng vẫn là không hiểu Miệng một dầu, chỉ vào kịch bản thượng nội dung nói Thích thích ngươi nhìn xem Ngươi cùng cái kia lạc ra thế Nhưng có hôn diễn Hàng tử thích cuối cùng biết hắn tại đây nháo cái gì Biết níu, có chút buồn cười giải thích nói Đến lúc đó sẽ sai vị trụ Sẽ không thật hơn Chính là ngươi cùng ta cũng chưa hôn diễn, cùng hắn lại có hôn diễn. Cho nên, Hàn Tử Thích nhìn chằm chằm Miểu Thương, chờ hắn nói ra bên dưới tới. Miểu Thương xem Hàn Tử Thích chính nghiêm túc nhìn chính mình, tim lập đột nhiên không quy luật nhảy lên lên, hắn gọ cọ chân, đột nhiên đem sách vừa đáp lên, sau đó đột nhiên đứng lên nói, "Cho nên ta nên đi tắm rửa." Miểu Thương vội vội vàng vàng sau khi nói xong, nhanh như chớp chạy tiến trong phòng tắm, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hàn Tử Thích nhìn khép lại môn, tối lâu cười, thầm nghĩ: thường cũng không như vậy nhát gan. Hàn Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy đi hắn Dương hành lý kia giúp hắn tìm quần áo. Miểu Thương đem phòng tắm đóng lại sau, nhanh chóng mở ra vòi nước, phù nước lạnh hướng chính mình trên mặt bát, sau đó vô vô chính mình trái tim, lẩm bẩm nói, "Hảo Doa Miêu, chờ hoãn lại đây sau." Hắn phát hiện bồn tắm đã phóng hảo thủy, hơn nữa mặt trên còn bỏ thêm phao phao, vừa thấy liền biết là Hàn Tử thích cho hắn chuẩn bị phao phao tắm. Miểu Thương tâm tình thực tốt nhìn bồn tắm, nhanh chóng cầm quần áo cởi ra. Sau đó phao tiến trong buồn 8. Hàn Tử thích lấy hảo áo ngủ sau, gõ gõ phòng tắm môn, "Miểu Thương, áo ngủ." Miểu Thương chính giữa vào buồn tắm tịch đến vui vẻ, vừa rồi ngượng ngùng đã ném tại sau đầu, vì thế thuận miệng trở về câu, "Cửa không có khóa nha." Hàn Tử thích đốn 2 giây, nghĩ đến hắn hẳn là ngâm mình ở buồn 8, bên kia có phao phao chống đỡ, cũng không có gì, vì thế liền tướng môn mở ra. "Ta muốn rời nhà ra." "Tĩnh." Rời khỏi phòng trốn đi, "Ta đi phòng khách." là một cái bốn siêu hệ thống, ta liền cơm đều không cần ăn lại muốn tại đây ăn các ngươi cẩu lương, thật là. Trương Thọ mở to mắt nhảy xuống sofa, sau đó một cái nhảy lấy đà đem cửa phòng mở ra, nó đối với trong phòng chớp hạ mắt, cuối cùng đóng cửa lại, mà trong phòng đèn lại đột nhiên không sáng. Ân. Hàn Tử Thích mới vừa bước vào phòng 8, lại phát hiện đèn không sáng, nàng sờ đến cạnh cửa chốt mở kia ấn vài cái, phát hiện vẫn là không lượng. Cúp điện. Hàn Tử Thích bước đen hướng miểu thương kia đi đến. Có chút lo lắng hô cầu, Miểu Thường. Hóa thành hình người Miểu Thường, trong mắt cũng không giống nguyên hình giống nhau sẽ sáng lên, cho nên này sẽ buồn tắm bên kia đen nháy một mảnh. Nhưng mà sẽ không sáng lên cũng không đại biểu mất đi đêm coi năng lực, nhìn chậm rãi đi tới Hàn Tử Thích, Miểu Thường trong mắt vừa chuyển, nhỏ giọng nói, "Thích thích, ta sợ bóng tối." "Vậy ngươi chờ, ta lại đây." Hàn Tử Thích cũng không nghĩ nhiều, tiếp theo hướng buồn tắm kia đi qua đi. Miểu Thường nhanh chóng đứng lên, biên đi ra buồn tắm biên cho chính mình đánh cái thanh khí thuật. Sau đó đem quần áo của mình huyễn hóa ra tới, tiếp theo liền đứng ở tại chỗ chờ Hàn Tử Thích lại đây. Phong tắm lại đại cũng đi không được vài bước lộ, Hàn Tử Thích đi rồi vài bước liền đụng phải một đồ thị tường, sau đó liền bị ôm chặt lấy. Không có việc gì, chính là cúp điện. Hàn Tử Thích xoay tay lại ôm lấy Miểu Thường, "Vô vô Hàn bối." "Thích thích." "Ừm. Ngươi cùng cái kia lạc ra kịch bản có hôn diễn, ta không có." Hắn dám tựa hồ có thể ra tăng người can đảm, chờ Hàn Tử Thích phản ứng lại đây thời điểm, Chỉ cảm thấy trên môi ấm áp, nàng hơi hơi cứng đờ, ý thức được đây là cái gì sao, tim đập liền bắt đầu không chịu khống chế nhảy lên, này trái tim cũng không từng như vậy kịch liệt nhảy lên quá, mà lần này, chỉ vì hắn. Hắn thử thích túm chặt miểu thương kia đầu phiêu giật tốc giải, đái hô hấp không thuận thời điểm mới đưa hắn chậm rãi rời ra, mà miểu thương tựa như mở ra tân thế giới giống nhau, cũng không tính toán như vậy buông tha nàng, hắn một tay chế trụ nàng cái hóp, một tay khơi mào nàng cằm, lại đem ấm áp dấu môi đi lên. Ngô Hào. Qua một hồi lâu, Hàn Tử thích đôi tay ôm miểu thương cổ sai khai đầu, đem chính mình mặt chôn ở miểu thương trên vai, cả người vô lực dựa vào trên người hắn. Miểu thương rũi tay đem Hàn Tử thích chặn ngang bế lên, không chịu hắc cá mảnh hưởng, lập tức đi đến mép giường đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, theo sau hắn đem chính mình trên người áo ngoài thu hồi, nằm xuống, ôm lấy, động tác một hơi cùng thành. Bước ra bước đầu tiên, miểu thương là gan nhưng thật ra lớn không ít, tuy rằng hắn là gan bốn dĩ liền không nhỏ. Bất quá ở Hàn Tử Thích sự thượng hắn hay làn lên đúng thời điểm liền nhặt túng. Miểu Thương dùng mặt cọ cọ Hàn Tử Thích, nhỏ giọng nói: "Thích thích, ta muốn học diễn kịch." "Ừm, cho ngươi tìm cái lão sư. Về sau có huấn diễn, có dắt tay, có ôm một cái diễn đều làm ta cùng ngươi diễn hảo sao?" Hàn Tử Thích, nàng đột nhiên nghĩ đến hôm nay nàng cùng Lạc Gia dắt tay, khó trách hôm nay Miểu Thương như vậy khát thưởng. "Hảo." Tuy rằng Hàn Tử Thích biết có chút nữ chính còn sẽ cùng nam xứng có tiếp xúc, bất quá chính mình Miểu Quán đi. Miểu Thương nghe xong vui vẻ nhìn Hàn Tử Thích, lần đầu tiên có nhất định phải học được đồ vật, đối diễn kịch cũng là tràn ngập ý chí chiến đấu, thế nhất định phải học được nó. Đêm dần dần thâm, Hàn Tử Thích đột nhiên tỉnh lại, cảm thụ được Miểu vững vàng hơi thở, nàng thong thả mở mắt, dùng con còn có thể nhúc nhích tay phải đi sờ sờ miểu Thương đầu tóc, sau đó thò lại gần, nhẹ nhàng ở hắn trên trán rơi xuống một hôn. Trong bóng đêm, Miểu Thương nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, ôm lấy Hàn Tử Thích tay nắm thật chặt. Cảm giác điểm đấng cất chứa tiểu thiên sư u, ngoan ngoãn. Phần 79. Chương 79. Thời gian: sáng sớm. Địa điểm: ảnh kịch thanh hàn tử thích cùng miểu thương phòng nghỉ nội. Nhân vật: Hàn Tử Thích, Miểu Thương, Dao Ca, Diêu Lệ Lệ Trở. Dao Ca không thể nhịn được nữa đem Miểu Thương kéo qua tới đè ở ghế trên, khó được dùng cương ngạnh ngữ khí nói: "Ngươi, môi này không được nhúc nhích. Ngươi là ngại nhân ra không biết các ngươi hai người quan hệ phải không? Có thể hay không thu liễm? Có thể hay không?" Ta liền hỏi ngươi có thể hay không. Gì? Vậy ngươi nhìn ra tới chúng ta là cái gì quan hệ sao? Vậy ngươi nói nói. Miểu Thương lần này bị hung không có sinh khí, mà là vẻ mặt chờ mong nhìn Giao Ca, tưởng từ trong miệng hắn nghe được muôn đáp án. Ngươi, ta Giao Ca một hơi thiếu chút nữa không đi lên, cuối cùng kiểu tay hoa lan hồ, Bạch Đảo. Ngươi cho ta nhìn hắn, hôm nay ở nơi công cộng, không chuẩn hắn tới gần tiểu thích thích 3 mét nội trong phạm vi. Hừ. Giao Ca rậm chân rời đi phòng hóa trang. Hắn sợ lại lưu tại này, sẽ bị miểu thương cấp khí đến huyết áp bay lên đến đỉnh đầu, sau đó hộc máu bỏ mình. Bất quá việc này cũng không trách giao ca, hôm nay miểu thương sắc thật so trước kia càng dính Hàn Tử Thích, trước kia nhìn đến ăn ngon hảo ngoạn, ít nhất còn sẽ chuyên chú một hồi, hôm nay lại cùng cái trùng theo đuôi dường như, Hàn Tử Thích đi chỗ nào hắn cùng chỗ nào, Hàn Tử Thích đi vào thay quần áo, hắn liền đứng ở cửa chờ, cuối cùng làm nhìn không được giao ca cấp hấp ghế trên. 3 mét a tưởng tượng đến cái này khoảng cách miểu thương liền khó chịu. Hắn hiện tại một không thấy được Hàn Tử thích liền khó chịu, thấy được liền tưởng dựa gần. Hàn Tử thích đổi hảo quần áo ra tới sau, liền nhìn đến Miểu Thương ngồi ở ghế trên đ่าง thương vô cùng nhìn nàng, nhìn hắn hai mắt, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Miểu Thương đang thương hề hề nói, "Giao ca làm ta ly ngươi 3 mét ở ngoài." Hàn Tử thích cũng không gặp ngươi trước kia nhiều nghe lời hắn. Quả nhiên, giây tiếp theo Miểu Thương liền cợt nhả thò qua tới nói, "Chính là này có phải hay không nơi công cộng nhà?" Thích thích ngươi xuyên cái này thật là để mắt, chính là quá trắng, chúng ta lần sau mua bộ cầu vùng nhan sắc, chúng ta cùng nhau xuyên. Hàn Tử thích trầm mặc một lát, vẫn là đáp ứng rồi, hảo, đến lúc đó ta chọn. Bên cạnh Lệ Lệ nghe xong nghẹn cười nghẹn đến mức khó chịu, cuối cùng chịu không nổi bắt đầu véo Đào Tử Nhã, Tử thích nào đảm bảo? Ha ha ha. Thế ngươi véo ta làm gì? Đào Tử Nhã đẩy ra rồi giơ Lệ Lệ tay, nhỏ giọng nói, thẩm mỹ thực độc đáo, nghệ thuật giới yêu cầu nhân tài như vậy. Lỗ Hai nhanh nhẹn miểu thương nghe được các nàng đối thoại, hỏi: "Nghệ thuật giới là cái nào thế giới? Bất quá giống ta như vậy đích xác thật thư thiếu." Lúc này liền Hàn Tử Thích đều nhịn không được cười, luận tự luyến, miểu thương thật là bài đẳng trước, bất quá cũng có kia tư bản là được, trở về ta lại cùng ngươi nói. "Hảo." Miểu thương vừa nghe, cũng không hề truy vấn Diêu Lệ Lệ các nàng, ngồi ở Hàn Tử Thích bên cạnh, nhìn nàng bắt đầu hóa trang. Hôm nay buổi sáng miểu thương vẫn là không có xuất diễn, bất quá hắn có khác sự phải làm. Đó chính là học diễn kịch, giao ca ngày hôm qua cho hắn ước biểu diễn khóa lão sư vừa vặn có một cái ở phụ cận, liền hẹn hôm nay lại đây, một chỗ một dạy học không quá yêu cầu chọn nơi sơn, ảnh kịch thành bên này cũng có thích hợp đi học địa phương. Đại Hàn Tử thích hóa hảo trang sau, miểu thương xách quá một bên trưởng thọ công đạo nói, người đi theo thích thích, phải bảo vệ hảo nàng biết không? Trương Thọ hướng nó mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ta đều bảo hộ nàng như vậy nhiều năm, ta bảo hộ nàng thời điểm ngươi còn không biết ở đâu. A Ta cảm thấy ngươi mau không thôi, ngươi cảm thấy đâu?" Miểu Thương nhìn đến Trưởng Thọ biểu tình sau, kéo kéo nó mau, Vân Đạm Phong khinh hỏi. "Trưởng Thọ, ta không nghĩ cảm thấy, thật là hệ thống thiện bị ác miêu khinh." "Cửa, Hàn Tử thích ở đi phía trước không yên tâm công đạo nói, hảo hảo học." Miểu Thương thật mạnh gật đầu nói, khẳng định hảo hảo học, ta về sau chính là phải làm năm một. Hàn Tử thích cười một cái, xoay người cùng hắn tách ra đi. "Lệ Lệ trạm trạm Đào Tử Nhã, hỏi" Ai người có hay không cảm thấy tử thích gần nhất tươi cười biến nhiều. Đao tử nhã gật gật đầu nói, kia nhưng không, yêu đương nữ nhân đương nhiên không giống nhau, mỗi ngày đều pha mật, có thể không cười sao? Đi đi, ta phải chuẩn bị một hồi cấp tử thích bộ trang. Hôm nay buổi sáng cùng Hàn tử thích đối diễn người, trước nửa tràng là Lạc gia, phần sau tràng là Tiết Quý Linh, nghĩ đến phần sau tràng là Tiết Quý Linh diễn, Hàn tử thích tổng cảm thấy nàng hôm nay sẽ không quá sớm kết thúc công việc. Trước nửa tràng là cùng Lạc gia chủ là nữ chủ linh thiên nguyệt, vì cứu người tộc Võ Hạo Dương, hai người lầm sông khói độc lâm, ảnh kịch thành nơi này có một tòa cánh rừng, nhưng không phải đạo diễn muốn. Vì thế liền biến thành vô vật thật diễn xuất, tính toán chờ hậu kỳ làm bối cảnh cùng đặc hiệu, cho nên bên này mặt sau chỉ có một khối lục bố, trung gian là các loại bậc thang, kế tiếp liền toàn bằng bọn họ kỹ thuật diễn. Tiết Quý Linh khởi động máy khi tốc vô duyên vô cớ bay sau, nàng trợ lý trực tiếp cho nàng tìm các loại tóc giả, hơn nữa ở kịch trường còn phải dính khăn trùm đầu. Cho nên nhìn cũng không nhiều lắm kém. Chỉ là diễn viên cùng nhân viên công tác đều nhớ rõ nàng ngày hôm qua kia một đầu xo so lẻ không đồng đều đầu tóc, cho nên thường thường liền sẽ hướng nàng trên đầu xem một cái. Tiết Quý Linh đương nhiên có thể cảm nhận được bọn họ truyền đến kỳ quái ánh mắt, nàng tuy rằng xinh khí nhưng cũng không có biện pháp. Nàng lạnh một khuôn mặt ngồi ở kia tùy ý người bên cạnh đánh giá, sau đó nhìn ở kia cùng Lạc Gia Đua diễn hàng tử thích, hung hăng thầm nghĩ, hàng tử thích người hôm nay nhưng xem như thua trong tay ta. ta xem người qua hôm nay còn như thế nào khoe khoang. Mao đến 10 giờ rưỡi thời điểm, Hàn Tử Thích cùng Lạc Gia diễn chụp xong sau, liền trở về thay quần áo, sau đó đổi một cái trang dung sau, liền ra tới bắt đầu chụp được một tuần kịch. Chụp diễn cũng không phải theo chụp, mà là xem kẻ gần đây cảnh tượng chụp, Hàn Tử Thích phía trước kia chẳng là tương đối dựa sau, cùng tiết quý linh trận này diễn là dựa vào trước. Trận này là tiếp tục tính toán hướng linh tộc khởi sướng chiến tranh, linh tộc thuộc về tị thế tu hành tộc đàn. Bởi vậy tâm tư đều tương đối đơn giản, ngoại giới nói tiếp tục công chúa cùng linh tộc công chúa quan hệ hảo, nhưng kỳ thật là tức tộc phái đến linh tộc thăm dò bọn họ chi tiết nam vùng, cuối cùng bọn họ thuận lợi công tiến linh tộc, đến cuối cùng linh tộc cơ hồ diệt tộc, chỉ còn lại có mấy cái địa vị cao trưởng lão cùng tộc trưởng một nhà. Liên ở tức tộc muốn đem linh tộc người đều chém giết rất thời điểm, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, chỉ nghe đối phương ngăn cả nói, "Chậm đã." Linh Tiên Nguyệt vừa nghe là Lam Nghiệm từ thanh âm, con tưởng rằng Lam niệm tử là tới giúp nàng, liền mắt hàm chờ mong nhìn nàng. Lam niệm tử trên cao nhìn xuống nhìn Linh Tiên Nguyệt, không chút để ý nói, tưởng cứu bọn họ sao? Tưởng? Niệm tử, trưởng lão cùng ta cha mẹ trước kia đối với ngươi tốt nhất, ngươi có thể hay không cùng tộc nhân của ngươi nói một tiếng, buông tha bọn họ đi, tính ta cầu ngươi." Nô Tiên Nguyệt cho rằng Lam niệm tử sẽ xem ở trước kia quan hệ không tồi phân thượng tha bọn họ một mạng, lại nghe Lam niệm tử nói, cầu ta cũng vô dụng. Muốn cứu bọn họ đến xem chính ngươi có nguyện ý hay không cứu. Ha ha ha. Tập Đều đừng núp nhích, Tiết Quý Linh ngươi làm cái gì? Nơi này có cười to sao? Trọng tới. Tử Thích ngươi tử thượng một câu niệm cho nàng tiếp. Tiết Quý Linh khâu môi cười, thầm nghĩ, a, ta đã có thể chờ câu này đâu, vì nghe hàng tử thích cầu ta những lời này, ta có thể nhiều chịu mấy lần. Hàng tử thích nhìn Tiết Quý Linh liếc mắt một cái, đoán được nàng là cố ý, nhưng nhìn chung quanh nghiêm túc nhân viên công tác. Nàng vẫn là một lần nữa diễn một lần. Ai biết Tiết Quý Linh tiếp thời điểm toàn bộ thần sắc đều không đúng, đạo diễn hô đỉnh, mang Tiết Quý Linh một hồi sau, vốn định Lam Hàn Tử thích lặp lại lần nữa từ phía trên tiếp, nhưng nhìn Hàn Tử thích nhàn nhạt thần sắc, nghĩ hiện tại đoàn phim cơm đều là nàng kéo tới tài trợ, cắn người mềm mềm, cuối cùng hắn hướng về phía Tiết Quý Linh lớn tiếng nói, "Ngươi, chính mình đem vừa mới kia đoạn một lần nữa diễn một lần, khi nào qua xuống chút nữa chụp?" Tiết Quý Linh, không phải nói tạm sau. Cái này đạo diễn thích làm diễn viên từ tạp trước một bộ phận bắt đầu sao? Cuối cùng Tiết Quý Linh bất đắc dĩ, liếc liếc mắt một cái Hàn Tử thích, chung quy vẫn là đem này đoạn diễn rớt. Linh Tiên Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lam Niệm Tử, kiên định nói, "Ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm theo, chỉ cầu ngươi làm cho bọn họ thả ta linh tộc những người khác." Lam Niệm Tử tư thái vạn phần đi đến địa vị cao ngồi hạ, sau đó như là nghĩ tới cái gì háo ngoạn, đột nhiên đứng lên đi đến Linh Tiên Nguyệt phía trước. Sau đó từ bên cạnh tộc nhân trên người rút ra một phiến kiếm. "Linh tộc người a, khi còn nhỏ ta luôn là hâm mộ ngươi có như vậy một đôi sinh đắc cánh, như thế nào, ngươi nguyện ý tặng cho ta sao?" Lam niệm từ rõ ràng là cười mặt, lại nhìn Linh Tiên Nguyệt nói ra ác độc nói. Linh Tiên Nguyệt nghe xong sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn một bên tộc nhân, nhưng vẫn còn run giọng nói, "Hảo nói, nàng túi đầu hàng lực." Sau đó đột nhiên mở ra hai tay ngẩng đầu. Lam niệm dường như là nhìn thấy gì làm nàng hưng phấn độ vật. Kéo kiếm vòng quanh Linh Tiên Nguyệt đi rồi một vòng, kiếm kéo trên mặt đất phát ra chói tai thanh âm, sau đó nàng duỗi tay nắm lấy Linh Tiên Nguyệt phần lưng bên trái, chậm rãi nâng lên kiếm tới. Không cần. Không cần a. Niệm Từ a. Ngươi giết ta đi, ngươi đừng thương tổn Tiên Nguyệt. Bên cạnh Linh Tiên Nguyệt nương nhìn đến Lam Niệm Từ động tác sau, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, muốn sung tới, bất đắc dĩ bị tức tốc người giam ở thân thể. Linh Tiên Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đau đớn tiến đến. Lam Niệm Từ khẽ miệng gợi lên một mạc cười. Giơ lên cao tay hung hăng nhìn về phía Linh Tiên Nguyệt Phồn Lưng, sau đó kiếm thoát ly tay rơi xuống trên mặt đất. A. Bên này Hàn Tử Thích tuy rằng là có đau tiếng hô, nhưng hiện tại lại là thật sự bị đánh đau. Tập Tiết Quý Linh, ngươi làm cái gì? Liên thanh kiếm đều lấy không xong. Tê Hàn Tử Thích cảm thụ được sau lưng đau đớn, nàng thật đúng là xem thường Tiết Quý Linh, không nghĩ tới đám đông nhìn chăm chú hạ, thế nhưng ra tay tàn nhẫn. Lam Niệm từ đầy mặt xin lỗi nói, ngượng ngùng a đạo diễn. Hôm nay buổi sáng vì dạ béo, nhân gia cũng chưa ăn cơm đâu. Trương Thọ cảm nhận được Hàn Tử thích bị đánh một chút, có đứng lên, vừa định qua đi, lại nhìn đến một bóng người so nó càng mau vọt qua đi, nhưng không biết vì cái gì, lại đột nhiên ngừng lại. Đạo diễn nhìn thoáng qua Tiết Quý Linh, bất đắc dĩ nói, lại đến. Tiết Quý Linh cúi đầu gợi lên một mạc cười, sau đó lại lặp lại vừa rồi biểu diễn, giơ lên kiếm dùng sức đi xuống chém. Hàn Tử thích nghĩ Tiết Quý Linh lần này cần là còn dám hạ tử thủ. Nàng liền phải ở trước mặt mọi người vạch chân nàng. Tiết Quý Linh dùng mười thành sức lực đi xuống chém, nguyên tưởng rằng sẽ nghe được Hàn Tử Thích đau tiếng hô, lại chỉ cảm thấy chính mình bả vai đau xót, nhịn không được kêu lên đau đớn, theo sau kiếm thoát rời tay rơi xuống trên mặt đất. Đạo diễn sửng sốt, không rõ Tiết Quý Linh làm gì lấy kiếm chém chính mình, Hàn Tử Thích cũng sửng sốt một chút, nhìn cái trán đều đổ mồ hôi Tiết Quý Linh, nghĩ đến không phải chăng. Miểu Thương lạnh lùng nhìn Tiết Quý Linh liếc mắt một cái, sau đó bước đi qua đi đem Hàn Tử Thích nâng dậy tới. mang theo nàng hướng phòng nghị đi đến. Cảm tạ các vị tiểu thiên sứ duy trì, đợi lâu lắm, xo so tâm. Phần 80. Chương 80. Miểu Thương lạnh lùng nhìn Tiết Quý Linh liếc mắt một cái, sau đó bước đi qua đi đem Hàn Tử Thích nâng dậy tới, mang theo nàng hướng phòng nghị đi đến. Miểu Thương vốn dĩ ở thượng biểu diễn khóa, đột nhiên cảm giác ngực một trận không khỏe, hắn cùng Hàn Tử Thích chi gian là có liên hệ, trước kia cách thời không, liên hệ liền tức ra, nhưng như vậy gần khoảng cách, hắn vẫn là có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Lần trước xuất hiện như vậy cảm giác, vẫn là Hàn Tử thích bị kia thiết tinh đả thương thời điểm. Vì thế hắn vội vàng hướng phim trường chạy tới, mới vừa trơ mắt nhìn đến phim trường địa phương, liền nhìn đến Tiết Quý Linh cử cao kiếm, đang muốn dùng sức triều Hàn Tử thích chật bỏ đi, người khác cho rằng đó là diễn kịch, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được kia nhất kiếm chứa đầy sức lực. Vốn dĩ hắn cũng không cần dùng gấp đội bắn ngự thuật, nhưng nếu Tiết Quý Linh đều quan báo tư thủ, liền phải có bị gấp đội còn trở về chuẩn bị. Ván ngược tuyệt đối với so với chính mình tu vi cao người là vô dụng, nhưng đối với liền pháp thuật đều sẽ không phạm nhân tới nói, kia đã có thể quá dùng tốt. Miểu Thương cùng Hàn Tử thích mới vừa đi, bên kia liền có người chạy nhanh đem hữu cánh tay không động đậy tiết Quý Linh đỡ đến bên cạnh ngồi, có người còn lại là chạy nhanh đi kêu bác sĩ lại đây. Bên cạnh nhân viên công tác cùng các diễn viên vừa mới bắt đầu ngốc một chút sau, liền nhỏ giọng nghị luận sôi nổi nói: Sao lại thế này a? Không biết a, bất quá tiết Quý Linh nhìn giống như bị thương rất nghiêm trọng. gia giống như nhìn đến Tiết Quý Linh mới vừa thực dụng sức dùng kiếm chém hàn tử thích bối. Nói bừa cái gì đâu? Nhân gia đó là diễn cô được không? Muốn thật như vậy dùng sức hàn tử thích có thể không nói. Hảo đi, kia vì cái gì Tiết Quý Linh lấy kiếm chém chính mình? Không biết a. Các ngươi nhìn đến Miểu Thương mới vừa sắc mặt sao? Thấy được, giống như thực tức giận bộ dáng, bất quá sinh khí cũng hảo xoái a. Không nghĩ tới ngày thường nhìn cửa nhà, mặt lôi kéo xuống dưới như vậy đáng sợ. Ai người nói hắn cùng Hàn Tử thích là cái gì quan hệ à, thoạt nhìn giống như không quá tầm thường. Không biết a, bất quá. Đạo diễn nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi bộ dáng, quát lớn nói, "Làm gì đâu? Chạy nhanh thu thập một chút, trận này trước phóng, trước chụp được một hồi." Mọi người vừa nghe đạo diễn lên tiếng, lúc này mới ngưng hẳn đề tài, bắt đầu bận rộn lên. Hàn Tử thích nghiêng đầu nhìn mắt trầm khuôn mặt Miểu Thường, chủ động giắt hắn tay, an ủi nói ta không có việc gì. Miểu Thường không nói chuyện, Chờ quẹo vào không người đoạn đường sau, đem Hàn Tử Thích một phen bế lên, bước nhanh hướng phòng nghỉ chạy tới. Phòng nghỉ môn mở ra lại phanh một tiếng nhanh chóng đóng lại, theo ở phía sau trường Thọ thiếu chút nữa đụng phải môn đi, vội vàng dừng lại sau, nhìn trước mắt đóng cửa môn, trường Thọ cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ở bên ngoài ngồi xổm. Miểu Thương đem Hàn Tử Thích đặt ở trên ghế, biên rũ tay giải Hàn Tử Thích cổ áo biên đau lòng nói, nàng đều phải đánh ngươi ngươi còn không hiểu trốn, ngươi có phải hay không đốc? Này vẫn là Hàn Tử Thích lần đầu tiên nghe được Miểu Thương nói nàng, tưởng Miểu Thương phía trước liền tới đây, cho nên nhìn đến Tiết Quý Linh dùng sức đánh nàng. Nàng túm hai hạ cổ áo, xem hắn nhất định phải xem qua mới an tâm sau, liền buông ra tay hỏi, "Ngươi xác định muốn tại đây xem?" Miểu Thương kéo nàng cổ áo động tác một đốn, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh lực khai cửa sổ, đem sợi bỏ cổ áo lại bao ở, sau đó đem nàng đưa tới bên trong phòng thay đồ. Bị thương bộ vị ở Hàn Tử Thích phần lưng bên trái xương bả vai thượng. Tuyết trắng ra thị phụ trợ đến kia nói vệt đỏ phá lệ chói mắt, Miểu Thương nhìn kia một trường nói vệt đỏ, hoàn toàn đem Tiết Quý Linh tên này nhớ kỹ. Trước kia tuy rằng cũng cảm thấy nàng chán ghét, nhưng chơi cợt thời điểm chính là giải trí một chút, chưa từng thương cập nàng tánh mạng, nhưng là lần này lại không nghĩ đơn giản như vậy buông tha nàng. Quần áo nửa khai, Hàn Tử thích dùng quần áo ngăn trở chính mình trước ngược bộ vị, quay đầu đi xem phía sau lưng, bất quá cái kia vị trí nàng chính mình nhìn không tới, liền hỏi, nghiêm trọng, "Ân, nhẫn một chút." Miểu Thương ở tịnh thương tìm kiếm một chút, tìm được rồi một vài thích hợp ngoại dụng thuốc trị thương sau, lại cho chính mình cùng Hàn Tử Thích đánh cái thanh khí thuận, mới bắt đầu cấp Hàn Tử Thích thượng dược. Ấm áp lòng bàn tay mang theo lạnh liêu thuốc mỡ ở bị thương bộ vị hóa khai, mới vừa còn có chút nóng rát địa phương tức khắc bị một trận mát lạnh bao vây. Hàn Tử Thích không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Một lát sau, Hàn Tử Thích chỉ cảm thấy trên lưng kia tay vẫn luôn lặp lại ở kia bị thương bộ vị qua lại lau, nhịn không được hỏi Còn không, có hảo sao? Nhanh. Loé lưu quang thuốc mỡ bị Hàn Tử Thích hấp thu đi vào, sau đó lại bị Miểu Thương tỉ mỉ lại đồ một lần. Miểu Thương nhẹ nhàng mà cắp miệng vết thương thổi thổi, "Hảo, còn đau không?" Hàn Tử Thích mới vừa thả lỏng thân thể cứng đờ, sau đó liền cảm giác chính mình vai trái thượng bị nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, theo sau nghe Miểu Thương nhẹ giọng nói, "Hôn một hôn lại hôn một cái liền không đau." Hàn Tử Thích trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn hắn cười nói, "Không đau." Hai người vốn là thấu đến gần Hàn Tử Thích lúc này mắt cười trực tiếp làm Miểu Thương ngơ ngẩn, hắn cầm lòng không đổ tới gần Hàn Tử Thích, hai người hô hấp chậm rãi đan chéo ở bên nhau, hai người ấm áp môi mới vừa phúc ở bên nhau, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Diêu Lệ Lệ bọn họ là đi theo Miểu Thương phía sau bọn họ trở về, ai biết một lại đây, nhìn đến lại là nhắm chặt môn cùng ngồi canh ở cửa trường thọ. Diêu Lệ Lệ vừa mới bắt đầu muốn đi gõ cửa, lại bị trường thọ ngăn cản, nghi khả năng Miểu Thương bọn họ vợ chồng son có việc nói. Cho nên bọn họ liền ở bên ngoài đợi sẽ, ai biết bên trong thế nhưng vẫn luôn không động tĩnh. Cuối cùng Dao ca cũng lại đây, biết bọn họ đã đợi một hồi, trực tiếp tránh đi trường thọ giơ tay gõ vang lên môn. Miểu Thư nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, lẩm bẩm một câu tới thật không phải thời điểm, sau đó nhìn mắt không hề sưng đỏ miệng vết thương, giúp đỡ Hàn Tử thích đem quần áo sửa sang lại hảo. Muốn mở cửa trước, Miểu Thư còn không cam lòng xoay người lại hôn một cái, lúc này mới đem phòng nghỉ môn mở ra. Dao ca gõ phía sau cửa lại đợi một hồi. Chính là bên trong như cũ không động tĩnh, cuối cùng hắn nhịn không được nói, "Tiểu Thích Thích, ta vào được a?" Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào. Tay mới vừa vòi qua, liền thấy môn mở ra, lộ ra Miểu Thương vẻ mặt không vui thần sắc tới. Giao Ca xem Miểu Thương, vội vàng hỏi, "Tiểu Thích Thích đâu? Xảy ra chuyện gì?" Miểu Thương vốn dĩ liền không tốt sắc mặt, nghe được Giao Ca hỏi chuyện sâu càng không hảo, hắn xoay người hướng trong phòng đi đến, chờ tới gần hóa trang đài sau, hắn mới trầm khuôn mặt nói, Cái kia tiêu tiết quý linh dùng kiếm chém thích thích. Diêu Lệ Lệ khó hiểu, đứng vậy, không phải đang diễn trò sao? Ta xem qua một chút cái bản, bên trong là có một màn này a. Miểu Thương nghe xong sắc mặt lại lạnh vài phần, thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ mọi người đều cho rằng đó là ở kỹ thuật diễn đâu, nói không chừng còn sẽ khen kia tiết quý linh kỹ thuật diễn hảo, ai biết đó chính là bản sắc biểu diễn. Hoan cảm xúc, Miểu Thương nhàn nhạt mở miệng nói, nàng thực dụng sức, thích thích bối đều bị đánh đỏ một đại chương điều. Cái gì? Hiện tại Tiểu Thích Thích thế nào? Nay Tiết Quý Linh là muốn làm sao? Không được không được, nàng đây là quan báo tư thủ a, ta phải cùng đạo diễn nói nói đi. Dao Ca vừa nghe giọng Trần, lập tức muốn phóng đi cùng đạo diễn nói. Đừng đi. Hàn Tử Thích từ phòng thay quần áo ra tới, nhìn đến Dao Ca muốn đi tìm đạo diễn, vội vàng ngăn cản hắn. Không nói nàng hiện tại thương hảo, chính là không hảo, nàng cũng không nghĩ đem miệng vết thương cho người khác xem, đến lúc đó phòng trường còn sẽ bị Tiết Quý Linh trà đuổi. Chính là nàng. Đã còn. A. Cái gì còn? Giao Ca vẻ mặt khó hiểu, không phản ứng lại đây Hàn Tử Thích nói cái gì. Hàn Tử Thích ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Miểu Thường, sau đó quay đầu nhìn về phía Giao Ca nói, nàng không phải bị thương sao? Đúng vậy, nhưng đó là nàng chính mình chém, đây là hai chuyện khác nhau. Giao Ca cảm thấy đây là hai việc, không thể nói nhập là một. Đao Tử nhã nhưng thật ra có chút biết Hàn Tử Thích ý tưởng, vì thế nói, Giao Ca, ngươi lúc này đi theo đạo diễn nói. Nhân gia cũng sẽ không đem người thay đổi, nhân vật này không lâu trước đây mới đổi, lại thay đổi người nói, các vòng hưu sẽ có rất lớn tranh luận. Vậy như vậy buông tha nàng. Không được không được, ta đi tìm xem ta lão bằng hữu, xem có thể hay không cho nàng tìm điểm phiền toái. Dao ca vẫn là không cam lòng, hắn ở giới giải trí thời gian cũng không ngắn, quan hệ vẫn phải có, tưởng hắn liền mang một cái. Nga không, hiện tại là hai cái nghệ sĩ, nhưng thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới bị khi dễ, không thể nhẫn. Miểu Thương ở một bên cười lạnh nói, "Không cần, nàng sẽ không hảo quá." Dao ca bọn họ nhất thời không rõ như thế nào không cho Tiết Quý Linh hảo quá, thẳng đến mấy ngày kế tiếp, bọn họ xem như nguyên vẹn cảm nhận được Tiết Quý Linh xui xẹo chỉ số. Cảm tạ điểm đánh, Cất chứa, Bình luận tiểu thiên sứ, Giải hoa hoa. Phần 81, Chương 81. Hôm nay mặt trời lên cao, ở tiệm lẫm mùa, xem như thời tiết tương đối tốt một ngày. Ngày đó Đại gia đối với Tiết Quý Linh đột nhiên xem chính mình nhất kiếm sự tình phá lệ chú ý, trải qua bác sĩ chẩn bệnh, phát hiện nàng bên phải là vai khớp xương bị chính mình đánh trật khớp. Cái này kết luận vừa ra, đại gia đối Tiết Quý Linh lau mắt mà nhìn đồng thời, cũng nghĩ đến về sau nhìn đến nàng nhất định phải lảng tránh một vài, rốt cuộc nữ nhân này tàn nhẫn lên liền chính mình đều đánh tới trật khớp, vạn nhất bọn họ chọc nàng một cái không cao hứng, sợ la đến bị nàng ghi tạc trong lòng, sau đó chậm rãi tìm bọn họ phiền toái. Đạo diễn cùng mấy cái quan trọng nhân viên công tác, vào lúc ban đêm mở ra 3 ngày quay chụp đoạn ngắn, sau đó cẩn thận nhìn mấy lần, chỉ là nhìn đến video trung tiết Quý Linh, bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy Tiết Quý Linh trong tay kia thanh kiếm, là phải hướng Hàn Tử thích chém tới, chỉ là không biết vì cái gì, cuối cùng nàng lại hướng tới chính mình xuống tay. Bọn họ qua lại nhìn vài biến, vẫn là không minh bạch Tiết Quý Linh cuối cùng vì cái gì sẽ chịu chính mình chém qua đi, xem nàng biểu tình, tựa hồ liền nàng chính mình cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Cuối cùng, tổng đạo diễn Giản Nghị bân yêu cầu bảo quản ghi hình người đêm này đoạn video trước bảo tồn, nhưng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc các vòng hữu đều là bảo sao hay vậy, đến lúc đó nếu là truyền ra không tốt tin tức liền không xong. Bất quá Tiết Quý Linh tuy rằng vai khớp xương chật khớp, nhưng là tiếp hảo sau nghỉ ngơi mấy ngày như cũ có thể chụp, cho nên đạo diễn cũng không có đem nàng đổi đi, tựa như lão tử nhã nói giống nhau, đạo diễn cũng không tưởng lúc này thay đổi người, đặc biệt là ở bắt đầu quay còn không có mấy ngày thời điểm. Lúc này thay đổi người đối này, bộ kịch ảnh hưởng tuyệt đối không phải tốt. Ma Miểu Thương đương nhiên cũng sẽ không làm tiếc Quý Linh đơn giản như vậy liền đi rồi, cho nên ở biết được nàng hôm nay liền làm trở lại sau, biểu diễn khóa cũng đẩy, sớm liền đi phim trường chờ. Hôm nay muốn chụp vẫn là lần trước gián đoạn kia chản diễn, trận này xem như này, bộ kịch tương đối quan trọng một tuần kịch, bởi vì linh tộc bị diệt tộc là nữ chủ Linh Tiên Nguyệt đi lên báo thủ chi lộ bắt đầu. Mọi người chuẩn bị ổn thỏa sau, bên cạnh liền có người phụ trách đánh bản bắt đầu quay. Đạo diễn lần này làm các nàng tiếp một chút, sau đó chính là lam nghiệm từ chém linh thiên nguyệt cánh đoàn ngắn. Tiết Quý Linh tuy rằng đối kia kiếm có điểm phạm sợ, nhưng nàng cũng biết một màn này nàng là cần thiết muốn hoàn thành, vì thế nàng cùng ngày đó giống nhau, theo kiếm, vòng quanh linh thiên nguyệt đi tới, bên thai truyền đến linh thiên nguyệt nương xin tha thành, đại đi đến hàng tử thích phía trước ghi, lại không biết vì sao đột nhiên hai chân mềm nhũn, thẳng ngơ ngác hướng nàng quỳ xuống. Hàng tử thích sửng sốt một chút, theo sau theo bản năng hướng cách đó không xa miểu thương nhìn lại. Nàng biết hắn hôm nay muốn thu thập Tiết Quý Linh, lại không nghĩ nhanh như vậy liền cho nàng tới cái đại lễ. Hàng tử thích nhàn nhạt nhìn lướt qua sắc mặt xanh mét Tiết Quý Linh, cũng không có tiến lên đỡ nàng ý tứ, nhưng vẫn là cất miểu thương để cái ánh mắt qua đi, làm hắn đừng vội thu thập Tiết Quý Linh. Nàng không phải đối Tiết Quý Linh mềm lòng, mà là cảm thấy đây là các nàng hai người ân oán, bên cạnh còn có nhiều như vậy diễn viên cùng nhân viên công tác, muốn nhân ra gia tăng lượng công việc đổi các nàng nhất biến biến tới, nàng vẫn là không nghĩ như vậy. Miểu Thương Thu được Hàn Tử thích trí tứ sau, mắt lạnh nhìn thoáng qua Tiết Quý Linh, đem trong miệng kẹo que cắn đến ca bang vang, theo sau như là nghĩ tới cái gì hào ngoạn, đem trong miệng dư lại tiểu gậy gục hướng bên cạnh thùng rác một ném, lại đào một cây ra tới, cao hứng hứng trong miệng tác. Dao Ca xem đến thẳng răng đau, hắn thật là bội phục Miểu Thương, răng, chỉ cần hắn nhàn nhỗi rỗi, hắn miệng liền không nhàn nhỗi rỗi, dù sao cũng phải hướng trong tác điểm cái gì, một thứ chỉ cần hắn thích, hắn liền có thể liên tục ăn tốt nhất nhiều ngày, thẳng đến an nghỉ. Hàn quá mấy ngày nhớ tới còn sẽ nhảy ra tới. Hàn Tử Thích cùng Tiết Quý Linh vai diễn phối hợp còn tính thuận lợi chụp xong rồi, bên này là kịch Lam Nghiệm từ nghiền áp linh thiêng nguyệt một cái quan trọng đoạn ngắn, nguyên bản Tiết Quý Linh là tính toán tại đây bộ phận hảo hảo chỉnh Hàn Tử Thích, ai ngờ không chỉnh thành Hàn Tử Thích, nhưng thật ra cho chính mình cấp chỉnh trợ cấp, hôm nay càng là cấp Hàn Tử Thích hành một cái đại lễ. Nghĩ mấy ngày nay có chút không thích hợp, Tiết Quý Linh đảo cũng coi như an an phận phận đem diễn cấp chụp xong rồi. Miểu Thương xem bọn họ bên kia chụp xong rồi, chậm rì rì đứng lên hoạt động một chút thân thể, sau đó trên tay ẩn nấp mà nhanh chóng đánh một cái thủ quyết, cuối cùng một cái búng tay, như là có thứ gì bay ra đi giống nhau. Tiết Quý Linh chính ngưng bước muốn hướng nàng phòng nghỉ đi đến, lại không nghĩ cả người cùng điện giật giống nhau, bắt đầu cả người run rẩy lên, trên đầu cũng chậm rãi buốc lên khói nhẹ, sau đó vốn dĩ phiêu giật tóc dài chậm rãi từng cây dựng lên. Lúc này tiếp cận giữa trưa, đúng là tan tầm thời gian. Có mấy cái fans đại biểu phía trước liền cùng đoàn phim thương lượng hảo thời gian lại đây thăm ban, ai biết vừa tiến đến, liền nhìn đến Tiết Quý Linh đỉnh đầu Mạo Yên, cùng với một đầu nửa thước cao siêu cấp sở mát tạo hình. Wow! Đoàn phim đây là hạ vốn gốc ca, nay tạo hình như đến ta vô pháp diễn tả bằng nôn từ nó. Phật trận mắt há hốc mồm nhìn Tiết Quý Linh tạo hình, trong lúc nhất thời thế nhưng không nhận ra nàng tới. Chính là ta nhớ rõ vượt rào giống như không có trang dung như vậy. Kỳ lạ! Nhân vật ta bởi vì này bộ kịch là tiểu thuyết sửa bản, cho nên thưa các fan vẫn là so giá hiểu biết này bộ kịch. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta cũng không nhớ rõ có như vậy một người. Bên cạnh vài cái fans đều không kịp gia nhập các nàng thảo luận, mà là cầm lấy di động bắt đầu chụp lên, lúc này đạo diễn đã tạm thời kết thúc công việc, chỉ cần không chụp đến đại diện tích cảnh tượng, nhân viên công tác cũng sẽ không ngăn cản. Đang lúc các fan muốn đi hỏi một chút nhân viên công tác người này diễn cái gì nhân vật khi lại nhìn đến một bên nhân viên công tác so các nàng còn kinh ngạc nhìn cái kia kỳ lạ tạo hình người, trong lúc nhất thời các nàng cũng không biết như thế nào hỏi, đại các nàng quay đầu hướng Tiết Quý Linh lại nhìn lại khi, lại nhìn đến nàng hơi hơi mở ra miệng, sau đó, một cột khói trắng từ nàng trong miệng xông ra, từ từ bay lên. Tất cả mọi người há to miệng, một bộ ngốc lăng bộ dáng nhìn Tiết Quý Linh, các fan luôn có loại chính mình đi nhầm địa phương cảm giác, đều không tự giác sau này lui lại lui. Mà nhân viên công tác nhìn còn ở bốc khói Tiết Quý Linh, Sợ nàng đột nhiên cháy, liền cầm cái thùng từ bên cạnh trong hồ đánh bùn thủy, sau đó hướng về phía nàng, tia đầu cao cao dựng thẳng lên sờ mát kiểu tóc bát lại đây. Kia tóc gặp được thủy sau, liền như là băng cảng đến hỏa giống nhau, một chút mềm xuống dưới, mà Tiết Quý Linh cũng bị này một xô nước cấp bắt tỉnh, cảm giác chính mình cả người ướt lục lục, trên người còn có loại điện giật cảm giác. A a a Tiết Quý Linh nhìn chung quanh người đều một bộ kỳ quái biểu tình nhìn nàng, nàng tối đầu đánh giá một chút chính mình hiện tại tạo hình. thất trối hai chạy ra. Ha ha ha. Cái này đâu? Ha ha ha. Là cái? Là cái cây trổi. Khô khô. Ha ha ha Miểu Thương đứng ở cách đó không xa, toàn bộ hành trình thấy Tiết Quý Linh đầu tóc, là như thế nào một chút biến thành cây trổi đầu, ôm bụng cười đến không thể chính mình, còn kém điểm bị trong miệng đường cấp sặc tới rồi. Hàng tử thích bất đắc dĩ giơ tay vô vô hàn bối, sau đó tìm giao ca muốn chương khăn giấy lau mặt đưa qua đi, phun rất lại cười. Miểu Thương tiếp nhận trang giấy xoa xoa cười ra tới nước mắt, sau đó rầm một tiếng đem trong miệng kẹo cấp nuốt đi xuống, nuốt xong sau còn há mồm ý bảo Hàn Tử Thích hắn ăn, ăn luôn. Hàn Tử Thích. Dao Ca nhìn chạy đi Tiết Quý Linh, ngơ ngác hỏi, nàng kia tóc. Phạm Sát. Hàn Tử Thích nhìn Tiết Quý Linh đầu tóc lắc lắc đầu, trầm ngĩ, là Phạm Miểu Thương. Nàng cảm thấy Tiết Quý Linh đầu tóc gặp được Miểu Thương sau, liền cùng tai nạn giống nhau, một lần bị cạo, một hồi bị thổi, lần này lại bị điện. Bất quá hàn tử thích trong lòng vẫn là cảm giác ngọt ngào, bởi vì này vài lần đều là miểu thương tự cấp nàng tìm bãi. Hôm nay lại đây chính là hàn tử thích cùng miểu thương fans, vốn gì giống miểu thương loại này mới xuất đạo tiểu minh tinh, hẳn là không nhiều ít fans, nhưng không chịu nổi hắn thiêm chính là hàn tử thích phòng làm việc, tự thân liền mang theo một đợt lưu lượng, hơn nữa ngoại hình cấp hơn, cho nên cùng hàn tử thích mới xuất đạo giống nhau, trước thu một đợt nhăn phấn, hơn nữa lần trước giã ngoại sinh tồn, hắn hiện tại fans cũng là không ít. Các fan ở tiệc Quý Linh đi rồi, mới chậm rãi từ hiện trường vụ án hướng hàng tử thích bọn họ bên này dịch lại đây, một bộ còn không có phản ứng lại đây bộ dáng. Miểu Thương vừa rồi liền nhìn đến các nàng, rốt cuộc mười mấy hào người nhìn cũng không ít, hơn nữa hắn trí nhớ hảo, bên trong vài cái ở tiếp cơ thời điểm còn gặp qua, vì thế hắn hướng về phía các nàng cười hỏi, các ngươi mới vừa chụp tiệc Quý Linh video sao? Các fan bị hắn tươi cười hoảng hoa mắt, ngơ ngác gật đầu. Có thể lấy bù tin nhắn chưa ta sao? Ta tưởng phát về bù Miểu Thương nhìn các nàng nói ra mục đích của chính mình, thuận đường tặng kèm tươi cười một quả. Có thể có thể có thể. Cáp Phan sôi nổi mở ra chính mình di động, sau đó đem vừa rồi chụp video tin nhắn cho Miểu Thương. Miểu Thương ngày thường tin nhắn cũng rất nhiều, nhưng hiện tại các nàng vài người hợp với Pháp, đảo cũng có thể tìm được, hắn bãi ra nhất vừa lòng một bản, cố ý đi tiết Quý Linh, sau đó viết nói: "Tiểu tóc thực không à." Theo sau, cửa lật gửi đi. "Ta mang theo Tân Trương tới rồi, ta giống như lại bổ câu hai ngày." đuổi lùi tụi lôi